Giang Lili đem các gia công ty tóm tắt mở ra bãi trên mặt đất, Thịnh Hồng giải trí, mấy năm nay nghiệp vụ năng lực tiến bộ vượt bậc, giống như còn không tồi. Nguyễn Điểm hơn 2 năm nước tương cũng không phải bạch đánh, trước kia diễn vai quần chúng thời điểm liền cùng các gia trong công ty tiểu hồ so nhóm nhận thức cái biến, nàng dừng một chút, nói, nhà hắn giống như chia làm cắt xén rất nghiêm trọng. Liên tục lao đóng phim đều sẽ hắc. Tiểu diễn viên cuối cùng còn phải tự trả tiền đi cùng công ty thưa kiện. Quá thảm quá thảm. Giang Lili trả lời, ok kia nhà này liền trước bị pass, nàng lại hỏi, phương hợp văn hóa thế nào, nàng tự hỏi tự đáp, tính, nhà này giống như cũng không ra sao, là cái thích chế tác mẹ chồng nàng dâu kịch công ty, giang ly ly thế nàng tuyển một cái buổi chiều, cư nhiên đều không có tìm được một nhà thích hợp công ty, giang ly ly đại khái là biết nguyễn điểm càng muốn diễn điện ảnh, bên trong chủ làm điện ảnh giải trí công ty thiếu chi lại thiếu, phần lớn đều là không thế nào chuyên nghiệp, năng lực cũng không quá hành tiểu sưởng, nguyễn điểm một người đem một chén dâu tây đều ăn sạch. Nàng liếm liếm môi, dư vị vô cùng, nàng đống như nói, bằng không chúng ta khai cái phòng làm việc đi. Giang Lili li do dự trong chốc lát, ta cảm thấy, giống như có thể. Ký công ty, luôn là sẽ có bị phong sát bị tuyết tàng nguy hiểm, nói tốt diễn đều có thể cho ngươi rào thất bại, thiêm tốt đại ngôn đều có thể trực tiếp hủy bỏ. Nghệ sĩ mở phòng làm việc, liền có quyền lên tiếng. Giang Lili li càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Nhưng mở phòng làm việc việc này không phải ngoài miệng nói nói dễ dàng như vậy, muốn tổ kiến chuyên nghiệp đoàn đội vụ vặt sự tỉnh có một đồng lớn. Nguyễn Điểm người này hành động lực còn rất cường, thừa dịp không đương kỳ đi đăng ký phòng làm việc, điển xin thư, lại đi chỉnh xin biểu. Chờ đợi xét duyệt thông qua, bắt được buôn bán giấy phép. Giang Ly Ly cũng không nhàn rỗi, ở ngôi cao thượng tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, không có nói rõ là ai phòng làm việc, khả năng bởi vì danh khí quá mức giống nhau, tiến đến nhận lời mời người một đôi tay đều số thanh. Cuối cùng chiêu tới rồi trợ lý cùng tuyên truyền hai cái đều là vừa từ truyền thông tốt nghiệp đại học cao tài sinh tiểu trợ lý mang kính đen có chút béo thịt muôn mút nhìn qua thực đáng yêu tiểu trợ lý cũng là nhận lời mời thượng lúc sau mới biết được nàng lao bản là nguyễn điểm nàng một cái ngọt phấn hạnh phúc sắp ngất xỉu chịu đựng đáy lòng thét trói thai cường trang chấn định không lâu lúc sau ngọt các fan đống nhiên ở gầy bổ thượng thấy một cái id vì nguyễn điểm phòng làm việc người dùng ngọt phấn theo bản năng liền cảm thấy đây là cái kẻ lừa đảo cố ý lừa phèn chú ý tới Nhà mình ngãi con nếu thật sự khai phòng làm việc, các nàng chỉ sợ sẽ cao hứng điên rồi. Nhưng là các nàng nửa điểm tiếng gió cũng chưa nghe được, cũng không có từ bất luận cái gì ạc mà kết tinh tin nóng hào nơi đó thấy một tia mặt mày. Cho nên các nàng kiên định cho rằng đây là cái hàng giả. Một cái a hóa. Ngọt phấn sôi nổi lên án công khai, làm hắn tiêu hào cốt đi, hơn nữa buông lời hung ác nói hắn lại không tiêu hào liền phải báo vong cảnh. Ở bắt được buôn bán cho phép giấy chứng nhận ngày đó vậy bù thượng tên là nguyễn điểm phòng làm việc người dùng đã phát điểu thứ nhất vậy bù nguyễn điểm phòng làm việc ngọt ngào tới so tâm hình ảnh ảnh chụp nguyễn điểm ngồi ở một đống lông xù xù món đồ chơi trung gian ăn mặc thiển sắc đầm dây mặt nếu xoa phấn trong trắng lộ hồng đối với màn ảnh so cái đại đại tình yêu mày ra ra mắt mang ý cười thình linh xảy ra kinh hỉ hàng không tới rồi phèn trước mặt ngọt các phan trừ bỏ a a a ở ngoài nhất thời đều phản ứng không kịp thật con mẹ nó ngậm ức a a a bảo bảo thật là vô thanh vô tức làm đại sự a rốt cuộc có chính mình phòng làm việc sao ba năm lao phân thật sự nhịn không được muốn rơi lệ từ ngươi vắng vẻ vô danh thời điểm liền chú ý ngươi gặp qua ngươi rõ ràng đều tiến tổ còn bị thay đổi rớt gặp qua ngươi mở rộng đều bị công ty ngăn lại một cái nạm biên tổng nghệ đều bị công ty cấp hủy bỏ ngươi cuối cùng không bao giờ dùng chịu cái loại này hủy khuất ta khóc ta khóc ta khóc nước mắt sái tây hồ nước mắt sái trường giang tỉ tỉ thỉnh ngươi tiếp tục dùng sức đi phía trước phi đi Người trời sinh nên là lấp lánh sáng lên đại Minh Tinh. Nguyễn Điểm xem các fan thật cao hứng, nàng trong lòng cũng thật cao hứng. Nhưng duy nhất có chút buồn bực sự, cái kia nàng đặc thích điện ảnh còn còn vẫn là không có khởi động máy. Giang Ly lúc này cùng ăn dưa quần chúng giống nhau đều tỏ vẻ thực khó hiểu, người rốt cuộc coi trọng bộ điện ảnh này cái gì? Đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, từ trên xuống dưới liền lộ ra keo kiệt hai chữ. Nguyễn Điểm cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, phát hiện chính mình thế nhưng bị hỏi đến nghẹn họng. Đúng vậy. Ta rốt cuộc coi trọng bộ điện ảnh này cái gì đâu. Giang li li phát điên, nhất muộn tháng sau cuối tháng, lại không khởi động máy chúng ta liền một lần nữa cho vỡ. Cũng không biết Nguyễn Điểm có hay không ở nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. Nàng cắn trong tay bước đầu, như suy tư gì, nàng nghiêm trang nói, ta cảm thấy bộ điện ảnh này chính là hài kịch trời giáng tử vi tinh. Nhiều năm như vậy, thị trường tốt nhất giống thật đúng là không có được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách hài kịch phiến. Giang li li ở nguyễn điểm đều phải cho rằng biên kịch quấn khoản trốn chạy hết sức cuối cùng chờ tới hắn lão nhân ra tin tức nguyễn lao sư à chúng ta điện ảnh giai đoạn trước công tác đều chuẩn bị không sai biệt lắm diễn viên chính vai phụ từ từ toàn bộ đã đúng chỗ tạm dừng sơ qua hắn tiếp theo nói chờ ta tìm cái đại sư đi tính tính khởi động máy nhiệt tử tính ra ngày lành chúng ta lập tức là có thể khởi động máy thế kỷ hai mươi một nguyễn điểm hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề ngươi nói chính là đoán mệnh tính sao biên kịch vô vô đùi, vị này đoán mệnh đại sư muốn hẹn trước rất dài thời gian mới có thể ước thượng đâu nguyễn điểm ngươi đừng đội thời gian nhất định ta lập tức liền nói cho ngươi nguyễn điểm trợt vừa nghe cảm thấy hắn ở nói dỡn treo điện thoại sau vẫn là cảm thấy hắn đây là đang nói đùa chờ đến qua hai ngày biên kịch cho nàng đã phát tin tức đại sư tính ra tháng sau cuối tháng mệnh trung mang hỏa chúng ta liền mười tháng đế khởi động máy ha ts chúng ta điện ảnh chính thức định danh tự tiêu đại tiểu thư giá lâm toàn bộ tránh ra Toàn thế giới đều thực ghét bỏ cái này thổ bạo tiên khi, Nguyễn Điểm thế nhưng thực thích, nghe tới liền rất có ý tứ. Ly 10 tháng đế còn có hơn 1 tháng, Nguyễn Điểm cũng không nghỉ ở nhà môi chân, vốn dĩ có thể thừa dịp cái này nhản dỗi thời gian đem tiếp quảng cáo cấp trụ. Nhưng trời không chiều lòng người. Nguyễn Điểm vài cái đại ngôn đều bị thời an cấp tiệt hồ, cho dù là nói tới ký hợp đồng nhãn hiệu, đối phương bỗng nhiên đổi ý. Thời an xuất đạo làm chính là thiệu thành Việt phụ thân đạo diễn văn nghệ cự làm, thương gia nhãn hiệu trước tiên đặt cửa cảm thấy nàng đây là muốn một bước lên trời. Hơn nữa thời an đại ngôn phí so Nguyễn Điểm muốn thấp rất nhiều, có sẵn tiện nghi không nhặt phí cơ hội. Giang Li Li mau bị tức chết rồi, bị người giá thấp tiệt hồ, còn bị đã phát rất nhiều kéo dâm thông bản thảo. Đối phương ỉ vào chính mình có tiền, muốn làm gì thì làm. Đại ngôn bị tiệt, lâm bắt đầu quay tạp chí đều bị người thả bổ câu. Thời an dùng thực tế hành động nói cho Nguyễn Điểm, ngươi không đủ hồng vẫn là sẽ bị chỉnh. Khi cách mấy tháng sau, Nguyễn Điểm ở một lần thời thượng tiệc tối thượng gặp được Thời An, nàng cùng vài vị tạp chí chủ biên ngồi ở một bàn, nói nói cười cười. Dư Quang thoáng nhìn Nguyễn Điểm, cố ý bưng chén rượu đi đến nàng trước mặt, cười một chút, nói: "Đã lâu không thấy." Nguyễn Điểm cũng không có rất muốn nhìn thấy nàng. Xác thật. Thời An nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, gần nhất bị Tiệt Tài Nguyên Tư vị không dễ chịu đi. Nguyễn Điểm biểu hiện bình tĩnh, nói: "Còn hành đi." Nàng yên lặng bổ sung nói, "Thói quen." Ý tứ chính là ngươi chiêu này đối ta vô dụng. Thời An lạnh lùng chọn cao mày, lãnh diễm khuôn mặt thần sắc hơi hiện khắc nghiệt, môi đỏ khẽ mở, nàng đi phía trước thấu thấu, thấp giọng ở Nguyễn Điểm bên thai nói: Nguyễn Điểm, ngươi khó chịu Nhật Tử còn ở phía sau đâu? Thời An còn không biết quý vọng Giang Bắc liên hợp phong sát sự, chỉ đương hắn là tưởng lui vòng mà đi nước ngoài đào tạo sâu, nàng vẫn như cũ đem Nguyễn Điểm trở thành một viên hảo nghiền cải thè. Quý gia cùng khi ra bối cảnh kém không quá nhiều, ở kinh thành miễn cưỡng có thể làm người nhìn thượng liếc mắt một cái nhưng cùng trong kinh thành như quái vật khổng lồ tứ đại gia tộc so sánh với liền không đủ tư cách thậm chí liền tương đối tư cách đều không có nguyễn điểm có chút khó hiểu hỏi ngươi là bởi vì chu tiểu kiều sao nữ chủ mị lực quá cường đại nam nữ thống an thời an đọc từng chữ nói đơn thuần chán ghét ngươi thôi nàng dơ cốc có chân dài khinh miệt cười cười ta xem qua ngươi khi còn nhỏ ảnh chụp người đáng thương tất có chỗ đáng giận đống rác lớn lên người khó trách hiện tại trên người còn có một cổ tử hư thối hạ đẳng người hương vị Nguyễn Điểm bị người dùng ngôn ngữ nhục nhã quá nờ nờ thứ, nàng thực đám nhiên, nhìn chằm chằm nàng mặt, nghiêm trang nói, hạ đẳng người liền hạ đẳng người đi. Dừng một chút, nàng lại thấp giọng nói, ngươi liền cá nhân đều không phải. Lờ tỉnh tỉ sơ. Thời An không tốt ở bên ngoài thượng cùng nàng khởi tranh chấp, cười lạnh thanh, về tới chính mình vị trí thượng. Tiếp tục đồng thời thượng vòng tạp chí chủ biên nhóm nói nói cười cười. Ta gần nhất nghe nói, Nguyễn Điểm hình như là tần gia đại thiếu ra người. Thời An cười cười Này nên không phải là Nguyễn Điểm bản thân truyền ra tới đi, tầng một nhưng chướng mắt nàng, ha ha. Người nọ cũng đi theo cười cười, cũng là, ta liền không quen nhìn nàng cái kia cái gì đều không sao cả bộ dáng, tầng dưới chót người bò lên tới, có cái gì nhưng chàng cũng không biết nàng fans đều thích nàng cái gì. Một bàn người trên cười vang khai. Có người bắt đầu nâng lên thời an chàng, an an, ngươi cùng thiệu đại đạo diễn hợp tác điện ảnh có phải hay không liền sắp online. Thứ bảy tuần sau, khẳng định danh tiếng hảo phòng bán vé lại cao xem ra an an lập tức liền phải đỏ tía thời an trên mặt khiêm tốn kỳ thật nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng điện ảnh thượng tuyến ngày đó chính là nàng bạo hồng ngày đó ngay cả nguyễn điểm đều nhìn ra tới thời an đối bộ điện ảnh này coi trọng trình độ chiếu trước hai ngày khởi quần oanh lạm tạc marketing mở rộng điện ảnh không thượng hot sẽ ập liền thượng cái vô số thời an mỹ nữ thời an mỹ quá nguyễn điểm tuyệt sắc thời an nhân gian vọng tưởng thời an điện ảnh vòng cứu rỗi phát thông bản thảo liền tính còn một hai phải dẫm nàng một chân mới thoải mái oanh oanh liệt liệt ma kết tinh hạng điện ảnh đầu ngày dự bán phòng bán vé đã vượt qua trăm triệu nguyễn điểm cũng thấu cái náo nhiệt mua trương điện ảnh phiếu tính toán đi xem giang Ly Ly khuyên nàng đừng đi đừng cho chính mình một ngạn mắt thấy thời an liền phải phi thăng nhưng nàng ngăn không được nguyễn điểm lần đầu chiếu cùng ngày nguyễn điểm đi nhìn sớm nhất buổi diễn hai cái giờ điện ảnh sau khi xem xong nàng chỉ có ba chữ muốn nói xem không hiểu nàng cảm thấy Thời an siêu sao ngộng đại khái là muốn rách nát, marketing tiền hẳn là cũng đều mất trắng. Chương 74 chương 74 chương 74. Nguyễn Điểm thực nghiêm túc xem xong thời an diễn chính bộ điện ảnh này, hai cái giờ, nàng xem như lọt vào trong sương ngủ. Nguyễn Điểm giống như là bọn họ này bài có kiên nhẫn nhất người xem, những người khác ngủ ngủ, giận mà ly chàng ly chàng, cũng cùng với thứ gì thanh âm. Mãn tràng điện ảnh, tới rồi ly chàng thời điểm, chỉ còn lại có một nửa người. Bọn họ giống như còn rất tức giận, có cái táo bạo lão ca đặc biệt phẫn nộ đối hắn hảo cơ hưu nói, lão tử mẹ nó còn không bằng hoa ở trong ký túc xá viết hai cái giờ cao số tác nghiệp. Này hai cái giờ làm gì không hảo đâu. Vì cái gì muốn tới xem điện ảnh đâu. Nguyễn Điểm tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, này phim văn nghệ sát thật chủ quá mức ý thức lưu. Táo bạo lão ca còn thực tức giận, quá khó coi. Nhóm đầu tiên từ dạp chiếu phim ra tới người không chút do dự đánh một tinh, buổi sáng 12 giờ, điện ảnh khai phân. Vừa mới 6 phần, nay hẳn là thiệu đạo từ trước tới nay chủ quá điểm thấp nhất phía tử. Vậy bộ thượng có khi an đoàn đội an bài tốt thủy quân, chỉ thấy được một thủy khen ngợi, liền xem xong linh hồn tiếp nhận rồi gột rửa loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. So sánh với mà nói, điện ảnh trang web thượng điểm càng ngày càng thấp. Ngày hôm sau dự bán phòng bán vé trực tiếp chém eo hơn phân nửa. Chờ tới rồi ngày thứ 3 người xem bị giả dối tuyên truyền sở lừa gạt phẫn nộ đã áp không được. Cho điểm rất tới rồi 5 giờ 5 liền luôn luôn khoan dung điện thương bán phiếu ngôi cao cũng mới chỉ có sáu giờ chín thấp phân trên mạng phần lớn công kích chính là điện ảnh biên kịch cùng đạo diễn ngay từ đầu thật đúng là không ai đi mắng thời an đã sớm bị không có nhận thức cốt chuyện tức chết rồi không rảnh đi quảng cái này diễn trung quy trung của nữ chủ nguyễn điểm cũng không nghĩ tới bộ điện ảnh này sẽ phát như thế oanh oanh liệt liệt thiệu đạo thậm chí bị người suy đoán có phải hay không thiếu đầu tư phương tiện bằng không như thế nào sẽ đánh ra loại này loạn ý nguyễn điểm cùng thiệu thành việt quan hệ còn tính không tồi nàng đã phát cái ngoại trát hỏi ngươi xem điện ảnh sao thiệu thành việt hồi phục thực mau nhìn sau đó hắn lại ngắn gọn sáng tỏ nói khó coi nguyễn điểm cảm thấy thiệu thành việt khả năng không cần nàng an ủi hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát thẳng đến trợ lý thúc giục thiệu thanh việt mới đưa di động đặt ở một bên chuẩn bị đóng phim nguyễn điểm đầu bộ biểu diễn nữ chủ điện ảnh rơi xuống ngôi sao cũng đã cắt nối biên tập đưa thầm xong định đương ngày liền ở một vòng lúc sau phiến phương không có làm vô không bất nhập tuyên truyền hoạt động chỉ là đơn giản quan tuyên chiếu ngày cùng vai chính quốc sở tơ bộ điện ảnh này trừ bỏ thành viên tổ chức hảo mặt khác sở hữu đều không đáng người khác xem trọng liếc mắt một cái thiệu đạo một vòng trước mới thất thủ bị người xem phòng bán vé giáo là người trong vòng người liên quan cũng không thế nào xem trọng trình tùy an tân phiến nơi nào có vĩnh viễn bị cung phụng ở thần đàn thần thoại đâu trong vòng người lẳng lặng quan vọng chỉ ngẫu nhiên có mấy cái đạo diễn cấp trình tùy an mặt mũi hỗ trợ truyền phát tuyên truyền giới thời trang một ít mắt chó xem người thấp chủ biên thờ ơ lạnh nhạt chỉ còn chờ chế dễ ước tuyên truyền cũng là không chịu hỗ trợ làm nguyễn điểm thấy ảnh sân khấu nháy mắt vẫn là ngẩn người ký ức lập tức bị lôi kéo hồi năm nay oi bức mùa hè tia đống cũ nát nhà ngang tuyệt vọng đen nhánh ngõ nhỏ nàng nhìn chằm chằm ảnh sân khấu thượng chính mình nhìn đã lâu cảm thấy bên trong nàng có chút xa lạ ánh mắt chết lặng làm nguyễn điểm chính mình đều cảm thấy có chút đáng sợ đoạn thời gian đó lại như thế nào lại đây đâu Nàng đã sắp quên mất. Nguyễn Điểm phục hồi tinh thần lại, đã phát một cái tuyên truyền với bù, bùi bằng ngôi sao, ta là Giang Nguyễn, chúng ta dạp chiếu phim thấy lạc. Nguyễn Điểm vẫn luôn đều cho rằng chính mình ở giới giải trí không bằng hưu, chơi sinh nữ xứng quang hoàn làm tất cả mọi người chán ghét nàng. Ngoài dự đoán chính là, Vương Bạch Nguyên thế nhưng giúp nàng chuyển phát tuổi bù. Vương Bạch Nguyên, nguyễn tỷ phiến. Hệ vợ gì bù đi thoạt nhìn. Triệu Mộng Nhi vốn là không nghĩ chuyển nhưng nhìn đến liền vông bạch nguyên cái này cùng nguyễn điểm từng đánh nhau tiểu công tử đều xoay hắn đều có thể nhẫn nhục phụ trọng nàng vì sao không được đâu cho nên triệu mộng nhi cắn răng một cái một dậm chân cũng điểm cái chuyển phát tuy nói này hai người fans đều không có nguyễn điểm nhiều nhưng tốt xấu là cái tâm ý nguyễn điểm thiệt tình hồi phục một tiếng cảm ơn cũng tặng kèm một đoá hoa hồng biểu tình bùi bằng ngôi sao ở không có gì tuyên truyền dưới tình huống lạng yên chiếu lần đầu chiếu ngày đó phòng bán vẽ không cao không thấp 5.000 vạn tả hữu. Cái này phòng bán vé thực sự không đủ mắt sáng, có điểm thấp. Nguyễn điểm ngữ bức, trình tùy an hoạt thiết lưu thế nhưng là từ nàng tạo thành. 5.000 vạn, này còn không đến thời an đầu ngày số lẻ đi, nhân ra phiến tử lạn tuy rằng lạn, tốt xấu còn có phòng bán vé. Chính là ta xem này điện ảnh danh tiếng giống như không tồi. Danh tiếng có thể đương tiền dùng sao? Tư bản cái nào không phải xem tiền A? Điện ảnh chính là như thế hiện thực, một bộ nằm liệt giữa đường kế tiếp liền đều sẽ bị lui hàng. Nguyễn Điểm không đi tham gia lễ chiếu đầu, nàng thu được tần gia đưa qua thiệp mời, tần mộ mẫu thân từ nước ngoài đã trở lại, thỉnh một ít thân cận bạn tốt, làm một hồi loại nhỏ yến hội. Nguyễn Điểm trong trí nhớ tần mẫu là cái thực ôn nhu nữ nhân, lớn lên phi thường xinh đẹp, giống cái tiên nữ nhi. Bởi vì sinh hải tử thiếu chút nữa khó sinh, cho nên thân thể vẫn luôn không tốt lắm, mấy năm nay nhiều ở nước ngoài tính dưỡng, ngẫu nhiên trở về một hai lần. Lần này, nàng hình như là phải về tới thường trú. Nguyễn Điểm còn nhớ rõ này vài vị trưởng bối đối nàng đều còn khá tốt, sẽ không chê sờ sờ nàng đầu nhỏ, cho nàng đường ăn, còn sẽ tiêu chính mình nhi tử không cần khi dễ nàng. Tự hỏi luôn mãi, Nguyễn Điểm vẫn là đi tần gia, lâu lắm không đi qua, Nguyễn Điểm còn kém điểm lạc đường, ở trên đường chỉ hoãn không ít thời gian. Tân Ngạn ở nhà hưng phấn cùng điều cẩu dường như dính hắn mẫu thân, thỉnh ngươi không nhiều lắm, Nguyễn Điểm chậm chạp không tới. Tân Ngạn nhỏ giọng oán giận, có chút bất mãn, mẫu thân sờ sờ đầu của hắn không đội chờ một chút đi tân ngạn nhịn không được cấp nguyễn điểm gọi điện thoại ngự khi thực hướng ngươi đến chỗ nào rồi nguyễn điểm nhìn nhìn chung quanh phong cảnh do dự sau một lúc lâu nàng nói ta hảo tưởng lạc đường tân ngạn châm chọc niềm ai, không nghĩ tới liền không nghĩ tới nguyễn điểm vô tình cùng hắn tranh chấp ta thật sự lạc đường bằng không phiền thoái ngươi tới đón ta tân ngạn làm nàng đã phát định vị sau đó cầm chìa khóa xe ra cửa nguyễn điểm có điểm ngượng ngùng thật là phiền thoái ngươi Tân Ngạn bị nàng lời nói làm cho nổi da gà, thực không được tự nhiên. Thời gian dài không thấy, hắn phát hiện Nguyễn Điểm lại gầy điểm, làn da tuyết trắng, hóa trang điểm nhẹ, nhu hòa một chút. Nguyễn Điểm đối hắn khách khí như vậy, hắn thật sự có điểm không thích ứng. Tới rồi Tân gia, Nguyễn Điểm trước xin lỗi. Nàng tâm mắt ở trong phòng khách dạo qua một vòng, không nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu. Tân Ngạn phảng phất có thể đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nói thẳng nói, ta mẹ không tình nàng. Vệ rắn thêm chân bổ sung một câu, ta ca ở trên lầu. Nguyễn Điểm mở to mắt, ta không hỏi ngươi ca. Tân ngạn bị nàng trong mắt như vậy điểm ghét bỏ cấp chọc giận, ngươi đây là chê ta nói nhiều. Nguyễn Điểm gật gật đầu, ngươi nói xác thật rất nhiều. Nàng lại vô vô bở vai của hắn, nói nhiều không tốt, hiện tại fans đều thích cao lãnh phạm idol, ngươi như vậy sẽ rất phấn. Tân ngạn trực tiếp kêu nàng lăn. Nguyễn Điểm phát hiện trong yến hội người, đối nàng đều rất nhiệt tình, nhìn ánh mắt của nàng cũng cùng mặt khác người không quá giống nhau. Những người này nhiều là tần gia bổn gia thân thích thế nhưng cũng không dám dùng quá mức làm càn ánh mắt đi đánh giá nàng Khai hiến phía trước tần mẫu đơn độc đem nguyễn điểm thỉnh đến bên cửa sổ nói chuyện a di lần trước gặp ngươi ngươi mới đọc cao một đảo mắt ngươi liền lớn như vậy nguyễn điểm luôn là không biết nên như thế nào cùng ôn nhu trưởng bối ở chung mặt đỏ hồng nghẹn nửa ngày nghẹn ra mấy chữ thời gian bay nhanh năm tháng như thoi đưa tần mẫu bị nàng đậu nở nụ cười mấy năm nay ta thường trú nước ngoài con út bị hắn ca ca quán tính tình có chút đại A Nộ lại là cái tâm tư trầm hài tử, mấy năm nay ta không như thế nào vì bọn họ thao quá tâm, cũng không như thế nào đã dạy bọn họ. Dừng một chút, nàng nhìn bầu trời đêm, sau đó nàng quay đầu, tầm mắt cùng Nguyễn Điểm đồng thời đối thượng, nàng nói, "Nguyễn Điểm, A Nộ thích ngươi." Nhìn Nguyễn Điểm mờ mịt ánh mắt, Tần Mẫu hơi không thể nghe thấy buông tiếng thở dài, tiếp tục nói, "Hắn quá ngây thơ, quá hiêu thắng." Nguyễn Điểm túi đầu nghe. Tần Mẫu nhìn qua mới hơn 30 tuổi bộ dáng, bảo dưỡng thực hảo, vẫn là như vậy xinh đẹp. Ta không phải thỉnh cầu ngươi tha thứ hắn. Tần Ngộ nắm Nguyễn Điểm tay, ta chỉ là tưởng đem hắn thích ngươi chuyện này nói cho ngươi. Nguyễn Điểm tâm tình thực phức tạp. Nàng bị Tần Ngộ đưa về phòng khách thời điểm, trong đầu còn tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tần Ngộ còn không có xuống lầu, nghe nói là bệnh cũ tái phát, chỉ có thể nằm trên giường tinh dưỡng. Tần Ngạn từ nàng trở lại phòng khách kia một khắc hởi, tầm mắt liền không từ trên mặt nàng rời đi quá. Tần Ngạn không uống rượu cũng dễ dàng nổi điên. Bắt lấy Nguyễn Điểm cánh tay đem nàng đưa tới cửa thang lầu, hắn khí thế hung hung hỏi, ta mẹ cùng ngươi nói cái gì? Nguyễn Điểm ăn ngay nói thật, nói ngươi ca thích ta. Nàng sờ sờ chính mình đầu nhỏ, chân thành nói, nguyên lai like ngươi ca đầu gốc thật sự có vấn đề. Tân ngạn hiện tại cảm thấy nếu là Nguyễn Điểm đảm đương hắn tẩu tử, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Hắn ngượng ngùng nói, ngươi cũng không biết ta ca có bao nhiêu thích ngươi. Nàng thật đúng là không biết. Hoàn toàn không thấy ra tới quá. Tần ngạn phía sau cái đôi đều phải kiểu đến bầu trời đi, đắc ý rào rạt khoe ra, ta ca vì người, năm đó còn từ bỏ suất ngoại lưu học. Không giống thẩm xá, nói đi là đi. Tần ngạn cho rằng nàng sẽ cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng, nào biết trước mặt thiếu nữ trên mặt biểu tình bất biến, hỏi lại một câu, cùng ta có gì quan hệ à? Nàng bắt được đao đặt tại tần ngộ trên cổ không được hắn đi, vẫn là lấy chết tương bức không cho hắn đi. Đạo đức bắt cóc cũng muốn giảng cơ bản pháp. Tần ngạn nghĩ nghĩ. Giống như còn thật sự cùng nàng không có gì quan hệ, đều là một bên tình nguyện sự. Tân Ngạn Đầu Góc có điểm vượng, "Tính, ta hiện tại miễn cưỡng có thể tiếp thu ngươi cho ta tẩu tử." "Ai?" "Muốn?" "Đương." Hán? "Tẩu." "Tử." "Ta lại không thích hắn, cũng không thích ngươi. Vì cái gì phải làm ngươi tẩu tử? Ta có bệnh sao?" Tân Ngạn gân cổ lên lên án nàng, lời này làm ta ca nghe thấy hắn đến có bao nhiêu khổ sở a. "Sợ chính mình thanh em tiểu" trong phòng ngủ người nghe không thấy cửa thang lầu bên cạnh phòng ngủ môn bị người vặn ra ngồi ở trên xe lăn sắc mặt tái nhợt nam nhân con ngươi len nhánh mặt vô biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm hai người hai tay của hắn đắp ở trên đùi ngón cái gầy xương cổ tay hơi hơi nô lên mị hoặc gợi cảm tân ngộ ngước mắt nhìn mắt liếc mắt một cái nguyễn điểm trầm mặc vài giây sau đó túm chặt cổ tay của nàng hung hăng hướng trong vùng ngay sau đó phịch một tiếng một lần nữa quan trọng cửa phòng tân ngạn bị tiếng đóng cửa chấn nao chấn động hắn có chút nốc sau đó nóng nảy ta ngày ca ngươi bình tĩnh một chút ta cưỡng gian là phạm pháp a trong phòng hai người nghe rõ ràng nguyễn điểm phòng ngủ nội chỉ khai trả ấm hoàng đèn bàn, ánh sáng mờ nhạt nguyễn điểm tầm mắt không khỏi từ nhìn hắn cặp kia lãnh lạnh như kìm sắt đôi tay ánh mắt hướng về phía trước xét qua hắn hằm dưới bình tĩnh nhìn hắn mặt mày nửa hắc nửa minh trung nguyễn điểm nhìn không thấu nam nhân ánh mắt nàng nuốt thiết hầu lùng, hỏi ngươi cũng nghe thấy đi cưỡng gian là phạm pháp Địa chỉ FM miễn phí nhanh nhất. Chương 75 Chương 75 Chương 75 Tân ngộ khí bật cười, hắn cảm xúc dần dần vững vàng xuống dưới, bỗng nhiên tung ra một câu không đầu không đuôi nói. Thẩm xá hôm nay đi thân cận, trong chốc lát vận khí tốt nói không chừng ngươi còn có thể trông thấy hắn thân cận đối tượng. Tiểu nói Quan nàng đánh giắm. Nguyễn điểm thật sự không quan tâm, nhưng nàng trong lòng vẫn là có điểm tò mò. Muốn nhìn một chút cái dạng gì thiên tiên, mới có thể đả động thẩm xá tâm. Nàng chấp trước mắt, thiên chân lại ngây thơ, nhà ai? Bao lớn rồi? Đẹp sao? Tần ngộ xem nàng cư nhiên còn ở hỏi thăm, trong lòng đổ một hơi không thể đi xuống, ta không biết. Nguyễn Điểm nga hai tiếng, cùng hắn thật sự không có gì lời nói nhưng nói. Phong ngủ nội ánh sáng tối tăm, chỉ có đầu giường một chản tản ra mỏng manh ấm quang đèn bàn sáng lên, trong phòng không khí ái muội. Nguyễn Điểm bị hắn nhìn chằm chằm cả người không khỏe, cố tình tần ngộ bản nhân vẻ mặt thản nhiên, cũng không có không được tự nhiên. Ngươi đem ta túm tiến vào là muốn làm gì? Không phải nói hắn ốm đau trên giường tĩnh dưỡng sao? Vừa mới chảo nàng cánh tay kêu một chút nhưng không giống cái sinh bệnh người nên có sức lực. Nguyễn Điểm hỏi xong lúc sau, ánh mắt trên dưới quét mắt thân thể hắn, cảm thấy hắn hiện tại ngồi ở trên xe lăn, chẳng sợ muốn làm cái gì cũng làm không thành. Nàng trong ánh mắt giống như liền viết trần chuối năm chữ, tần ngộ ngươi không được. Tần ngộ tún không ai bị nổi, không có vì cái gì. Nguyễn Điểm thật là không nghĩ phản ứng hắn, xoay người muốn đi tân ngộ cũng không ngăn cản nàng phòng ngủ chính trang chính là mật mã khóa nàng mở không ra nguyễn điểm lăn lộn một lát liền từ bỏ tân ngộ thái nếu tự nhiên cho nàng đổ chén nước ngươi tỉnh điểm sức lực đi nguyễn điểm trầm mặc sau đó nàng nói ngươi lời này nói thật sự giống muốn làm việc trước uy hiếp tân ngộ nguyễn điểm tiếp nhận ly nước nhấp hai khẩu dư quang vô tình thoáng nhìn trên tủ đầu giường chai lọ vại bình hẳn là đều là tần ngộ ngày thường muốn ăn dược nói hắn ma ốm cũng xác thật không có nói sai Nàng hỏi, ngươi chân lại không tật xấu, vì cái gì ngồi xe lăn a? Tân Ngộ sốc sốc mi mắt, bình tĩnh đáp, mệt mỏi. Nguyễn Điểm không lời nào để nói. Nàng thật sự vô pháp bình tĩnh cùng Tân Ngộ ở một gian phòng ngủ một chỗ, vì thế Nguyễn Điểm bay nhanh chạy đến cạnh cửa, gân cổ lên chuẩn bị gọi người. Tân Ngộ đột nhiên một túm cổ tay của nàng, một cái tay khác che lại nàng miệng, hắn chọn hạ chân mày, chờ ăn cơm chúng ta cùng nhau đi xuống. Tân Ngộ không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Theo sau hỏi, mang di động nguyễn điểm ở mở mịt điểm giữa gật đầu tân ngộ từ nàng nghiêng vượt bọc nhỏ sờ đến kim loại di động làm cho nàng mặt tắt máy ngay sau đó hướng chính mình trong ngăn kéo một ném khóa lên đừng nghĩ gọi người nửa giờ là đủ rồi nguyễn điểm bị hắn nước chảy mây trôi vô sỉ động tác sở khiếp sợ nay đạp mã còn ở để phòng nàng gọi điện thoại cho hắn mẹ tân ngộ buông lỏng tay ra nguyễn điểm khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên ngươi có bệnh hắn nhận xuống dưới ta vốn dĩ liền có bệnh nguyễn điểm ngồi ở trên sofa lạnh lùng nhìn chăm chú vào nam nhân mặt mẹ ngươi nói ngươi thích ta tân ngộ sắc mặt hơi biến tiếp theo lại nghe thấy nàng nói tần ngạn nói ngươi vì ta từ bỏ ra ngoại quốc lưu học tân ngộ không có lên tiếng đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận nguyễn điểm thản nhiên đem hắn để ở đáy lòng nhiều như vậy tâm sự nói ra vân đạm phong khinh cũng không giống như là cái gì ghê gớm đại sự tân ngộ lại có một loại khó lòng giải thích cảm thấy thẹn tâm nguyễn điểm đôi mắt sạch sẽ không chớp mắt nhìn hắn nàng cong cong khẽ môi thật là kỳ quái Ta lần đầu biết nguyên lai thích chuyện này, muốn dựa vào người khác hỗ trợ nói. Tần ngộ sao có thể nghe không hiểu nàng đây là trâm trọng đâu? Nàng ánh mắt bằng thẳng, thanh triệt thủy mắt ngóng nhìn hắn đôi mắt hỏi, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, kia mấy năm, ngươi từ khi dễ ta chuyện này thượng được đến khoái cảm sao? Ngươi xem ta không phục hướng ngươi nhận thua, nhìn ta trốn ôn dịch giường như tránh né ngươi, bị bắt hướng ngươi cúi đầu, ngươi thật sự liền rất cao hứng sao? Tần ngộ bị nàng hỏi kẹt, nàng nói chuyện dùng thực bình tĩnh ngữ khí, không có phẫn nộ cũng không có bất bình. Tân ngộ nhấp thẳng khoe miệng, cơ hồ muốn ở nàng lãnh đạm ánh mắt rơi xuống hoang mà chạy. Hắn ngón tay thật xinh đẹp, thon dài trắng nón, khớp xương rõ ràng, đôi tay nắm chặt xe lăn bắt tay, từng cây gân xanh như ẩn như hiện. Bảo mẫu gõ ba tiếng cửa phòng. Đại thiếu gia, người đều đến đông đủ, phu nhân làm, ngài đi xuống. Tân ngộ ếch thiết hầu ừ một tiếng, nhặt méo tầm mắt hạ, có vẻ sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Hắn chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên, nhịn rồi lại nhịn, cung eo ho khan hai tiếng sau đó đi đến nguyễn điểm bên người cường ngạnh chế trụ tay nàng đầu ngón tay mở ra cửa phòng dùng nắm nàng tay tư thế tử trong phòng đi ra ngoài Tân mộ phòng ngủ đối diện cửa thang lầu hắn cùng nguyễn điểm tư thái thân mật từ bên trong đi ra làm mặt khác khách nhân sửng sốt một chút thầm xa an tĩnh đứng ở phòng khách mặt mày lạnh nhạt xa cách khách khí giống như ngăn cách thế nhân thanh quý lanh công tử hắn khỏe miệng một phiết cười lạnh thanh lại cười lạnh một tiếng không thể không nói hai người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ còn rất đáng đối thẩm xá cảm thấy thật con mẹ nó trói mắt nguyễn điểm bắt tay rút ra bản trương không có gì biểu tình mặt đi xuống lầu trong phòng khách nhiều là quen thuộc người tần mẫu thỉnh khách nhân không nhiều lắm trừ bỏ thẩm xá cùng nguyễn điểm mặt khác đều là tần gia tiểu bối phân bọn nhỏ tần mộ bị trước mặt mọi người lược mặt mũi cũng không giận hắn chậm gì gì đi đến thẩm xá trước mặt câu môi cười cười thân cận còn thuận lợi sao thẩm xá người trước người sau hai cái dạng từ nhỏ giáo dưỡng nói cho hắn vô luận thế nào đều phải thẩm ra duy trì thể diện Nhưng lúc này hắn thật là không nghĩ đối tần ngộ khách khí, ngắn gọn một chữ, lan. Thân cận là hắn mẫu thân an bài. Thẩm xá đi phó ước, điểm ly cà phê kiểu Mỹ, khổ khó có thể nuốt xuống, nhưng hắn vẫn là toàn bộ đều uống xong rồi. Hắn thậm chí liền đối phương tên cũng không biết, cũng không nhớ rõ nàng bộ dáng. Đối phương mạc cước là cái thực thiện giải nhân y nữ tử, không có không kiên nhẫn cũng không làm, luôn hành cử chỉ đều thực khéo léo. Thẩm xá lúc ấy nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy rất không thú vị một cái không có bất luận cái gì ý nghĩa thân cận một cái hoàn toàn phù hợp hắn đối bạn lưu yêu cầu nhưng là hắn một đình điểm đều không thích người cà phê vị khổ càng uống hắn đầu góc càng thanh tỉnh thẩm xá luôn là nhớ tới nguyễn điểm cứ việc phòng tạp vật thuộc về nàng đồ vật cũng không nhiều bọn họ đã từng cái kia ra cũng đã sớm đã không có thuộc về nàng hương vị năm tháng đã qua đi thật lâu nhưng thẩm xá hồi ức giống như chỉ còn lại có nguyễn điểm một người 17 bảy tuổi thẹn thùng tự ti tránh ở thang lầu sau thiếu nữ không màng thế tục ánh mắt điên cuồng theo đuổi mãn tâm mãn nhãn chỉ có hắn cái kia ngốc cô nương trong biến hội tân ngộ phụ thân cũng khó được lộ mặt nhìn ra được hắn là cái đối thê tử thực tốt nam nhân hỏi han ân cần liền sợ nàng nơi nào không thoải mái nguyễn điểm thật sự có điểm hâm mộ tân mẫu như vậy săn sóc ôn nhu nam nhân như thế nào nàng liền ngộ không đến đâu tân ngộ phụ thân đại khái là lâu lắm không chú ý quá bọn họ tiểu đồng lứa sự ký ức còn dừng lại ở thẩm xá cùng nguyễn điểm kết hôn thời điểm Hắn liền chính mình hai cái nhi tử đều không quá quan tâm, nhưng ở thê tử trước mặt, phải trang trang bộ dáng. Thuận miệng hỏi một câu, hai người các ngươi chuẩn bị muốn hải tử sao? Nguyễn Điểm đang ở uống nước, thiếu chút nữa không bị chính mình sặc chết. Tân Phụ hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì vấn đề. Tân Ngạn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, nhìn nhìn hắn ca, lại tiểu tâm cẩn thận liếc liếc thầm xá. Xuất sắc! Trận này tuần có thể nói là cực kỳ ngoan ngủ. Trăm triệu không nghĩ tới hắn ba thế nhưng trở thành đánh vỡ gió êm sóng lặng người kia nguyễn điểm giải thích một câu tần thúc thúc ta cùng thẩm xá đã sớm ly hôn Này bức thiết giải thích tựa như nhĩ chim giống nhau ném ở thẩm xá trên mặt tần phụ thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái không chút để ý hỏi thượng một câu như thế nào liền ly nguyễn điểm nói cảm tình tan vỡ bắt tự không hợp Này bữa cơm ăn kỳ kỳ quái quái nguyễn điểm thế nhưng cùng tần phụ hàn huyên lên những người khác đều cắm không thượng lời nói cuối cùng Nàng còn không quên hỏi thẩm xá thân cận đối tượng xinh đẹp sao. Thẩm xá nửa cái tự đều nói không nên lời. Cơm chiều qua đi, tần ra mặt khác tiểu bối lưu đến trong viện vui vẻ, tần ngạn thần không biết quỷ không hay bay tới Nguyễn Điểm phía sau, không nghĩ tới ngươi vì gả tiến nhà ta, hiện tại liền bắt đầu định bợ lấy lòng ta ba mẹ. Nguyễn Điểm liền một cái thi đều không nghĩ đối hăn phóng. Bị bỏ qua triệt triệt để để tần ngạn có thể nào chịu được loại này vô cùng nục nhã, ta hiện tại không chán ghét ngươi. Ta đều nói qua ngươi muốn làm ta tẩu tử cũng không phải không thể." Nguyễn Điểm cuối cùng chịu dừng lại, nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, đứng đắn hỏi: "Tần Ngạ, ngươi có thể hay không không cần vũ nhục ta thẩm mỹ?" Chỉ độn hai giây, nàng mở miệng: "Mỗi lần ngươi nói ta muốn làm ngươi tẩu tử thời điểm, ta đều có cảm giác bị mạo phạm đến." Tần Ngạ, trong viện động tĩnh không nhỏ. Tựa hồ là Tần Ngộ cùng Thẩm xá nổi lên tranh chấp, không đánh lên tới là bởi vì còn có những người khác đều nhìn chằm chằm xem nguyễn điểm cùng tần ngạn loại này bắt quái quần chúng trước tiên lao tới hiện trường tần ngạn trực giác là nguyễn điểm cái này hồng nhan họa thủy làm ra tới sự tình dùng sức khuyến khích nàng ngươi đi khuyên đủ đi nguyễn điểm nói hai người bọn họ chó cắn chó ta đi làm gì nàng ước gì hai người bọn họ cắn chết đối phương đâu tân lộ cùng thẩm xá xảo còn rất hung hai người nói chuyện đều tìm đúng đối phương miệng vết thương hướng trong thọc dao nhỏ một hai phải bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra mới vừa lòng Người treo nguyễn điểm cảm tình đem nàng đùa bỡn xoay quanh thời điểm như thế nào không cảm thấy chính mình ghê tầm đâu đạp hư nàng tâm ý lợi dụng nàng thích thấy tay nàng đầu ngón tay bị chọc thành cái sảng cũng thờ ơ tân ngộ phá lên cười hiện tại tới lên án ta phía trước khi dễ nàng ngươi lúc ấy như thế nào không quản còn đâu thẩm xá ngươi xứng sao. thẩm xá hai tròng mắt màu đỏ tươi hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ hắn không biện pháp phản bác đích xác hắn trong xương cốt thói hư tật xấu chỉ đối nguyễn điểm một người phát tiết nhận thức nàng nhiều năm như vậy có chuyện ngươi hẳn là biết đến. Thẩm Sa đứng thẳng thân thể, đôi tay cắm túi, lạnh giọng nói. Nguyễn Điểm ánh mắt đầu tiên không có ái thượng nhân, đời này đều sẽ không yêu. Hai người đem đối phương tâm thọc cái đối xuyên. Nguyễn Điểm nghe muốn đánh áp, đừng tất tất, còn có thể hay không động thủ bắt đầu đánh. Tần Ngạn nghe xong tâm tình phức tạp, nghiêng mắt nhìn nhìn Nguyễn Điểm, ngươi trước kia còn rất thẳng ha. Nguyễn Điểm nói, còn hành đi, không có trở ngại. Loại này tát pháo tiết mục, Nguyễn Điểm thật sự không có hứng thú. Phòng chừng này hai người là đánh không đứng dậy nàng lại nói ta mệt nhọc về nhà ngủ tần ngạn đuổi theo nàng ngươi này liền đi lạp. nguyễn điểm dừng lại bước chân thuận tay liền đem tần ngạn trộm tới đương tài xế ngồi trên hắn xe về nhà ngủ nguyễn điểm hơn phân nửa đêm bị khát tỉnh uống lên một bát lớn nước lạnh giải khát đầu óc cũng thanh tỉnh di động ánh sáng không ngừng lòng lánh nguyễn điểm nhìn thời gian mới nhớ tới nàng điện ảnh ngày hôm qua đã chiếu trên màn hình hoa hệ chặt mấy chục điều chưa đọc tin tức từng điều xem qua đi tựa hồ đều là ở ăn mừng nàng điện ảnh lấy được không tồi thành tích nguyễn điểm ở tần gia hao phí một ngày không dành lên mạng chú ý điện ảnh danh tiếng chỉ biết phòng bán vẽ thực bình thường gác ở đại nhật đương kỳ đều lấy không ra cái loại này bình thường từ trước hợp tác quá nhưng hồi lâu chưa từng liên hệ quá đạo diễn đều cho nàng đã phát hoại trát diễn thật sự thực hảo phiến tử ngụ ý cũng thực hảo ngươi là một cái tốt điện ảnh diễn viên chất thu được như vậy cao khích lệ nguyễn điểm là có chút ngoài ý muốn. Rơi xuống ngôi sao thành hiếm thấy ngày hôm sau dự bán phòng bán vé vượt qua đầu ngày điện ảnh Thông tục tới nói, chính là danh tiếng lên men Bệnh đau mắt người là không nói đạo lý Hơn phân nửa đêm âm binh quá cảnh, không ngừng phát tiếp Không hiểu liên hỏi, Nguyễn Điểm đây là ảnh hậu dự định sao Thực không khéo, Nguyễn Điểm soát tới rồi cái này thiệp Nàng nhàm chán đến nặc danh hồi phục một câu, nhờ ngài cắt ngôn. Sau đó nàng đã bị lâu chủ phong hảo Xem ra tới, này vẫn là cái rất hẹp hỏi lâu chủ chỉ để lại nguyễn điểm loại này, kỹ thuật diễn cũng xứng lấy ảnh hậu nàng nằm mơ tương đối mau không tồn tại ta không nghe từ từ chào phúng môn luận. Địa chỉ FM miễn phí nhanh nhất. Chương 76. Chương 76. Buổi bằng ngôi sao bạo lãnh lịch tập, điện ảnh nhân tính, bạo lực học đường cùng với nữ chủ rốt cuộc có nên hay không trả thù trở về đề tài, nhanh chóng lên men, dẫn phát rồi kịch liệt thảo luận. Phiến tử chất lượng cao, thành chín tháng lãnh đương kỳ duy nhất hắc mã dựa vào một cái nhị tuyến nữ diễn viên cùng tân nhân nam diễn viên sát ra trùng đây ngày hôm sau phòng bán vé thế nhưng là đầu ngày gấp hai trực tiếp qua trăm triệu thảo luận độ kế tiếp tiêu thăng phòng bán vé nghịch thế giơ lên gia nguyễn là bị người thảo luận nhiều nhất nhân vật từ người bị hại đến thi bạo giả chuyển biến làm người lại hận lại liên nguyễn điểm xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn hoàn toàn không giống như là mới diễn ba năm diễn kỹ thuật diễn nàng biểu diễn thập phần có sức giãn cũng không có cố tình dùng kỹ xảo Hoàn toàn là dùng đắm chìm thức diễn pháp. Lúc đầu nhút nhát cùng ẩn nhẫn, lại đến hát hoa sau âm trầm, mỗi một cái biểu tình đều nắm chắc vừa và tốt. Cuối cùng ở chết lặng chung, điên cuồng phát tiết chính mình cảm xúc, giết sạch rồi mọi người. Nàng thế giới từ tuyệt vọng màu đen biến thành càng tuyệt vọng màu đỏ. Điện ảnh cuối cùng một màn liền ngừng ở nàng ôm đã không có khí đệ đệ, đôi mắt hơi hơi đỏ lên, lặng yên không một tiếng động chảy nước mắt. Màn ảnh càng kéo càng xa, hương giác rời điện ảnh người ở bằng hữu mãnh liệt an lợi dưới đi nhìn rơi xuống ngôi sao vốn tưởng rằng sẽ kéo dài trình đạo nhất quán chưa khỏi phong cách trăm triệu không thể tưởng được đây là một bộ trí úc điện ảnh tiến điện ảnh phía trước ta đối hai vị này diễn viên chính đều không quá quen thuộc biết nguyễn điểm nhưng không thấy quá nàng kịch vốn là hướng về phía đạo diễn cùng biên kịch đi nhưng là ta không thể không nghiêm túc khen một khen nguyễn điểm nàng bộ điện ảnh nay biểu diễn thật sự quá lợi hại ánh mắt diễn cùng bùng nổ diễn thật sự tuyệt ta kiến nghị đại gia tiến dạp chiếu phim nhìn xem bộ điện ảnh này. Giá trị hồi phiếu giới. Đây là một vị có ngàn vạn fans điện ảnh bình luận bắt chủ. Luôn luôn lấy miệng độc nổi danh, mười hồi có một hồi là ở khích lệ người đều là rất cao tỷ lệ. Hắn thật sự rất ít dùng như vậy trường một đoạn lời nói đi khích lệ diễn viên, chú ý hắn nhiều năm fans thế nhưng bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không bị mua xa giao. Còn không có xem qua bộ điện ảnh này người, cảm thấy có phải hay không phiến vương hoa tiền làm hắn dùng sức khen. Gaga đáp ứng ta không cần kiếm đồng tiền dơ bẩn ok. Hương giác rời điện ảnh người táo bạo hồi phục, Lan, chịu 20 chương điện ảnh phiếu thỉnh các ngươi xem, khó coi các ngươi đánh ta. Phải nửa tin nửa ngờ, cũng cùng với đáy lòng nghi vấn, này điện ảnh thật sự có hắn nói như vậy đẹp sao. Hiện tại điện ảnh đã là danh tiếng thời đại, không hề là dựa vào marketing liền đủ dùng. Hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt. Càng ngày càng nhiều người xem bị bên người xem qua người ăn lợi, cũng đi vào tới giảm chiếu phim. Thế cho nên rơi xuống ngôi sao ở thứ hai loại này thời gian làm việc còn có thể bắt lấy quá trăm triệu phòng bán vé. Cùng Nguyễn Điểm cộng sự tiểu tân nhân bởi vì bộ điện ảnh này thâm tình ngoan ngoãn học bá nhân thiết ở trên mạng bạo hồng. Phát điên trướng ngây trăm bạn, mức độ nổi tiếng nhanh chóng mở ra. Mà Nguyễn Điểm còn lại là bị càng nhiều người thấy thực lực của nàng cùng tiềm lực, khẳng định nàng là một cái nữ diễn viên giá trị. 95 sau tiểu hoa hy vọng, phim truyền hình già duy nhất ở điện ảnh vòng chém giết thành công thiên tuyển trí nữ nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn giống nhau cao tuyệt sắc thiên tiên bởi vì tác phẩm nguyễn điểm bỗng nhiên chi gian bị người phủng tới rồi một cái rất cao địa vị trong lúc nhất thời thừa nhận như vậy nhiều hoa tươi cùng vỗ tay nguyễn điểm đầu còn có điểm tròn váng nàng là ở điện ảnh chiếu ngày thứ ba mới rút ra thời gian đi xem màn ảnh chính mình thật sự xa lạ nguyễn điểm đều phải đã quên lúc ấy tâm tình của nàng nhìn một lần xuống dưới nàng cảm thấy chính mình diễn đích xác thật cũng còn hành nàng mang khẩu trang cùng mũ ngồi ở cuối cùng một loạt không có bị người nhận ra tới. Điện ảnh mãn tràng, xuống sân khấu thời điểm, chung quanh đều là thấp thấp khóc nước nở thanh. Rõ ràng liền không có thực thúc rụt nước mắt tinh tiết nhưng chính là nhịn không được muốn khóc. Bùi bằng ngôi sao đầu chu phòng bán vé thu 800 triệu, nhất cử đánh vỡ phim văn nghệ phòng bán vé ký lục. Đầu cuối tuần điện ảnh chủ sang mới khai cái muộn tới cuộc họp báo, hiện trường tới rất nhiều gia truyền thông, cùng phỏng vấn phóng viên. Nguyễn Điểm hiện tại phong bình thực hảo, bỏ qua một bên giới phan phấn hắc ít nhất nàng người qua đường duyên đã là tuyến thượng nữ diễn viên người xuất sắc thân nhân nam chính đỏ tía nổi bật chính thịnh fans cũng chính máu gà hai người có thể nói đều là hiện tại lập tức nhất hỏa nghệ sĩ các phóng viên đã sớm không thỏa mãn những cái đó quy quy củ củ hỏi các nàng vì công tác khó có thể tránh cho cũng muốn trà trộn các đại diễn đàn cùng bắt quái tiểu tổ nằm giữ trong vòng bắt quái cùng fans hướng đi truyền thông phóng viên đối nguyễn điểm nhưng một chút đều không xa lạ vị này cũng xưng được với là đề tài nữ vương Từ nhỏ hồng tới nay liền đề tài không ngừng trong trước lão bản còn có không biết tên tiểu cho săn mỗi người lôi ra tới đều có thể biên một cái thật dài chuyện xưa hơn nữa nguyễn điểm cùng mặt khác nghệ sĩ chi gian dưa cũng có thể ăn thượng mấy ngày mấy đêm nàng giống như xưa nay đều cùng cùng tổ hợp tác diễn viên ở chung không quá vui sướng đàn phóng bắt đầu thời điểm phóng viên mịt rồ phổn dôi đến tân nhân nam chính trước mặt nàng hỏi xin hỏi ngươi cùng nguyễn điểm lao sư ở đoàn phim ở chung thế nào đâu không tốt phi thường không hợp chạy nhanh nội hàm, tốc tốc tin nóng, nàng cán bút đều chờ không kịp. Nam chính thẹn thùng cười, Nguyễn Điểm Lão sư thực chiếu cô ta, chúng ta là thực tốt bằng hữu. gì, không nên a. Nam chính đối với màn ảnh lại nói, bởi vì ta phía trước không diễn quá diễn, thường xuyên không có trạng thái, còn chậm trễ Nguyễn Điểm Lão sư tiến độ, nhưng là nàng người thật sự thực hảo, sẽ dạy ta một ít tiểu kỹ xảo, cổ vũ ta. từ nàng nơi này ta thật sự học tập tới rồi rất nhiều bộ điện ảnh này nam nữ diễn viên chính quan hệ thế nhưng hài hòa không thể tưởng tượng ở đây các phóng viên thật sự đều có bị sọc đến trong vòng trong lòng hơi chút có điểm số người đều biết nguyễn điểm bộ điện ảnh này là có lấy thưởng hy vọng giới thời trang kia bang nhân biến sắc mặt cũng là tuyệt sống hôn nhiên quên mất phía trước thả nguyễn điểm bộ câu nửa đường hủy bỏ bìa mặt quay chủ sự cấp ra lý do vẫn là nàng bức cách không đủ cao mắt thấy người này lập tức liền lại thăng chức rất nhanh chạm tay là bỏng một đám lại thay đổi hướng gió hướng nàng ngẩng phong Phía trước đặt cửa áp đến lúc đó an thân thượng quảng cáo chủ nhóm biết vậy chẳng làm, ai biết một cái phát thành cái kia quỷ bộ dáng, một cái khác lại chính là cầm ngược gió phiên bản kịch bản, như diều gặp gió. Dù sao cũng là chính mình làm lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có thể ăn lớn như vậy một cái buồn mệt. Trong vòng thế tất có người không quen nhìn điện ảnh hòa bạo, có chút người ám chọc chọc đã phát mấy cái nội hàm ấy bù, không có được đến cộng minh ngược lại bị thoá mạ một đốn, chỉ có thể sám xịn xóa bác, mà lại có chút tường đầu thảo ở chiếu phía trước liền chuyển phát cũng không chịu hỗ trợ mắt thấy cháy chạy nhanh đi lên hút một ngụm sợ chậm liền cọ không đến dưới loại tình huống này ngay từ đầu liền hỗ trợ tuyên truyền uông bạch nguyên cùng triệu ngọc nhi vô tình cọ tới rồi một đợt hảo cảm bị người khen bọn họ chỉ là miệng độc nhưng là tâm địa thập phần thiện lương a triệu ngọc nhi bởi vì làm yêu nhiều ai mắng đều ai thói quen đống nhiên chi gian khen ngợi làm nàng không biết theo ai hoảng loạn đồng thời nội tâm mừng thầm nàng đống nhiên cảm thấy nguyễn điểm thật đúng là cái thật lớn chân mệnh cực kỳ hảo bộ bộ bạo triệu mộng nhi quyết định về sau liền tóm được nguyễn điểm một người kéo lông dê nguyễn điểm mấy ngày này thích lên mạng ở trên mạng đương nổi lên ăn dưa còn chúng thấy hảo chút nàng cũng không biết trong vòng nghe đồn tỷ như ai ai ai cùng ai ai đã sớm ly hôn hiện tại ở, ở riêng lại tỷ như ai ai ai xuất quỹ đối tượng vẫn là hắn lao bà khuê mật này đó tin nóng thường thường viết cùng chuyện xưa sẽ có một so nguyễn điểm xem dừng không được tới Thực không khéo còn soát tới rồi có quan hệ chính mình tin nóng. Một cái khổ bức dọn gạch người, chúng ta công ty láo bản thỉnh toàn công ty người nhìn Nguyễn Điềm Điện ảnh, chú ý là toàn công ty. Một cái công ty có thể có bao nhiêu người đâu. Đại kinh tiểu quái. Bác chủ bị khinh thường lúc sau, bổ sung nói, tần thị các ngươi biết không. Tần thị ảnh nghiệp chỉ là trong đó một cái không quá trọng yếu công ty, công ty tổng tập nắm tập đoàn từ trên xuống dưới đến có mấy vạn người đi, các ngươi tế phẩm, đỡ Phía trước tổng công ty bên trong liền ở truyền tổng tài muốn truy Nguyễn Điểm, ta hiện tại không thể không tin, ai chúng ta tổng tài là thật sự đại xoáy so. Thấy này hai điều đấy bầu Nguyễn Điểm, cảm thấy chuyện này chân thật tính cơ hồ bằng không. Ngày đó nàng từ tần ra sau khi trở về, liền chưa thấy qua tần ngộ. Cách vách vẫn như cũ không ai trụ. Tần ngộ mấy ngày nay ngẫu nhiên sẽ cho nàng phát mấy trương bầu trời đêm ảnh trụ, không biết tưởng biểu đạt cái gì. Nàng dối người, rời khỏi về bù đại đa số người cùng nàng tưởng đều không sai biệt lắm căn bản không tin dựa vào cái gì nói là vì nguyễn điểm tân ngộ nói không chừng là ở duy trì hắn thân cứu cứu điện ảnh đâu phía trước trêu chọc nguyễn điểm là tần thị hoàng quý phi kia gần là hắc nàng một loại trêu chọc ai không biết tần gia là hoàng thành dưới lòng bản chân hiển hách đại gia tộc lại cùng thẩm gia giao hảo trăm năm tân ngộ cái này hiện tại thực tế người cầm quyền sẽ không cưới cái tương đương với chính mình trước tẩu tử người tần ngạn giống như cũng còn nói quá hắn ca trướng mắt nhị hôn ngôn luận chín tháng cái đôi nguyễn điểm tới sinh lý kỳ trạng vạng bị đau tỉnh bãi bùn cầu phun ra cái trời đất tối sầm sắc mặt trắng bệnh cái chán đứa ra mồ hôi lạnh trong nhà thuốc giảm đau đã ăn xong rồi nàng đi dưới lầu tiệm thuốc mua dược đẩy ra cửa kính tầm mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa dựa vào ven tường nam nhân đối tượng tính dưỡng mấy tháng tần ngộ nhìn qua cuối cùng không phải cái kia ốm yếu bộ dáng hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi quần tây đen mềm mại sợi tóc lười biếng rũ ở trên trán đôi mắt đen nhánh thon giải chỉ gian bóp điếu thuốc nguyễn điểm đột nhiên nhớ tới tân ngộ có một năm cố ý dùng khói sập nàng nhìn nàng mắt mạo nước mắt đáng thương dạng con eo điên cuồng cười to khi đó nàng sợ hãi tân ngộ liên quan sợ hãi yên vị sợ hắn điên kính tất lộ bệnh trạng nguyễn điểm tay đáp ở trên bụng nhỏ chậm gì gì đi phía trước đi tân ngộ không nhanh không chậm đi theo trên người nàng đơn nguyên lâu trước nguyễn điểm thấy hắn xe còn có đi theo trợ lý tân ngộ đối với nàng bóng dáng nói ta nhìn điện ảnh hôn diễn nguyễn điểm thầm nghĩ chụp chính là cho người ta xem tân ngộ thấp suy thanh ngươi cùng cái đầu gỗ dường như nguyễn điểm miệng lươi sắc bén cãi lại nói không có biện pháp thẩm xá không giáo hảo ta nha phía sau nam nhân trầm mặc không khí cứng đờ không khí tựa hồ cũng lập tức bị đông cứng trợ lý hận không thể chính mình là cái ảnh hưởng người đương cái gì cũng chưa nghe thấy tân ngộ bắt lấy nàng vai đem người để ở cửa xe thượng nàng eo lưng cửa xe bắt tay cổm phiếm toan nam nhân ánh mắt sâu kín hắc mâu trung phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo hắn đọc từng chữ nói ta đây tới giáo ngươi trợ lý tự giác bồi quá thân lan đi cách bọn họ 10 mét xa địa phương nguyễn điểm bị cưỡng hôn hắn hơi thở nùng liệt nhàn nhã tiên vị làm cho nàng thực không thoải mái bị hắn thủ săn cảm môi răng bị càn quét bị bắt cùng hắn trao đổi hơi thở thân xong lúc sau nguyễn điểm mặt bị buồn đỏ bừng khỏe miệng hơi sưng hồng nhuận nguyễn điểm dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe miệng sinh khí về sinh khí nhưng là nàng còn có thể bình tĩnh lấy lời nói đi dỗi tần ngộ ngươi kỹ thuật cũng không ra sao thật không bằng bọn họ cái này bọn họ dung từ liền rất có linh tính nguyễn điểm dẫn theo trong tay túi xoay người lên lầu nàng chưa từng phát giác chính mình bị vô tình nhìn chằm chằm nàng tạ phạ giặt tỷ chụp tới rồi cùng tần ngộ thân mật chiếu ánh sáng hảo trên ảnh chụp hai người mặt đều chụp rất rõ ràng tạ phạ giặt tỷ nhìn chằm chằm nàng một ngày cũng không nghĩ tới trạm vạng có thể có lớn như vậy thu hoạch mặt khác ảnh chụp còn có thể lại Hôn môi chăm sóc người muốn như thế nào chống chế. Này hai người nếu còn không phải đang yêu đương, hắn liền đi ăn nóng hầm hập phân. Chương 77 Chương 77 Vậy bộ thượng ngôi sao giải trí độc nhất vô nhị đổi phát, cao thanh ảnh chụp ở trên mạng lưu truyền rộng rãi. Man đêm dưới, ấm màu vàng ánh đèn, nam nhân một tay khẩn thủ săn thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo. Tối đầu, nụ hôn này hái mội lại sắt tình, thấy không rõ hắn ánh mắt, giống như cũng có thể từ giữa cảm nhận được hắn tình yêu. Thông tục điểm nói liền có vẻ thật ngọt ảnh chụp vừa ra hỏa tốc bước lên hot sệ ở đệ nhất từ thanh mai trúc mã luận suy đoán đến kim chủ luận đem tần ngộ cùng nguyễn điểm chi gian chuyện xưa biên lợi hại có tám trăm cái còn có rất nhiều người chạy đến tần ngạn ấy bố hạ hỏi hắn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tần ngạn trang nhìn không thấy hắn như thế nào biết lại không phải hắn thân nguyễn điểm internet thượng cùng nguyễn điểm hợp tác phần lớn nam lưu lượng duy các fan đều thật cao hứng cuối cùng con mẹ nó không cần bị bắt xảo cp Cờ tờ ép phòng ở sụp hết tốt nhất bất quá. Internet thượng kéo dài hơi tàn cuối cùng một đám thẩm nguyễn vợ chồng cờ tờ ép, ở kịch liệt bi thống hạ lớn mật thẩm xá. Thẩm xá, lão bà ngươi không có, ngươi huynh đệ cậy ngươi góc tường, ngươi rốt cuộc được chưa? Ngọt phấn trên thế giới này ghét nhất người chính là thẩm xá, không gì sánh nổi. Ngọt các fan thấy ảnh chụp khi, trầm mặc. Vâng chịu nằm yên nhậm trào thái độ, yêu đương liền yêu đương đi, hơn 20 tuổi tiểu cô nương nói cái luyến ái làm sao vậy? ngọt phấn giết đến thẩm nguyễn vợ chồng cờ tờ ép cái kia gầy bổ phía dưới cùng các nàng xào lên nghiêm cẩn một chút là vợ trước hảo sao chúng ta ngọt tưởng cùng ai yêu đương liền cùng ai yêu đương các ngươi không cần cho ta mặt đại ai đều có thể thẩm xá không được mình không rời nhà thủ ta nhớ hắn cả đời chân tướng là giả không cần khái khái thẩm nguyễn chỉ có thua táng ra bại sản phân ngươi nọ bị ngọt phấn bao che cho con trận trượng cấp dọa nhưng chính là ngạnh cổ không chịu xóa bác như vậy một náo. Nguyễn Điểm cùng Tần Ngộ đang yêu đương tin tức truyền thực náo nhiệt. Nguyễn Điểm là tưởng làm sáng tỏ tới, Giang Ly Ly đem nàng cấp hỏi ở, ngươi tưởng như thế nào làm sáng tỏ? Nguyễn Điểm trả lời, ta không phải ta không có. Giang Ly Ly ha hả hai tiếng, trong ánh mắt tràn ngập thiên chân hai chữ, vậy ngươi như thế nào giải thích hôn môi ảnh chụp? Nguyễn Điểm căm giận nói, hắn cư hôn. Dựa. Giang Ly Ly từ trên mạng tìm được kia bức ảnh, nhìn kỹ một lần sau, lợi bình nói, vô luận từ góc độ nào xem đều nhìn không ra ngươi là bị cưỡng hôn cái kia cái này bắt quái phóng viên thật sự ngưỡng bức chụp hình nhất tuyệt nguyễn điểm cau mày nhìn đồ vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ thấy các nàng nói ta cùng tần ngộ đang yêu đương thời điểm ta thật sự có loại bị vũ nhục cảm giác tần ngộ người kia hắn thoạt nhìn như là cái sẽ yêu đương sao vô ngữ đến cực điểm giang li li vô vô nàng đầu thở dài nói câm miệng đi này ảnh chụp chủ y quá ngạnh căn bản vô pháp giải thích nguyễn điểm biểu tình một tháp có chút hệ hoài sát thật Nàng liền tính giải thích, cũng không ai sẽ tin. Cùng nam nhân trong miệng ta liền cọ cọ không đi vào nói dối có liều mạng. Nguyễn Điểm bế mạch giả chết, có người quen tới hỏi liền nói không thể nào. Cũng không biết có hay không người sẽ tin. Mấy năm đấu chi đấu Dũng nói cho Nguyễn Điểm, cùng tần nộ cứng đối cứng là nhất buồn biện pháp. Chỉ cần làm lơ hắn, hoàn toàn xem nhẹ hắn, như vậy mới có thể thoát khỏi hắn. Nguyễn Điểm bởi vì cái này hai tiếng xem như hoàn toàn chứng thực Hoàng Quý Phi danh hiệu, ngầm hâm mộ nàng người thật là không ít đến kỹ cùng nàng nói qua luyên ái nam nhân mỗi một cái đều là có uy tín danh dự đại soái so muốn mặt có mặt muốn dáng người có thân hình quan trọng nhất chính là tuổi trẻ tài cao bá tổng nhân thiết mỗi người đều ngưu bức tư nguyễn điểm là cái mười tám tuyến liền siêng năng cho nàng bắt nước bẩn ăn dưa tiểu tổ cùng bị thọc quê quán dường như lọt vào trong tầm mắt chính là nàng thiệp nhất bắt mắt cao lầu dùng chính là rít gào thể cầu xin các ngươi không cần độc mãi nguyễn điểm lấy hoàng quý phi trảo phúng nàng tầm cao ngất mệnh so giấy mỏng Kết quả nhân ra thật đúng là muốn trở thành Hoàng Quý Phi, nói không chừng lại muốn đi đương lão bản đương, nói nàng hồ, nhưng mà người bộ bộ đều bảo cho ngươi xem, toàn diện nở hoa một cái không rơi, bùi bằng ngôi sao bắt đầu quay thời điểm trào không phòng bán vé, hiện tại cái dạng gì cũng đều thấy. Lại lại thật sự muốn mãi ra cái ảnh hậu. Nếu Nguyễn Điểm thật sự bắt được ảnh hậu, kia các gãn tì phản thật sự đều không cần sống, trực tiếp đi nhảy sông tính. Nguyễn Điểm hơn phân nửa ban đêm nhận được một cái không đánh ghi chú giấy số nàng nhìn mắt này xa lạ một trường xuyến con số không chút do dự cắt đứt sau đó buồn đầu tiếp tục ngủ chuông điện thoại thanh cùng đùa đòi mạng giống nhau một tiếng lại một tiếng giống như thực sốt ruột nguyễn điểm nhắm mắt lại chuyển được điện thoại giọng mũi dày đặc buồn ngủ mông lung ai a một khác đầu tần ngạn giống cái tinh thần tiểu hỏa nguyễn điểm giúp ta cái vội nguyễn điểm nghe ra hắn thanh âm gian nan mở mắt ra ra thử nói vương bạch nguyên là ta ngươi tới một chuyến câu lưu sở tới đón ta nhanh lên này đương nhiên ngữ khí nhưng một chút đều không có cầu người tư thái. Nguyễn Điểm nổi giận, dựa vào cái gì? Ba giờ sáng chung, nhớ người thanh mộng. Nguyễn Điểm ngáp liên miên, không có việc gì ta liền treo. Tần Ngạn cầu người làm việc thời điểm, ngượng ngùng giống cái tiểu tức phụ, ậm ừ nửa ngày nói không nên lời lời nói. Đồn công an cảnh sát nhìn không được, lấy quá hắn di động, việc công xử theo phép công ngữ khi nói, ngươi là Tần Ngạn tiên sinh lão bà sao? Ngươi trưởng phu phạm vào điểm sự, phiên toái ngươi hiện tại tới đồn công an một chuyến tần ngạn hai mắt tối sầm cảm thấy nguyễn điểm khẳng định muốn giết hắn lão bà hai chữ là nguyễn điểm tưởng nàng ảo giác nàng chịu đựng phát giận xúc động từ trên giường bò dậy nghiệm cập tần ngạn kia đầu quỷ khóc sói gào thanh âm ở ba giờ sáng nhiều tiến đến đồn công an mới vừa tiến đồn công an liền nghe thấy tần ngạn lớn tiếng ồn ào chờ ta lão bà tới đánh chết ngươi cái này buổi đời nguyễn điểm tần ngạn hơn phân nửa đêm ở rượu cục thượng cùng người đánh một trận mặt mũi bầm dập vô pháp xem hắn như thế nào cũng coi như là cái nổi danh nghệ sĩ là trong công ty nhất chịu phụng đồ bảng phạm vào loại này cấp thấp sai lầm cũng không dám gọi điện thoại làm người đại diện tới đón càng không dám làm hắn ca biết hắn vẫn là vì nguyễn điểm đánh này một trận đành phải tìm nàng tới hỗ trợ đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân nhận ra nguyễn điểm tiểu cô nương tố nhan cũng cùng ti vi thượng không có gì hai dạng xinh xinh đẹp đẹp tiểu cảnh sát nhân dân nhuận nhuận biết hầu nói chuyện phóng thấp ngữ điệu nhiều chút ôn nhu ngươi láo công là người lão công đúng không nguyễn điểm lạnh lùng hoành liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội tân ngạn căng ra đầu gật gật đầu tiểu cảnh sát nhân dân nói người lão công cùng người đánh nhau các ngươi xem là muốn hay không giải hòa có thể giải hòa liền đem người lanh về nhà đi tân ngạn bị nguyễn điểm nhìn chằm chằm đến chỗ dạng yên lặng đem thân thể của mình hướng cảnh sát nhân dân phía sau giấu giấu cùng hắn đánh nhau người nọ không biết từ chỗ nào xông ra nguyễn điểm vừa thấy là nàng thực quen mắt người quen xem như nàng cứu cứu Chu Mẫu kém mau 20 tuổi thân đệ đệ, người này cùng Chu ra lui tới không nhiều lắm, hắn cùng chính mình tuổi sắp xỉ cháu ngoại gái Chu tiểu tiểu cảm tình cũng không tệ lắm. Nguyễn Điểm chỉ cùng hắn gặp qua một lần mặt, hai người không thân, cũng không khởi quá xung đột. Nguyễn Điểm, nếu là ngươi bằng hữu, ta đêm nay liền tính. Nguyễn Điểm nhìn mắt, nàng đã từng cứu cứu bị đánh cũng không nhẹ, mũi bầm tím, khoe miệng phá cái khẩu tử. Tân Ngạn bị hắn giả nhân giả nghĩa cấp ghê tởm tới rồi, ngươi tính cái gì gì? Nguyễn Điềm. Bằng hưu tích cóp cái cục, tân ngạn cùng người này cũng không thân, thấy hắn tiếp cái điện thoại sau đột nhiên thay đổi mặt, hùng hùng hổ hổ. Sau khi xong lại bắt đầu hống kia đầu tiểu cô nương, tiểu kiều đừng khổ sở, công ty không khai liền không khai. Nguyễn điểm chỗ nào so thượng ngươi, ngươi buông tâm, nghĩ thoáng một chút. Tân ngạn trùng hợp nghe thấy, trong lòng không quá thoải mái, đoan chứ một khác đầu người đại khái chính là chu tiểu kiều. Sau đó người này vòng đi vòng lại thế nhưng bắt đầu bố trí thẩm xá cùng hắn ca. Thẩm xá cùng Nguyễn Điểm không còn sớm liền ly hôn sao. Thẩm xá lúc trước có mắt không trỏng, đến nỗi tần ngộ, một cái sống không lâu mà ốm có thể che chở Nguyễn Điểm bao lâu. Ngươi không cần để ở trong lòng. Tần ngạn liền sống không lâu ba chữ, đương trường tạt bao, dùng sức xóa sạch hắn di động, một chân đá thượng hắn phía sau lưng, sau đó cùng người làm lên, ta thao, mẹ ngươi. Nguyễn Điểm nhíu mày, cái gì kêu ngươi tính? Ngươi không có động thủ sao? Muốn tính cũng là cùng nhau tính. Ngươi đừng đem chính mình trích như vậy sạch sẽ. Nam nhân sắc mặt trầm xuống, Nguyễn Điểm, ta chính là ngươi cứu cứu. Nguyễn Điểm tự rác lui về phía sau hai bước, nhưng đừng, ta không có người nhà, sớm thoát ly quan hệ, đừng làm thân thích, chiêu này không hảo xử. Nam nhân sắc mặt trầm lại trầm, cảm thấy Nguyễn Điểm không một chút giống hắn tỉ tỉ, hùng hổ dọa người đến lệnh người chắn ghét. Ngươi muốn thế nào? Xin lỗi đi. Ngươi làm cái gì mộng? Hành, ta đây làm tần ngộ lại đây hắn biết ngươi chú hắn là cái sớm chết ma ốm phòng chừng cũng sẽ rất muốn trông thấy ngươi nguyễn điểm cứu cứu không sợ tần ngạn nhưng thật đúng là không có can đảm cùng tần ngộ mặt đối mặt gặp phải nam nhân giận tí mặt dùng sức chụp bàn ngươi con mẹ nó huy ai cảnh sát lại không phải chết cảnh cáo hắn cho ta thành thật điểm nguyễn điểm đã lấy ra di động làm bộ làm tịch giống thật sự phải cho tần ngộ gọi điện thoại nam nhân không thể không đem khẩu khí này nuốt đi xuống cắn răng mở miệng nói thực xin lỗi tần ngạn quay mặt đi hư lạnh một tiếng từ đồn công an ra tới tần ngạn tầm mắt không tự chủ được bị nàng hấp dẫn nhìn nàng sơn mặt phục hồi tinh thần lại biệt nữ nói lời cảm tạ đêm nay cảm ơn người hắn gai gai đầu ta không biết hắn là người cứu cứu tần ngạn nói chút lung tung rối loạn nói chu tiểu kiều khai thiết kế nhãn hiệu mau làm không nổi nữa nàng đi tìm thẩm xá ca hỗ trợ nguyễn điểm dừng lại bước chân hỏi thẩm xá giúp sao tần ngạn bỗng nhiên cảm thấy chính mình không nên để chuyện này không nên ở nàng trước mặt nhắc tới thẩm xá người này này không phải hướng nàng miệng vết thương thượng giải mối sao hắn nhìn nhìn nguyễn điểm biểu tình giống như không có gì biến hóa vẫn là một bộ lạnh lùng đối cái gì đều không có hứng thú bộ dáng hắn nói thẩm xá ca an ủi nàng vài câu nói rất lâu chu tiểu kiều vẫn luôn ở đối hắn khóc nhưng là đi một phân tiền chưa cho trước kia cũng không thấy ra tới thẩm xá ca tâm địa như thế tàn nhẫn chu tiểu kiều mới khai không lâu hao phí đại lượng tâm huyết nhãn hiệu đã đóng cửa đóng cửa Chương 78 Chương 78 Chu Tiểu Kiều từ nhỏ bị bảo hộ thật tốt quá, xôi gió xôi nước, người gặp người thích. Nàng nhân sinh hai mươi mấy năm qua, cơ hồ liền không có gặp bất luận cái gì suy sụp cùng thất bại. Nàng tự tin cho rằng nếu Nguyễn Điểm đều có thể ở giới giải trí sông ra một mảnh thuộc về chính mình nho nhỏ không trung, không đạo lý nàng làm không tốt. Mới đầu, Chu Tiểu Kiều tự nghĩ ra nhãn hiệu giống như làm không tồi, dựa vào nàng Tiểu Tỉ mội nhóm đích sắc có chút khởi sắc, dần dần mà, liền thành hỏng bét. Danh khí trước sau đánh không ra đi, mục tiêu khách hàng các nàng trướng mắt, tầng dưới chốt khách hàng các nàng lại không chịu tiếp đãi, Nửa rời, ngược lại là càng ngày càng kém. Chu Tiểu Kiều không tin tà, hồng con mắt về nhà đi hỏi mẫu thân muốn một số tiền, này số tiền cũng thực mau đã bị dùng xong rồi, không khởi đến tác dụng không nói, còn ném đá trên sông. Bên người người cũng không dám cấp vị này pha lê tâm Tiểu Công Chúa để kiến nghị, sợ bị thương nàng lòng tự trọng về nhà đi khóc chu tiểu kiều như thế nào đều không thể tiếp thu chính mình so bất quá nguyễn điểm chuyện này nàng lại thật sự không nghĩ xám xịt đóng cửa khóc đỏ hai mắt đi thẩm thị tập đoàn tìm thẩm xá trước đài nhưng thật ra đối nàng khách khách khí khí đầu tiên là an bài nàng ở phòng nghỉ uống lên ly trà nóng sau đó gọi điện thoại thông chi bí thư thất người không bao lâu chu tiểu kiều đã bị người thỉnh tới rồi đỉnh tầng văn phòng thẩm xá ăn mặc sơ mi trắng cổ tay háo vãn hai đoạn xương cổ tay mảnh khảnh mảnh dài ngón tay nắm một chi màu đen bút máy hắn ngước mắt nhìn mắt chu tiểu kiều không chút để ý nói ngồi đi chu tiểu kiều xuyên điều miên màu trắng váy tóc dài ngoan ngoãn đoa ngoa trên vai nàng vẽ nhàn nhạt trang ôn nhu mật ý nàng ngồi ở trên sofa giống như vô tình lau chùi khỏe mắt nước mắt thẩm xá ca ca thẩm xá buông trong tay bút máy làm sao vậy thẩm xá đến thừa nhận chu tiểu kiều ở phía trước vẫn luôn là hắn ái mộ kết hôn đối tượng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tình nghĩa còn có mấy năm nay ở chung tình cảm đều còn tồn tại chỉ là hiện tại thẩm xá nhìn nàng đã sớm không có lúc trước tưởng cùng nàng kết hôn ý niệm hắn đối đại chu tiểu kiều ánh mắt chỉ là giống đang nhìn một cái quen thuộc tiểu nội muội chu tiểu kiều nâng lên đỏ bừng hai tròng mắt chịu đựng mũi toan bình phục một hồi lâu tâm tình mới không có ở trước mặt hắn khóc ra tới thẩm xá ca ca ta có phải hay không thật sự rất kém cỏi thẩm xá không có lên tiếng dù vẫn vẫn ung dung nhìn nàng nước mắt trong lòng cũng không có nhiều ít đau lòng chu tiểu kiều dùng sức cắn cắn chính mình môi dưới ta thật sự thực nỗ lực không biết vì cái gì chính là làm không tốt thẩm xá nhúng mày có lẽ công tác này không thích hợp ngươi không thích hợp không có ăn qua bất luận cái gì đau khổ nàng không thích hợp không có bất luận cái gì công tác kinh nghiệm nàng chu tiểu kiều bị dưỡng thực tiểu khí nàng xoa xoa nước mắt nhìn trước mắt thờ ơ nam nhân trong lòng trầm trầm thẩm xá ca ca ta hôm nay tới là muốn tìm ngươi rút một chút thẩm xá tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ nói như vậy hắn hoan thanh nói tiểu kiều không có người trách ngươi Ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nàng có cha mẹ sẽ giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, có mặt khác kẻ ái mộ sẽ vì nàng đau lòng. Thực sự không đáng lấy nước mắt ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể. Chu Tiểu Kiều nghe thấy hắn ăn ủi, trong lòng thoải mái một chút, nhéo nhéo ngón tay, nàng cảm thấy thẩm xá là sẽ không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Vì thế Chu Tiểu Kiều đỏ mặt đã mở miệng, có thể hay không? Thẩm xá trước một bước đánh gãy nàng lời nói, này mấy tháng ngươi quá mệt mỏi, về nhà lúc sau hảo hảo ngủ một giấc lại ôn nhu bất quá nói đa tình lộ ra vô tình chu tiểu kiều sắc mặt dần dần trắng đi xuống nam nhân ý tứ thực rõ ràng lời hay là có thể nói vội là không có khả năng bang nàng ngước mắt nhìn chính mình ái mộ rất nhiều năm nam nhân lúc trước xuân dược là nàng hạ khi đó bị ghen ghét hướng hôn đầu hóc muốn cho nguyễn điểm bị một cái lao nam nhân nhục nhã trời xuôi đất khiến lại làm thẩm xá cấp uống lên kia ly rượu nàng trong lúc vô ý giúp nguyễn điểm cùng thẩm xá tác hợp thành một đôi mấy năm nay Nàng trong lòng không phải không có ghen ghét. Thật vất vả chờ tới bọn họ ly hôn hôm nay, Chu Tiểu Kiều lại phát hiện thẩm xá ly nàng càng ngày càng xa. Dùng xa cách đạm mạc một mặt, đối với nàng. Chu Tiểu Kiều sắp căng không dưới chính mình ôn nhu săn sóc nhân thiết, nàng đứng lên, nắm chặt nắm tay, nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không thích thượng Nguyễn điểm. Thẩm xá sắc mặt không thay đổi, ta làm người đưa ngươi trở về. Hắn liền một cái hồi đáp đều không có để lại cho Chu Tiểu Kiều liền làm bí thư tiến vào đem Chu Tiểu Kiều an toàn đưa về nhà. Chu Tiểu Kiều không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ gặp thẩm xá như thế khách khí xa cách đối đãi, tâm lý tranh lệch kích thích nàng cảm xúc mất khống chế, nàng nói: Nguyễn Điểm không phải một cái ngươi xin lỗi liền sẽ quay đầu lại người. Xin lỗi đối nàng vô dụng. Thẩm xá trên mặt biểu tình lạnh một cái độ, tiếng nói trầm thấp đưa nàng trở về cửa văn phòng khai lại quan, đem thanh âm cùng ánh sáng cùng nhau cách trở bên ngoài. Thẩm xá mệt mỏi sau này ngưỡng ngưỡng nhắm mắt lại trở lại chậm rãi mở hắn đối nguyễn điểm bó tay không biện pháp nàng mềm cứng không ăn cho nàng phát tin tức giống như đá chìm đáy biển chưa từng có quá hồi phục nếu là cường ngạnh một ít cường thế xuất hiện ở nàng trước mặt bồi thường tính cùng nàng làm biến tình lữ hàng ngày sẽ làm sự tình xem điện ảnh hẹn hò nàng cũng là không hề phản ứng hai con mắt đều tràn đầy không sao cả tiêu cực thực rõ ràng hắn cùng nguyễn điểm không có hôn môi không có chụp ảnh chung không có hồi ức ly hôn lúc sau hắn hai bàn tay trắng đoạn dứt khoát hắn đi thân cận nguyễn điểm cũng không để bụng sẽ chỉ ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ hỏi thượng một câu thân cận đối tượng xinh đẹp không xinh đẹp thẩm xá lại rõ ràng bất quá nguyễn điểm đối hắn cả người không có hứng thú ái hận theo gió thường thường là loại này không thèm để ý thái độ nhất đả thương người nguyễn điểm đến thừa nhận đang nghe nói chu tiểu tiểu gây dựng sự nghiệp thất bại chuyện này sau nàng trong lòng là có như vậy điểm tiểu mừng thầm tuy rằng bỏ đa xuống giếng là không đúng Nhưng nếu đối tượng đổi thành chu tiểu Kiều, nàng không ngại nhiều tạp mấy cái cục đá. Dạng sáng không hảo đánh xe, tân Ngạn ở trên đường trở về còn có chút biệt níu, lúc này là ta thiếu ngươi một tân tình. Nguyễn Điểm trầm mặc. Sau đó hướng bên cạnh mang mang, nàng đột nhiên nói, có chuyện ta quên nói cho ngươi. Tân Ngạn có loại không tốt trực giác, chuyện gì? Nguyễn Điểm lại yên lặng hướng bên cạnh di hai bước, tới phía trước, ta đã đem chuyện này nói cho ngươi ca. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh tần ngạn lại phát huy hắn biến sắc mặt tuyệt sống nguyễn điểm ngươi có phải hay không muốn chết nguyễn điểm dùng ngón tay lấp kín lỗ thai ngươi có phải hay không cái nam nhân ngươi liền như vậy sợ ngươi ca tần ngạn chết sĩ diện ngạnh cổ giống to ta không sợ hắn nguyễn điểm nga hai tiếng đừng tất tất trong chốc lát thấy hắn ngươi tấu một đốn hắn chứng minh cho ta xem tần ngạn liền cùng đã chết giống nhau trầm mặc thần ra nhà cũ ly nội thành xe trình khá xa tần ngộ mang theo hai liệt bảo tiêu đến cục cảnh sát cửa thời điểm Bọn họ còn không có thuận lợi đánh tới xe. Đại lao ra phố, vô luận vài giờ, đều thế tất muốn mang lên hùng hổ hai liệt bảo tiêu. Tân ngộ vẫn là ngồi xe lăn, an mặc quần áo ở nhà, bóng đêm quang ảnh hạ, hắn làn da bị sấn chết bạch, môi hồng răng trắng, biểu tình âm lãnh, một đôi đen nhánh đôi mắt giống móc, nhìn chằm chằm bọn họ cả người không được tự nhiên. Thật giống như đang xem hồng hạnh suất tường gian, phu, dâm, phụ. Tân ngạn có tật giật mình, ca. Chúng ta không có. Nguyễn Điểm xem hắn tựa như đang xem cái dừng bút. Lan lộn non nửa túc, nàng lại mệt lại vây. Tần Ngạn xem hắn ca ánh mắt càng thêm âm trầm, đánh cái giật mình, một phen đem Nguyễn Điểm cấp diêu thanh tỉnh, ngươi mau giải thích a. Nguyễn Điểm nửa hít mắt, vô ý thức liếm liếm môi, a, giải thích cái gì? Ta là lão bà, ngươi chuyện này sao? Ta không quan hệ. Tần Ngạn, hắn hận không thể một chân đem nàng đá vượng tính. Hai liệt hắc y lìa bảo tiêu ngay ngắn trật tự ở cục cảnh sát cửa bài khai khiến cho trực ban cảnh sát nhân dân chú ý hắn đi ra ngoài đối bọn họ nói tân hôn tiểu phu thê hơn phân nửa đêm cũng đừng ở trên đường cãi nhau náo loạn cả một đêm chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi tân ngạn tâm lạnh đương trường qua đời tân ngộ nghiền ngẫm từng chữ một thân hôn tiểu phu thê nguyễn điểm gật gật đầu đúng vậy tân ngạn nói ta là nàng lão bà dưng một chút nàng vẻ mặt đứng đắn nói khả năng bởi vì ta quá xinh đẹp tân ngạn liền dãy rủa đều không nghĩ dãy rủa tùy tiện đi đi tìm chết đi tháng ngày phân ban đêm độ ấm thấp nguyễn điểm bị gió thổi hít hít cái mũi bỗng nhiên chi gian một kiện tây trang áo khoác ném lại đây đâu ở nàng đầu lên xe tân ngạn chột dạ nhanh chóng thượng ghế phụ nguyễn điểm đem tần ngộ ném lại đây tây trang áo khoác còn trở về nam nhân không vui khoe miệng nhấp thành một cái cứng đờ thẳng tắp nguyễn điểm mở cửa xe lên xe nam nhân mát lạnh lanh hương tràn ngập ở nàng chót núi tần ngộ hẳn là cũng là bị trong lúc ngủ mơ đánh thức hơn phân nửa đêm chạy tới biểu tình lạnh lẽo lại giống như có chút buồn ngủ hắn cúi đầu đùa nghịch trong tay di động không bao lâu liền lại đưa điện thoại di động thu lên hắn tiếng nói lược có vài phần lười quện tần ngạn tần ngạn không lên tiếng giả chết tần ngộ cười lạnh thành nguyễn điểm là lao bà ngươi tần ngạn vẫn là không lên tiếng tính toán giả chết rốt cuộc tần ngộ dùng mũi chân đá đá hắn lương ghế hủy đi điếu thuốc đắn đo ở chỉ gian điếc vẫn là người công cực đạo ngữ khí ngược lại trương hiển hắn không phải thực tốt kiên nhẫn tân ngạn vừa mới chuẩn bị giải thích nguyễn điểm dùng dư quang liếc mắt nam nhân sắc mặt nhỏ giọng tiếp một câu đừng gọi ta nguyễn điểm kêu ta để muội không khí đột nhiên đọc lại ô tô độ ấm hợp với sổ hàng mấy cái độ nguyễn điểm cảm thấy buồn ngủ dựa vào cửa xe cuộn tròn thượng thân chuẩn bị ngủ đại ca tới rồi kêu ta một tiếng tân ngộ thu hồi chân dài nghiêng mắt nhìn chăm chú nàng mặt bị chọc tức thẳng cười lạnh một chữ đều nói không nên lời dọc theo đường đi trầm mặc không nói gì nguyễn điểm cái chán khái cửa kính ngủ rất quen thuộc trong xe khai nhiệt độ ổn định điều hòa thiếu nữ ngủ sắc mặt tường đỏ cánh môi ướt át no đủ mảnh khảnh cổ hơi hơi giơ lên mị diệm thanh thuần tới rồi trong tiểu khu ngầm bãi đỗ xe nguyễn điểm còn không có tỉnh lại dấu hiệu ưm một tiếng liền lại nghiêng đầu tiếp theo ngủ đi xuống nàng to mày như là đang nằm mơ tân ngộ mở cửa xe suy nghĩ một lát ở đánh thức nàng cùng ôm nàng lên lầu chi gian lựa chọn người sau không lưng túi đầu nháy mắt còn ở trong ngộng thiếu nữ nói hàm hồ nói mớ Thẩm xá. Nguyễn Điểm mơ thấy Thẩm xá cầm mình không rời nhà ly hôn hiệp nghị tới tìm nàng ngày đó. Nàng ở trong ngụm tiêu một tiếng Thẩm xá tên, mắng hắn thật không phải cái đồ vật. Hai chữ lẳng lặng ở trong không khí tạo ra một đạo cái khe. Tân Ngạn, nga khoác. Tân Ngộ động tác chỉ hoãn vài giây, sau đó âm mặt đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực. Tân Ngạn cảm thấy hắn ca thật đúng là có thể nhẫn nhục phụ trọng. Hắn này há mồm đối ai đều tiện hề hề, ca, không nghĩ tới Nguyễn Điểm thế, nhưng còn quên không được Thẩm Sa. Chương 79. Chương 79 Có lẽ là thang máy ánh sáng không tốt, tân ngạn đều không quá sẽ xem người sát mặt, rất giống cái người mụ dường như không nhìn thấy hắn ca căng chặt âm u mặt, tiếp tục đắp đi, ngươi nói, nếu thẩm xá ca ngày nào đó hồi tâm chuyển ý muốn cùng nàng phục hôn, ấn nguyễn điểm loại này thâm tình trình độ, nàng sẽ không lập tức liền đồng ý đi. Tân ngộ lạnh lùng trứng mắt, lạnh lùng chiều hắn quét tới liếc mắt một cái, nhẹ xả khoe miệng, độ cung thanh thiển, đọc từng chữ nói, ta phục mẹ ngươi hôn. Tần ngạn hậu chi hậu giác chính mình thọc tổ hong vào vẽ, chạy nhanh nhắm lại miệng mình, gục xuống đầu đi theo tần ngộ phía sau. Chờ tới rồi cửa nhà, tần ngạn nhìn mắt liền nhau cửa phòng, nhịn không được nhỏ giọng đặt câu hỏi, vẫn là đem nàng đánh thức đi, tổng không thể mang về nhà chúng ta ngủ đi. Tần ngộ ngước mắt, nhẹ giọng hỏi lại, vì cái gì không thể. Tần ngạn âm thầm lắp bắp kinh hãi, tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng là hắn dư thừa tất lời nói là không dám mở miệng nói. Hắn chỉ là cảm thấy Nguyễn Điểm tỉnh lại lúc sau thấy chính mình nằm ở hắn ca trên giường, khẳng định sẽ muốn giết hắn ca. Ca, ngươi như vậy truy người không được. Chia khóa cắm vào khóa cửa nội, bang một tiếng khóa cửa khai. Tân ngộ một tay đẩy cửa, thay dép lê, liền phải đem người ôm vào chính mình phòng ngủ. Hắn phòng ngủ trang hoàng đơn điệu không thú vị, hắn giúp Nguyễn Điểm cởi dậy đặt ở trên giường, chầm mặc trong chốc lát, sau đó lại thế nàng đắp lên chăn. Tân ngộ chống môi ho khan hai tiếng, sau đó ra phòng ngủ. Đi phòng bếp cho chính mình đổ ly nước gấm, nhấp mấy ngụm nước mới giảm bất thiết hầu gian ngừa ý. Tân ngạn hèn mọn hỏi, ta đây ngủ nơi nào? Tân ngộ cho hắn một cái này người còn muốn hỏi ánh mắt, ngủ sofa. Hành đi sofa liền sofa. Làm tân ngạn cùng tân ngộ nằm ở trên một cái giường, hắn còn không dám đâu. Tân ngạn cởi giày ngồi ở trên sofa, trong lòng ngực ôm cái ôm gối, có chút lời nói nghẹn ở trong lòng hắn đã lâu. Ca, ngươi như vậy truy người thật sự không được. Không cần tưởng, căn bản là đuổi không kịp. Tân nội chọn cao mày, bày ra nghiêng thai lắng nghe tư thái. Lời nói đã khai cái đầu, Tân ngạn chỉ phải tiếp tục đi xuống nói, không biết còn tưởng rằng hai người các ngươi có thủ oán, ta hoài nghi Nguyễn Điểm vẫn luôn liền như vậy cho rằng. Tân ngạn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, hắn ca sao có thể ở Cao Trung liền thích thượng Nguyễn Điểm đâu? Liên cái loại này không quen nhìn trận trượng, kia mẹ nó đến nói thành cựu gia mới có người tin đi. Ngươi Cao Trung thời điểm vì cái gì khi dễ nàng nha? Tân ngạn tuy rằng so với bọn hắn đều tiểu một lần. Nhưng ở cùng sở học giáo, có chút sự tích hắn cũng đều lược có nghe thấy Thẩm xá đối Nguyễn Điểm lạnh lẽo, làm toàn giáo người đều xem hết chê cười Hắn ca còn lại là không có việc gì cũng phải đi tìm nàng phiền thoái Thân thể không tốt, ba ngày hai đầu tiến bệnh viện Nhưng vừa ra viện nhất định muốn đi tìm người chính là Nguyễn Điểm Đem nàng khi dễ quá sức Trước kia tần ngạn đương nhiên tưởng Nguyễn Điểm quá có thể làm Tâm tư quá xấu, mới có thể bị người không quan nhìn Hiện giờ tần ngạn cùng nguyễn điểm cũng ở trung thật dài một đoạn thời gian nguyễn điểm trừ bỏ miệng độc điểm cũng không có khác hư tật xấu một phân tích tần ngạn cuối cùng là tìm được rồi vấn đề nơi này con mẹ nó chẳng lẽ thật sự không phải tiểu học ga thức truy nhân thủ đoạn sao thích ngươi liền phải khi dễ ngươi Tần nộ túi đầu từ hộp thuốc chịu điếu thuốc bật lửa ngọn lửa chạy trốn ra tới chiếu dọi hắn trắng non khuôn mặt hắn không nói gì hắn chỉ là muốn cho nguyễn điểm nhiều xem hắn hai mắt Ca, tuy rằng con người của ta cũng thực khắc nghiệt nhưng ta đều biết ngươi lúc ấy như vậy là không đúng tân ngộ ra chân sắc mặt trầm tĩnh nhìn không ra suy nghĩ cái gì Sắc ngươi yên vị cùng với lạnh lẽo hơi thở tràn ngập chỉnh gian nhà ở tân ngộ nói ta không nghĩ tới thương tổn nàng tân ngạn một không cẩn thận liền đem trong lòng phun tào nói ra tới nhưng ngươi đã thương tổn hắn nói lời này thật đúng là không phải vì nguyễn điểm bênh vực kẻ yếu tân ngạn chỉ là đơn thuần không đành lòng hắn ca lại như vậy phát thần kinh tân ngạn bực bội bắt đem đầu tóc có chuyện ta vẫn luôn không đã nói với các ngươi Tân Ngộ nghiêng mắt. Tân Ngạn tiếp theo nói, ngươi còn nhớ rõ có một lần Nguyễn Điểm đem ngươi cấp tấu sự tình sao. Tân Ngộ đương nhiên nhớ rõ, hắn khi đó thân thể ốm yếu cực kỳ, một chút đã bị nàng đánh ngã trên mặt đất, mặt mũi mất hết. Chính là ngươi đem Nguyễn Điểm cấp thẩm xá ca thư tình gián ra tới còn nghiệm ra tới lần đó. Tân Ngộ ừ một tiếng, xoa xoa giữa mày, giống như không phải rất muốn nhắc tới những cái đó quá vãng. Ngay lúc đó hắn chính là cái đỏ mắt vây thú đến nay hắn đều còn nhớ rõ những cái đó thư tình thượng viết chút cái gì ta sau lại thấy nàng khóc tân ngạn cũng không nghĩ tới như vậy kích thích trường hợp làm hắn cấp gặp được hắn trốn học đi tiệm nét treo tường đi đường nhỏ nghe thấy ngõ nhỏ một trận tê tâm liệt phế khóc giống hắn tỏ mỏ vươn đầu hướng bên kia vừa thấy hoặc nhận ra tới đó chính là vẫn luôn quấy rầy thẩm xá còn đem hắn ca cấp đánh nguyễn điểm trên người nàng giáo phục dơ hề hề ngồi xổm trên mặt đất biên khóc biên dùng trong suốt keo đem xé thư tình một lần nữa cấp dính lên Ta đời này liền thấy Nguyễn Điểm khóc kia một hồi, cuồng loạn, giọng nói đều khóc ách. Giáp mặt niệm tiểu cô nương thư tình sự, xác thật không giống như là cá nhân có thể làm ra tới sự tình. Nhưng khi đó bọn họ mỗi người đều cảm giác chính mình đứng ở đạo đức điểm cao, cảm thấy đối phương nếu là Nguyễn Điểm liền có thể, chính là nàng hẳn là gặp. Tân Ngộ mặt trắng bệch, trong đầu chiếu ra Nguyễn Điểm lúc ấy cặp kia đỏ bừng, bị chọc giận hai trong mắt. Hắn ngón cái chậm rãi cuộn tròn lên, bị Yên sặc giọng nói. Tân Ngộ sắc mặt trắng bệch con eo ho khan một hồi lâu, hoãn lại đây sau, ngực khó chịu vẫn là có chút thở không nổi. Khi đó thẩm xá không chút để ý đem trong ngăn kéo thư tình lấy ra tới, chọn hai trang nhìn nhìn, sau đó đôi hắn cười cười, "A ngộ, nguyễn điểm viết này đó cũng thật có ý tứ. Thẩm xá lúc ấy có lẽ là thuận miệng nhắc tới, cao ngạo thanh cao học bá thiếu niên trong lúc vô ý thổ lộ còn có chút hứa khinh thường. Về điểm này khinh thường cùng đánh giá ở tần ngộ trong mắt liền thành khoe ra. Hắn cùng điên rồi giống nhau, cùng nguyễn điểm đối nghịch. Tần Ngộ ách giọng nói nói, "Ta không có nghĩ tới." Cảm thấy nàng giống như vĩnh viễn đều sẽ không khóc, sẽ không thương tâm. Nhưng nàng lúc ấy cũng mới 17 tuổi mà thôi. Nguyễn Điểm là bị ác mộng bừng tỉnh, chân theo bản năng vừa giẫm đem chính mình từ trong ngộng đặng tỉnh. Trong tầm mắt là một gian nàng không quen thuộc phòng ngủ. Hắc bạch cách điệu, lạnh như băng. Nguyễn Điểm nhìn mắt chính mình trên người hoàn hảo quần áo, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng trần chủi chân đạp lên trên sàn nhà, đi đến phòng khách, thấy trên sofa hai cái nam nhân. Hết Châu nói rồi, nàng liền nhớ rõ chính mình ở trên xe ngủ rồi. Tân ngộ đời trước là cầu sao, liền không thể đánh thức nàng sao? Nam nhân khí sắc cực kém, giống cái bệnh lao quỷ, hắn tùy tay đem tàn thuốc ấn diệt, tỉnh. Nguyễn Điểm vây quanh xuống tay, biểu tình nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc, Tân ngộ thật không nghĩ tới ngươi như vậy cầm thú, đối với ngươi đệ muội cũng có ý tưởng không an phận. Tân Ngạn chỉ nghĩ cầu xin cái này cô nại nãi câm miệng. Tân ngộ vị này ra tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Giọng nói phát ra thanh êm lại xa lại ách, ngươi vẫn là không nói lời nào thời điểm đáng yêu một ít. Nguyễn Điểm kêu hắn lăn. Ý thức được đây là Tần Ngộ ra, nên lăn chính là nàng. Nàng nói, hành đi, ta lăn. Tần Ngộ đứng dậy, ngăn ở nàng trước người, nương thân cao yêu thế che ở nàng trước mặt, rũ mắt quét mắt nàng trần trụi chân, mặc vào giày lăn, sẽ tương đối mau chút. NMSL. Nguyễn Điểm bị chọc tức không lời gì để nói. Tần Ngộ câu môi cười một chút, nhịn không được sờ sờ nàng tóc. Nguyễn Điểm mặt lạnh dùng sức đem hắn tay cấp đánh tới một bên đi, đừng chạm vào ta, đem ta chạm vào ô hế ngươi bồi không dậy nổi. Nàng đi phòng ngủ lấy thượng chính mình giày, không nói hai lời liền phải về nhà. Tân ngộ còn có thể cùng nàng chơi lưu manh, không lưu lại cùng nhau ngủ. Thanh thuần tiểu Nguyễn thế nhưng bị như vậy một câu xú không biết xấu hổ nói làm cho mặt đỏ thai hồng, gương mặt hai bên nóng bỏng lửa nóng. Ngủ cái rắm. Nguyễn Điểm xoay người, ngươi nói ta nếu thật sự gả cho tân Ngạn, thành ngươi để muội ngươi còn sẽ như vậy cùng ta nói chuyện sao tần ngộ khỏe miệng biên cười chầm đi xuống âm xót xa tầm mắt hắn thong thả ung dung nói chuyện loạn luân nghe tới liền rất kích thích thao tần ngộ thật sự không biết xấu hổ không cần ra không có điểm mấu chốt lưu manh hắn cười lạnh một tiếng định liệu trước chầm di di đọc từng chữ lại nói ngươi không bằng tần ngạn có hay không cái này lá gan cưới ngươi nguyễn điểm nhận thua ta lập tức liền lăn tám trăm tám mươi sáu môn thịt một tiếng bị người dùng lực từ bên ngoài nhốt lại tân ngạn bị thanh âm này chấn một giật mình tân ngộ nhìn chằm chằm cửa phương hướng lại trầm mặc nhìn đã lâu ninh lông mày có ảo não còn có chút bực bội thật không phải nguyễn điểm khoác lác thân là nhị tuyến đương hồng tiểu hoa nàng nhất cử nhất động đều bị rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng thật sự rất muốn điệu thấp nghề hà giới giải trí đồng hành nhóm không cho nàng có điệu thấp cơ hội ba ngày hai đầu cho nàng an bài tin tức nhất cử nhất động đều bị người phóng đại hắc hô sẽ hợp một cái tiếp theo một cái thượng Trước có hào môn bà điên nhân thiết Sau có một tay che trời Hoàng Quý Phi đồn đãi, nàng cung tần ngạn nửa đêm ra vào đồn công an chuyện này nháo đến còn rất đại, mới đầu không ai bạo tên, chỉ là thần thần thao thao giống thật mà là giả nói chút tin nóng, sau lại mới bị người cẩn thận bái ra ra vào cục cảnh sát người là Nguyễn Điểm cùng tần ngạn. an thì fan buôn Nguyễn Điểm đánh nhau hầu đả đi, tóm được cơ hội liền hướng chết hắc. Thời an ở sự tình không có phạm vi lớn truyền bá phía trước, liền tinh chuẩn tay hoặc điểm tán tuyên bố Nguyễn Điểm ẩu đả câu lưu tin tức marketing bằng vào một cái tán trực tiếp đem nguyễn điểm đưa lên hot xệ hợp đệ nhất bởi vì nguyễn điểm phía trước từng có tiền khoa liền không hôn vòng thật người qua đường đều tại hoài nghi nguyễn điểm có phải hay không thật sự có bạo lực khuynh hướng khiển trách nàng loại này hành vi lên án công khai nàng cảm thấy nàng cấp đương đại thanh thiếu niên làm cái không tốt làm mẫu thỉnh cầu phong sát nàng nguyễn điểm liền xem thường đều lười đến thiên nàng cảm thấy thời an người này có bệnh còn không phải là bởi vì một cái điện ảnh nhân vật sao đến nỗi vẫn luôn cắn nàng không bỏ sao quan trọng nhất chính là ở giới giải trí nàng hai giả vị có vết tưởng. thời an loại này hành vi đã có thể nói là vượt cấp ăn bạ nguyễn điểm mới không quen các nàng tật xấu di động bàn phím đánh đùng vang tân ngạn ngươi cho ta chính mình giải thích cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có tân ngạn loại này có nhân khí có hậu đài bối cảnh già cũng không quen vong hưu tật xấu đánh nhau chính là ta có chút sẽ không nói tiếng người người liền yêu cầu giáo dục làm sao vậy cảnh sát thúc thúc đều xử lý tốt sự Luôn nào đó người tới nói ra nói vào sao Ác marketing ra đều cho ta cuốn chặt một chút Chọc nóng này ta đem các ngươi công ty cấp mua Tất cả đều cho ta thất nghiệp Thật đúng là có người thông qua các loại con đường đi cục cảnh sát hỏi thăm Giống như xác thật là tần ngạn đánh nhau hầu đả Như vậy vấn đề tới Nguyễn Điểm như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu Ngoa tàu, kinh thiên đại dưa Nguyễn Điểm cùng tần ngạn là tân hôn phụ thê Ta đương thúc thúc cảnh sát chính miệng cùng ta nói nguyên lời nói Chương 80 80. tần ngạn này há mổm một ngày không gây họa liền không yên phận cảnh sát lời nói tổng sẽ không có giả như vậy nguyễn điểm hơn phân nửa đêm đi đồn công an vớt tần ngạn sự cũng nói được thông nhưng tin tức này quá mức chấn kinh rồi nguyễn điểm này con mẹ nó liền tái hôn không phải nói nàng cùng tần gia đại thiếu gia có một chân sao như thế nào kết hôn đối tượng liền thành tần ngạn đâu không có gì bất ngờ xảy ra tần ngạn nguyễn điểm kết hôn cái này để tài bạo hồng phát tím bạo tự treo ở bên cạnh Đột nhiên sụp phòng ở người thành tân ngạn phèn một chúng nữ hưu phấn còn không có phản ứng lại đây. Các nàng idol xuất đạo tới nay cơ hồ không truyền quá thai tiếng, đi đều là chú cô sinh thẳng nam nhân thiết. Không phải đang mắng Nguyễn Điểm là cái bạo lực cùng sao. Quay đầu liền chắt đến các nàng trên người. vu không ngươi phong cái gì thí. Ta đã chết thế giới tai kiến. Ta đã sớm biết Nguyễn Điểm là cái thai họa, Ta cho rằng nàng chỉ là ta idol tẩu tử, trăm triệu không nghĩ tới hiện tại thành chúng ta tẩu tử, đi tìm chết ta có chút tần phấn khóc lóc giải thích tìm chứng cứ làm sáng tỏ còn có chút fans thấy đồn công an ngoại ảnh chụp trực tiếp đầu đen giống thoát phấn tình cảm mãnh liệt khẳng khái nhục mạ nguyễn điểm cùng tân ngạn cậu nam nữ thần tượng thất cách tân ngạn bản thân cũng là một bức thẳng đến trình tùy an gọi điện thoại tới hỏi hắn là chuyện gì xảy ra hắn mới từ trong trò chơi thoát thân đi nhìn mắt rác rưởi trướng khí mù mị tuệ bồ trình tùy an ngữ khí tựa hồ thực ngưng trọng con út này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ca thích người là ai sao? Tân ngạn thầm nghĩ ta con mẹ nó so với ai khác đều rõ ràng á thao. Nhưng này cũng không thể tính thai bay vạ gió, vẫn là chính hắn miệng tiện nổi. Hắn vẻ mặt đau khổ giải thích, cứu cứu, ta chính là thuận miệng vừa nói, nào biết sẽ bị người chụp đến ảnh chụp, còn bị người thọc đi ra ngoài. Trình Tùy An tựa hồ thở dài nhẹ nhõn một hơi, là giả liền hảo. Dưng một chút, hắn nói, không cần chọc giận ngươi ca, hắn tính tình không tốt. Ta nào có gan tân ngạn lại tưởng thượng tuyến chửi ầm lên xét đến cùng sự tình là chính hắn gây ra hắn nhìn bản thân ấy bù phía dưới liên tiếp đầu đen giống chỉ có số rất ít cờ tờ ép hoài chúc phúc mà đến đã từng ở minh tinh gia tốc chung cùng hắn từng có giao thoa vương bạch nguyên còn có triệu Mộc nhi hồng đội bản chất không thân hai người bọn họ chính là điển hình nơi nào nhiệt độ cao hướng nơi nào hốt một ngụm vương bạch nguyên chúc bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử triệu Mộc nhi chúc ba năm ôm hai ta chúc mẹ ngươi dưa hấu ra Tần ngạn để tay lên ngực tự hỏi cùng bọn họ không oán không thủ, bình thường người qua đường cảm thấy kết hôn cũng là chuyện tốt, hướng gió biến đổi, cũng bắt đầu chúc phúc. Nguyễn Điểm nhìn trên màn hình đối nàng sớm sinh quý tử chúc phúc, thiếu chút nữa một hơi không hồi lại đây. liền rất vớ vẩn. Luôn luôn đầu thiết tần ngạn lúc này cũng chỉ dám ở nửa đêm lui tới, lửa thiêu mông dường như đã phát điều với bồ, đừng con mẹ nó nói lung tung, lại chúc phúc ta sẽ chết, ta thuận miệng nói bữa các ngươi cũng tin. Nguyễn Tỷ là ta tẩu tử, ta duy nhất tổ tử. Ta sau này như thiên lôi sai đâu đánh đó tẩu tử, không cần bôi nhọ chúng ta chi gian thuần khiết quan hệ. Quản hắn 3721, trước đêm chính mình bỏ qua một bên lại nói. Tân ngạn cảm thấy, vô luận cuối cùng Nguyễn Điểm là cùng thẩm xá phục hôn, vẫn là cùng hắn ca tu thành chính quả, nàng đều là hắn duy nhất tẩu tử. Chuyện tới hiện giờ, Nguyễn Điểm chỉ hối hận một sự kiện, nàng liền không nên đi đồn công an giúp hắn nội, bằng không liền sẽ không gặp phải kế tiếp như vậy một đống lớn sự tình. Từ xưa làm sáng tỏ không ai xem. Tần Ngạn này đoạn lời nói chấn an hắn bạn gái phấn, mọi người im tiếng, xem xong náo nhiệt ngay tại chỗ tan đi. Thẩm xá là ở bằng hữu trong giới, vô tình soát tới rồi Nguyễn Điểm cùng Tần Ngạn kết hôn tin tức, hắn lập tức siết chặt di động, người trước nho nhã trầm tĩnh hình tượng ầm ầm sụp đổ. Thẩm xá không hề nghĩ ngợi, đống nhiên đứng lên, vớt được treo ở ghế trên tay trang áo khoác, banh trương mặt lạnh, đẩy ra cửa văn phòng liền đi. Ra ngoài nhân viên công tác bị đại lão bản bộ dáng này sợ tới mức không nhẹ, một đám dừng trong tay công tác. Động tác nhất trí nhìn hắn xem. Thẩm tổng. Câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói xong, nam nhân liền giống như một trận gió, đi nhanh rời đi. Trợ lý nhỏ giọng cùng đồng sự nói, đây là như thế nào lạc. Thẩm tổng mặt hảo sú, Đồng sự lắc đầu, không biết ta, chưa thấy qua thẩm tổng cái dạng này. Trợ lý tiếp theo chuẩn bị đỉnh đầu công tác, ta đã thấy, mấy năm trước hắn vợ trước ngẫu nhiên tới công ty tìm người thời điểm, thẩm tổng ngay lúc đó sắc mặt cũng không quá đẹp. Bí thư trong phòng người cảm thấy bọn họ Lao tổng hẳn là tính tình cũng không tệ lắm, Lao tổng. Tính tình thực hảo, công tác nghiêm túc nghiêm khắc, nhưng cũng không có nghiêm khắc đến biến thái trình độ. Trợ lý cân nhắc phòng trưng khẳng định vẫn là bởi vì hắn vợ trước. Thẩm tổng không phải là thấy hắn vợ trước tái hôn tin tức mới sốt mặt đi. Đồng sự suy một tiếng, tỏ vẻ không tin, sao có thể? Thẩm Sá một đường bay nhanh, một tay lái xe, một khác chỉ không tay nuối lỏng chói buộc cổ cà vạn, thần sắc lạnh lùng, ô tô siêu tốc cũng không đệ bộ hắn gọi điện thoại cấp bí thư tra một chút nguyễn điểm hiện tại ở nơi nào lưu loát một câu sau đó treo điện thoại không bao lâu bí thư liền đem địa chỉ phát tới rồi hắn di động thượng tay lái đảo quanh lốm xe trên mặt đất lưu lại khắc sâu dấu vết thẩm xá trực tiếp đi nguyễn điểm quay trụ tân quảng cáo lều nàng đang ở cùng người quay phim thảo luận tạo hình vấn đề xuyên kiện màu đỏ vê lanh váy hai giây là lướt dáng người xương quai xanh mảnh khảnh tiêm mị tuyết trắng trên cổ mang hồng bảo thạch vòng cổ giống cai minh diễm tiểu công chúa Nguyễn Điểm quảng cáo trụt một nửa đã bị bông nhiên xuất hiện thẩm xá cấp đánh gãy. Nam nhân vóc người thon dài trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, đôi mắt hồng cơ hồ có thể lấy máu. Hắn hỏi, ngươi cùng Tần Ngạn kết hôn? Nguyễn Điểm cảm thấy hắn có bệnh. Ngươi quản không được chuyện của ta. Có vẫn là không có? Nguyễn Điểm đã thật lâu chưa thấy qua thẩm xá như vậy nghiêm túc biểu tình. Nàng trong trí nhớ người nam nhân này vẫn luôn đều vân đạm phong kính, là cái mưa gió bất động an như núi tuyệt tình phái tuyển thủ. Nguyễn Điểm rút ra tay, không có. Ngươi có thể đi rồi sao?" Thẩm Sa phát hiện chính mình làm không được thơ ơ, vô pháp bình tĩnh xem nàng gả cho người khác, hắn giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng vô luận nói cái gì đều giống giả mù sa mưa diễn trò. Thẩm Sa lúc này hơi có không lý trí, hắn nói, "Nguyễn Điểm, ngươi là hận ta đi." Nguyễn Điểm trầm mặc, sau đó phủ nhận, "Không có." Thẩm Sa cảm thấy chính mình bị nàng phán tử hình phán thực oan uổng, hắn bóp cổ tay của nàng, bước bách nàng nên diện đối với chính mình tầm mắt, hắn nói, cao trung khi ta xác thật đối với ngươi không có hảo cảm ngươi dùng kêu đoạn thời gian đoán ta không có đạo lý nguyễn điểm thiếu chút nữa bị hắn cấp thuyết phục nàng gật đầu đúng vậy ngươi không yêu ta cho nên ta cũng xác thật không trách ngươi thẩm xá hít sâu một hơi hắn cảm thấy hắn đem sự tình làm tạp nhân viên công tác tiến lên thúc giục nguyễn điểm liền tiếp tục chụp nàng quảng cáo thẩm xá đứng ở một bên chờ đợi kết thúc công việc lúc sau nguyễn điểm đem thẩm xá trở thành không khí người hắn đi theo nàng phía sau Ngươi lần trước nói hạ dược sự, ta đã đi tra xét. Nguyễn Điểm không có gì đặc biệt phản ứng, chờ mong trả ta trong sạch ngày đó. Lên xe phía trước, nàng hỏi, nếu cuối cùng điều tra ra là Chu Tiểu Kiều hạ độc thủ, ngươi sẽ tin sao? Thẩm Sá đôi mắt cất giấu lạnh lẽo, ta sẽ không khinh tha tính kế ta người. Nguyễn Điểm yên tâm, Thẩm Sá ở tuyệt tình phương diện này làm vẫn là thực tốt, ít nhất hắn tưởng nàng tính kế hắn bức bách hôn sự lúc sau, làm nàng ngồi hai năm gẻ lạnh, im bặt không nhắc tới có nàng cái này thế tử thẩm thị công ty đại môn còn không thể nào vào được hồi trình trên đường nguyễn điểm dựa vào cửa sổ hồi ức ngày đó phát sinh sự tình nàng uống lên một ly người hầu bưng lên nước chanh, bị một cái sắc mị mị lão nam nhân triền đi lên nguyễn điểm một chân đá trúng lao nam nhân mệnh căn tử chạy trốn dường như về tới chính mình khách sạn phòng Kia dược thật sự mãnh mặt sau nàng ký ức liền không quá rõ ràng liền nhớ rõ thẩm xá vặn ra nàng cửa phòng cởi áo khoác mắt lạnh nhìn nàng nguyễn điểm chỉ nhớ rõ cái kia lão nam nhân nói lộ miệng nhắc tới tỷ tỷ ngươi ba chữ nàng sau lại tưởng tượng việc này chuẩn cùng chu tiểu kiều thoát không được căn hệ tìm thật lâu đều không có tìm được nàng xuống tay chứng cứ trợ lý thấp giọng nhắc nhở nguyễn tỷ về đến nhà ngươi chạy nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi nguyễn điểm chụp một ngày quảng cáo lúc này thật sự mệt mỏi về nhà nằm ở trên giường bắt đầu bổ miên không có mấy ngày nàng liền lại muốn vào tổ tình ngủ thời điểm thiên hoàn toàn đen đi xuống nguyễn điểm bỏ dậy rửa mặt đã phát trong chốc lắc nốc Sau đó nhảy ra tân mua ngũ tam toán học cuốn căng ra đầu làm một chương bài thi. Nàng cắn bút đầu, quai hàm đều cắn có điểm toan. Làm xong toán học bài thi, Nguyễn Điểm đầu tóc tạt mao Nàng thở dài, cảm thấy chính mình khả năng yêu cầu tìm cái ra giáo. Giang ly ly điện thoại không sai biệt lắm chính là lúc này đánh tiến vào, nàng thanh âm cực độ hưng phấn, điểm tể. Người xem gầy bù không có. Nguyễn Điểm thành thật chiếu đáp, không có. Chỉ cần nàng không xem, liền không có người mắng nàng. Giang Lily đã ước chế không được chính mình kích động chi tình, ngươi nhập vây cảng thành liên hoan phim ảnh hậu. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất nhập vây giả, dựa vào chính mình đệ nhất bộ nữ chủ điện ảnh được đề cử ảnh hậu, trình bộ điện ảnh cũng chỉ được đề cử này một cái giải thưởng. Cảng thành liên hoan phim bình chọn cực kỳ hà khắc, mấy năm gần đây tới đã rất ít có thể thấy thiên thương nghiệp tính phim văn nghệ nhập vây giải thưởng. Đến kỹ mấy năm nay nhập vây giả cũng cơ hồ đều là tư lịch so thâm nữ diễn viên, tay cầm tác phẩm cùng giải thưởng ở trong vòng mới có nói chuyện tư cách. Nguyễn Điểm run rẩy tay bò lên trên ỏp phỉ xì ốp website đem nhập vây danh sách nhìn kỹ một lần. ở bên trong tốt nhất nữ chủ nhập vây danh sách kia lan thấy nàng trung tiếng anh tên, nắm con chuột tay vẫn là thực không tiền đồ vẫn luôn ở phát run. kia nóng bức hai tháng trả giá, nhưng cái đó bởi vì nhập diễn quá sâu khóc giống nhật tử, đều không có uổng phí. nàng hoàng hốt một chút, nhắm hai mắt đều có thể nhớ tới ở Đại Hoành Quốc đương thế thân diễn viên quần chúng nhật tử, nàng càng đi càng cao. Thực nỗ lực bỏ tới rồi không bị người dễ dàng khi dễ vị trí. Nguyễn Điểm nhập vây việc này, phía trước liền có điện ảnh bác chủ đoán trước quá. Diễn quá xuất sắc, đáng giá một cái để danh. Ngọt phấn nhanh chóng khai thổi, cầu vồng thi không cần tiền phát. Các nàng tỷ tỷ quả nhiên là nhất yêu. Đã từng cùng Nguyễn Điểm hợp tác đông cũng cố ý phát hủy bổ khen nàng tại đây bộ điện ảnh biểu hiện. Không có gì nhưng hắc. Ngoài dự đoán chính là, thần thị cái này Nguyễn Điểm lao chủ nhân dòng chống khua chiêng làm kỳ hạ sở hữu nhãn hiệu giúp xoay nhập vây danh sách thống nhất văn án chúc mừng nguyễn điểm lao sư chờ mong lễ trao giải thượng nguyễn điểm lao sư tân mộ bản nhân không quá sẽ truy người bên người người cùng công ty mặt khác cao tầng nhưng thật ra đem tâm tư của hắn nghiền ngẫm thấu mỗi người đều thực biết làm việc tương lai lão bản lương trước phủng lại nói chương tám mươi một chương tám mươi một chỉ là một cái nhập vây liền đủ fans thổi thượng mấy tháng Tiểu hoa trận doanh kia mấy cái nữ minh tinh liền điện ảnh môn cũng chưa sở đến, Nguyễn Điểm thoạt nhìn giống như nhẹ nhàng liền bắt được tượng trưng cho bức cách cùng địa vị giải thưởng để danh. Nhưng loại sự tình này cũng toàn bằng vật khí, Nguyễn Điểm nhìn qua trời sinh chính là hảo mệnh. Thường vận thực sự không tồi. Mười tháng đế, ở một chúng không xem trọng trong ánh mắt, Nguyễn Điểm chính thức vào tân điện ảnh đoàn phim. Biên kịch cùng đạo diễn cảm thấy bọn họ đại khái là thật sự dẫm lên cất chó, Vận khí trời cao vốn dĩ tưởng từ dạp chiếu phim giáo tùy tiện tìm một cái sinh viên tốt nghiệp tới diễn nam chủ ai biết bên kia thiệu thành việt xem xong kịch bản thế nhưng tiếp được nam chủ thù lao đóng phim khai còn không cao bởi vì phía trước từng có hợp tác nguyễn điểm cùng thiệu thành việt đáp diễn đáp còn tương đối thông thuận có một cái quá mỹ danh nguyễn điểm lúc này lại trở nên dễ dàng cười tràng hai kịch điện ảnh có chút kiểu đoạn cùng lời kịch sắc thật buồn cười so sánh với dưới phía trước diễn quá tiểu phẩm thiệu thành việt liền không dễ dàng như vậy cười thiệu thành việt thấy nàng cười chàng, có đôi khi cũng sẽ nhịn không được đi theo nàng cùng nhau cười hai người ở điện ảnh diễn một đôi ngụy huynh muội thường xuyên lẫn nhau rỗi bọn họ ở phim trường hỗ động cũng có chuyên môn ca mê ra cùng chụp chờ điện ảnh chiếu khi làm như ngoài lề thả ra đi xào xào cp gì đó cũng không thương phong nhã sản xuất lại làm đạo diễn nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi cái này ý niệm dùng xem nốc tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn ngươi còn tưởng xào nguyễn điểm cp đạo diễn không hiểu ra sao nàng xào không được sao Ta chỉ là thích hợp xào xào, hiện tại phiến tử đều như vậy làm. Tần gia đại thiếu ra lần trước dưới sự giận dữ đem CP siêu thoại toàn bưng sự ngươi biết không. Ta này không phải sợ người ghen tị đến lúc đó trực tiếp không cho ngươi điện ảnh thượng biệt tuyến. Tần thị kỳ hạ vui chơi giải trí ngành sản xuất phát đạt, có được cả nước thị chiếm suất lớn nhất dạp chiếu phim nhắn hiệu, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội hảo. Đạo diễn không để ý đến chuyện bên ngoài, thật đúng là con mẹ nó một chút cũng không biết. Ta này có phải hay không ký cái kim ngật đắp tới? Hợp đồng ký không bao lâu, Nguyễn Điểm điện ảnh liên bạo, sau đó còn cầm giải thưởng đề danh, hiện tại lại biết được nàng giống như có cái ghê gớm đại hậu trường. Luôn có một loại chính mình kiếm quá độ cảm giác. Đạo diễn người này ở giới giải trí hôn tương đối tầng dưới chót, lan lê bò lết bị triệt tư quá n thứ, có thể dối có thể khuất không có cái giá. Hắn cợt nhà cấp Nguyễn Điểm mua trà sữa, một sửa phía trước gáp bức đuổi chụp sát mặt, tiểu Nguyễn lao sư, ta thỉnh ngươi uống trà sữa nay vẫn là nguyễn điểm lần đầu tiên uống đến keo kiệt bủn xỉn đạo diễn mời khách đồ uống nàng thụ sùng nhựa kinh híp mắt cười cười đạo diễn tiêu pha đạo diễn vây vây tay tiểu nguyễn lao sư mệt mỏi liền nói chúng ta không vội mà chụp đánh rắm phía trước mỗi ngày buổi sáng tám giờ khởi công buổi tối tám giờ kết thúc công việc một ngày hận không thể có thể chụp cái bảy tám tràng nguyễn điểm cảnh giác nắm trà sữa ly ngài có việc yêu cầu ta sao thật không có chính là tưởng nói cho ngươi yên tâm chụp Có cái gì không thoải mái địa phương nhất định phải nói ra, đoàn phim có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn ngươi. Đạo diễn lời hay vẫn là sẽ nói. Hắn một chút cái giá đều không có ngồi xổm trên mặt đất, bản thân cũng vớt ly trà sữa, đối với ống hút hút lưu hai khẩu, thiếu chút nữa không bị ngọt hầu. Hắn nói, đúng rồi, tiểu nguyễn lao sư, buổi chiều đầu tư phương người muốn tới hiện trường lại đây nhìn xem, ngươi đến lúc đó cũng cùng người lên tiếng kêu gọi bái. Nguyễn điểm so cái ok thủ thế, hành đác bốn năm giờ sắp kết thúc công việc thời điểm đạo diễn trong miệng đầu tư phương mới đến hiện trường đoàn người tây trang giày ra cầm đầu nam nhân khí thế lạnh lẽo ánh mắt ở phim trường bốn phía quét một vòng ngay sau đó đoàn phim nhân viên công tác liền nâng ghế rửa tới thỉnh hắn liền ngồi tân ngộ cũng không khách khí tiều chân ngồi xuống đi theo hắn một khối tới thăm ban vẫn là tần thị ảnh nghiệp mặt khác cao tầng phía trước còn kỳ quái tổng tập đoàn đại thiếu gia như thế nào có rảnh tới quản một cái đầu tư không cao điện ảnh thấy điện ảnh nữ chủ là ai lúc sau Trong lòng hiểu rõ, đại thiếu gia tâm tư rõ như ban ngày, bọn họ cũng chỉ đương đây là cái phổ phổ thông thông công tác. Đạo diễn ánh mắt đầu tiên thấy nhà tư sản đại lão bản, đôi mắt đều sáng. Cái này tổng tài lớn lên có điểm đẹp. Lan ra bạch ngũ quan tinh xảo, không chút cầu thả, lộ ra quý khí. Đối với áo cơm cha mẹ, đạo diễn luôn là có thể khoát đến ra ra mặt, làm người bưng trà đổ nước, đem người hầu hạ thoải mái dễ chịu nói không chừng hắn một cao hứng lại thêm vào cái mấy ngàn vạn đầu tư dù sao đối bọn họ tới nói tiền đã sớm không phải tiền sản xuất chủ động giới thiệu đây là tân tổng đạo diễn nghe thấy cái này họ còn tưởng rằng là trùng hợp cùng sản xuất xử cái ánh mắt liền cái gì đều minh bạch hoặc đây là thích gan giấm tần đại thiếu gia đạo diễn cái này tinh thần tiểu hỏa một chút liền minh bạch là chuyện như thế nào cũng không chủ động muốn cùng hắn bắt tay kẻ có tiền tật xấu nhưng nhiều hắn cười tủm tìm nói tần tổng ngài hảo tân ngộ hơi hơi gật đầu rất có hứng thú tầm mắt lướt qua vai hắn nhìn hắn phía sau thiếu nữ ngươi hảo đạo diễn nghe hắn nói lời nói ngữ khí vị này ra hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi thanh âm như là kéo cái đôi tiểu cao một cái âm điệu tân ngộ lười quyền nói đem kịch bản lấy tới ta nhìn xem như vậy điểm tiểu yêu cầu đạo diễn lập tức liền thỏa mãn hắn đem đặt ở bản thân ghế nghỉ chân hoàn chỉnh kịch bản đưa cho hắn nguyễn điểm cùng thiệu thành việt đối diễn thời điểm tân ngộ liền thành thành thật thật đãi ở tại chỗ thượng xem kịch bản kết thúc công việc trước cuối cùng một tuần kịch chụt xong Tần nộ cũng không sai biệt lắm đem kịch bản cấp xem xong rồi, hắn đem kịch bản gác ở trên mặt bàn, ngón tay nhẹ đáp ở mặt trên, không chút để ý hỏi, có rừng diễn? Đạo diễn thầm nghĩ không chỉ có có, hắn còn muốn chụp thực sát tình. Nhưng làm cho nữ diễn viên thân mật đối tượng trước mặt, thả vẫn là bọn họ đoàn phim đại kim chủ trước mặt, lời nói khẳng định liền không thể nói như vậy. Có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Ai, ta phải nhìn nhìn lại. Đạo diễn giả ngu giả ngơ, đem biên kịch kêu lại đây. Làm cho Tân Ngộ mặn diễn, lao chu à, ngươi gì thời điểm viết dường diễn sao? Hiện tại muốn giảng văn minh thủ tân phong, không cần làm như vậy sắp tỉnh, hoảng, bạo. Biên kịch cùng đạo diễn không hổ là nhiều năm bạn tốt. Bị kêu lão chu tuổi trẻ nam nhân đầy mặt mờ mịt, ai? Ta viết sao? Ta ngấm lại ha? Tân Ngộ cười ngâm ngâm nhìn bọn họ hai cái, giống như không núp ních giận, chờ bọn họ diễn xong rồi diễn, mới lược hạ ngắn gọn sáng tỏ hai chữ, xóa. Đạo diễn còn tưởng dựa trận này, Dương diễn phát huy hắn sắc tình bản lĩnh, lại nói Tuấn Nam mỹ nữ chụp cái duy mỹ mông lung, Dương diễn làm sao vậy? Hắn quả quyết là luyến tiếc xóa. Hắn ra mặt dày nói, "Tân tổng, không có đoạn ngắn, chúng ta tưởng xóa cũng không đến xóa a." Tân Ngộ thẳng khởi thượng thân, nhặt nhẻo ý cười dần dần tối lui, không có liền tốt nhất. Bên kia đánh bản, đạo diễn cầm đại loa kêu, "Hôm nay kết thúc công việc, mọi người đều vất vả." Tân Ngộ trợ lý chờ đạo diễn kêu xong lời nói mới tiến lên, thò lại gần nói, Tần tổng ở khách sạn định rồi ghế lô, thỉnh các ngươi ăn cơm. Đạo diễn người này có thể cọ liền cọ, lập tức ứng thừa xuống dưới, làm Tần tổng tiêu pha, chúng ta đây cũng liền không khách khí. Nguyễn Điểm không nghĩ đi, bị đạo diễn túm lên xe, "Tiểu Nguyễn Lao sư, chi phí bình quân 3000 khách sạn ngươi cùng ta nói ngươi không đi." "Ít nhiều a." Nguyễn Điểm trầm mặc, sau đó nói, "Ta cho ngươi 3000, ngươi cũng đừng đi được không?" Đối với Tần Ngộ đúng là âm hồn bất tán bản lĩnh. Nguyễn Điểm sớm đã thấy nhiều không trách Đạo diễn hận không thể sở trường đầu ngón tay đi chọc nàng đầu nhỏ. Đêm nay sự tình quan trọng đại, người tin hay không ta? Nguyễn Điểm vẻ mặt hồ nghi, người muốn làm gì? Ta chuẩn bị đem tần tổng chút xe, lừa dối hắn lại đầu điểm tiền. Nguyễn Điểm không lưu tình chút nào chọc phá hắn, ngươi không bằng đi nằm mơ. Nằm mơ đều không quá khả năng. Tân ngộ tiểu lượng cực hảo, Nguyễn Điểm còn không có nghe nói qua hắn bị ai phóng đảo quá. Không tin ngươi chờ xem. Nguyễn Điểm đều không đành lòng đả kích đạo diễn đoàn phim mặt khác tiểu diễn viên cũng đi theo tới mấy cái đạo diễn cố ý giúp đỡ các nàng loại này đáp nhân mạch cơ hội tốt thật sự khó được thiệu thanh việt nghe nói qua nguyễn điểm cùng tần ngộ chi gian thai tiếng hắn không hỏi qua không biết trong đó thật giả thấy nguyễn điểm vào ghế lô liền những túi đầu ở chơi di động liếc mắt một cái đều buồn xỉn hướng tần ngộ bên kia quét trong lòng liền có số điển hình nam có tình nữ vô tình ở điện ảnh diễn nữ học sinh nữ số ba nhiệt tình mở ra người mỹ ngược đại nàng thực biết làm việc Tiến phòng liền ở tần ngộ bên tay trái vị trí ngồi xuống. Nguyễn Điểm không nghĩ tới chính mình có thể chính mắt tần ngộ bị người câu dẫn một màn này, nàng buông di động, xem náo nhiệt dường như nhìn đối diện hai người. Nữ số ba sinh một trương thanh thuần khuôn mặt, mắt to miệng nhỏ, da vẻ tiểu khiếp, là một đoá có thể làm người sinh ra thương tiếc chi tâm kiều hoa. Nguyễn Điểm cảm thấy nữ số ba khả năng sẽ thất vọng rồi. Tần ngộ người này, cũng mặc kệ người lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, nhìn qua lại cỡ nào đáng thương, chọc hắn không cao hứng hắn có thể đem ngươi mặt sẽ xuống tới trên mặt đất dấm lên chơi quả nhiên ở nữ số ba e lệ chủ động tính rượu khi tần ngộ nhẹ nhàng cười nhạt ánh mắt châm trọc tràn đầy khinh thường hắn liền phản ứng cũng chưa phản ứng nhậm tiểu cô nương đem rượu cử ở giữa không trung vẻ mặt liên quan gì ta biểu tình nữ số ba cánh tay đều cử toan ướt rầm rề đôi mắt hội tụ nước mắt muốn khóc lại không dám khóc nguyễn điểm cảm thấy tần ngộ vị này chủ động thông đồng nữ tam dũng khí đáng khen vận khí cũng không tồi Nàng còn tưởng rằng tần ngộ sẽ lạnh lùng chế nhạo, ngươi ai a, Ngươi xứng sao? Linh tinh nói. Trải qua như vậy một chuyến, trên bàn liền rốt cuộc xem không tới ánh mắt người cấp tần ngộ kính rượu. Nhân gia đại thiếu ra thân phận tôn quý, nói lược ngươi thể diện liền lược. Tần ngộ không ăn nhiều ít, trong bữa tiệc cũng không lên tiếng, kiên nhẫn nghe đạo diễn ở khoát lác. Đạo diễn trải chăn thật lâu, cuối cùng mới nêu ý chính. Tần Tổng, chúng ta bộ điện ảnh này phòng bán vé chính là buôn ba tỷ đi, nhất định sẽ đánh vỡ lục bắt lấy phòng bán vẽ tổng quan quân. Tần Ngộ không chút để ý ừ một tiếng, hiển nhiên không có nghiêm túc đang nghe. đạo diễn tiếp theo nói, ngài xem ngài, bằng không lại nhiều duy trì duy trì. Tần Ngộ nước mắt, lười biếng mở miệng nói, có thể. cái này bức trang thật là rõ ràng, nguyễn điểm đều tưởng cho hắn giơ ngón tay cái lên cho hắn đánh mãn phần. Tần Ngộ chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thân thể không tốt, không nên nhiều uống rượu, hắn đảo cũng khắc chế, hắn cười khẽ một tiếng, một trăm triệu đủ sao? đạo diễn đáng khinh cười. Cũng không cần nhiều như vậy, lại đến 5.000 vạn liền không sai biệt lắm. Tân Ngộ gật đầu, giống như không đem điểm này tiền trinh để ở trong lòng. Nguyễn Điểm thật sự không nghĩ xem Tân Ngộ trang loại này vô hình ngữ bức, nàng lấy cớ rời đi đi thượng về đốt cờ. Tân Ngộ ở nàng sau khi ra ngoài, đứng dậy, kéo ra ghế dựa, xin lỗi, ta cũng đi trước toilet. Người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra này hai người cái gì quan hệ. Nữ số 3 trong lòng thầm mắng Nguyễn Điểm Hồ Ly Tinh. Nguyễn Điểm từ toilet ra tới nên diện ngước mắt không thể tránh né cùng tần ngộ bốn mắt nhìn nhau tần ngộ đem mới vừa điểm yên nghiền diệt ném vào thùng rác ngăn ở nàng trước người hắn nhìn nàng ôm mắt nói năm ngàn vạn ném đá trên sông mua ngươi một trường gương mặt tươi cười đủ rồi đi nguyễn điểm bị hắn hơi thở bức bách vô pháp trốn tránh nàng bất đắc dĩ ngâng lên mí mắt tiền là trực tiếp đánh cho ta sao vì cái gì muốn ta cho ngươi gương mặt tươi cười tần ngộ nhẹ nhéo nàng cảm thấp giọng nói không nghĩ lại chọc ngươi khóc những lời này Dừng ở Nguyễn Điểm lỗ thai, làm hại nàng nổi lên một thân nổi da gà. Buồn nôn chung còn có điểm buồn cười. Hắn chợt buông ra tay, cười nhạt một tiếng, cũng không thích hứng từ tầm cao khí ngạo chính mình trong miệng có thể nói ra loại này lời nói. Tân Ngộ lại nói, ăn nhiều một chút. Nguyễn Điểm không có gì phản ứng, nàng cấp đạo diễn đã phát điều tin tức liền trực tiếp rời đi. Chờ Tân Ngộ trở về không ở ghế lô thấy nàng người, lập tức liền minh bạch sao lại thế này. Nguyễn Điểm thật đúng là không thích hắn, nói đi là đi Trên bàn cơm những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận thấy được tần tổng từ toa lét trở về một chuyến liền thay đổi mặt, không cao hứng. Lại qua vài phút, tần nộ cũng lười đến tiếp tục lại đãi đi xuống, ta đi trước, đơn đã mua quá, các ngươi tùy ý. Thiện đi cái này tổ tông. Những người khác ăn cơm đều càng tự tại. Đạo diễn nghĩ sao nói vậy, rồi nữ số 3, tiểu lưu à, ngươi đừng cả ngày nghị ôm đùi ăn uống không lo. Tần tổng hòa các ngươi nguyễn tỷ là một đôi, vừa mới ngươi cũng thấy đi hai người bọn họ ảnh hình không rời cảm tình hào đâu nữ số ba ngoài miệng nói tốt thầm nghĩ ngươi biết cái rắm nguyễn điểm cùng tần ngộ liền lấy bồ lẫn nhau quan cũng chưa lẫn nhau quan tình lữ cái rắm đều là giả lộ trình không xa nguyễn điểm đi bộ hồi bọn họ khách sạn dừng chân trên đường còn làm người tốt chuyện tốt đem không biết như thế nào lăn đến trên đường nhỏ nắp giếng cấp che lại trở về nàng sức lực đại cực kỳ đôi tay đem nắp giếng lập lên phía điểm kính đem nắp giếng lăn trở về chỗ cũ Mới vừa làm xong chuyện tốt, đã bị người phóng viên cấp bắt được. May mắn nàng ra cửa có mang khẩu trang thói quen mới không bị nhận ra tới. Tiểu thư ngươi hảo, chúng ta là đô thị kênh phóng viên, vừa mới thấy ngươi một người liền đem nắp giếng cấp lộng trở về, rất tò mò, ngươi vì cái gì sẽ làm như vậy một sự kiện đâu. Đầu tiên, đây là cái lệnh người vô ngữ vấn đề. Nguyễn Điểm vào đầu, ta thấy, rất khó lý giải sao. Phóng viên nói, hiện tại giống ngài như vậy nhiệt tâm người qua đường thật sự không nhiều lắm. Ta đại biểu quảng đại thị dân cảm tạ ngươi, xin hỏi ngài họ gì? Ta họ Nguyễn. Tốt, Nguyễn Tiểu Thư, ngài vừa mới ở làm cái này nhiệt tâm sự thời điểm, sẽ không sợ chính mình bị nắp giếng cấp tạp đến sao? Không sợ, ta sức lực đại. Nguyễn Điểm cảm thấy vị này phóng viên giống như còn có rất nhiều nói muốn hỏi, nàng đánh gây nàng, nói, cái kia. Ngươi vẫn ăn sao? Ta đói bụng, phải đi về ăn cơm. Phóng viên ha ha cười, thật là ngượng ngùng, chậm trễ ngài rất nhiều thời gian đi, tai kiến. Đêm mai nhớ rõ xem chúng ta đô thị kênh dân sinh chi âm truyền mục Nga. Nguyễn Điểm yên lặng ghi nhớ, sau đó đi quán ăn khuya đóng gói một phần trứng xào phấn mang về phòng lấp bụng. Mỗi lần có tần ngộ bữa tiệc, nàng đều ăn không đủ no. Trên bàn những cái đó đồ ăn liền cùng tần ngộ người này giống nhau, có hoa không quả. Đô thị kênh là kinh thành bản địa bác trai bác gái xem tương đối nhiều kênh, buổi chiều 5 giờ, danh sinh chi chuẩn âm khi phát sóng. Nguyễn Điểm chết cũng chưa nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ thượng dân sinh tin tức hơn nữa nàng kia trương đeo khẩu trang mặt bên cạnh đánh bắt mắt mấy cái chữ to nhiệt tâm thị dân nguyễn tiểu thư phóng viên cùng ca mê ra là ở về đài truyền hình trên đường trùng hợp gặp phải nguyễn điểm lăn nắp giếng một màn này ngay từ đầu cho rằng nàng là trộm nắp giếng xuống xe chuẩn bị ngăn lại mới phát hiện tiểu cô nương khi muốn làm chuyện tốt phóng viên lập tức làm ca mê ra giá thượng máy móc cầm mịp rổ phồn liền đi phỏng vấn vừa vặn dùng để đương ngày hôm sau tiết mục tư liệu sống tv nữ chủ bá thanh âm xuyên ra tới Chúng ta xã hội yêu cầu càng nhiều giống Nguyễn tiểu thư như vậy nhiệt tâm người, nàng một cái tiểu hành động thể hiện tràn đầy chính năng lượng, đáng ra chúng ta quảng đại thị dân đi học tập. Là Nguyễn điểm may mắn chính là, còn hảo nàng đeo khẩu trang, không bị người nhận ra tới thật đúng là thật tốt quá. Nàng không nỡ nhìn thẳng đài truyền hình nhất biến biến truyền phát tin nàng bế lên nắp giếng giữ tận bộ dáng, quá xấu ô ô ô. Phải không xem dân sinh tin tức. Tân ngạn nhàm chán thời điểm bồi hắn mụ mụ xem a, chỉ dựa vào kia hai mắt mắt Hỏa nhãn kim tinh đem Nguyễn Điểm cấp nhận ra tới. Mẹ, đây là Nguyễn Điểm đi. Tần mẫu xem không quá ra tới, phải không? Tần ngạn ngôn chi chuẩn xác, chính là nàng. Tuyệt đối không sai. Tần ngạn liền thích không có việc gì cho chính mình tìm việc làm. Lập tức chụp hình tiệt video, một chút đánh giấm liền thích phát huệ bù. Nguyễn Điểm, ha ha ha hoác, là người sao? Chúng ta chính năng lượng thị dân Nguyễn Tiểu Thư. Vốn dĩ không ai phát hiện, tần ngạn một phát ra tới liền tất cả đều đã biết. Video bị rộng khắp truyền bá không ai cảm thấy nguyễn điểm xấu ngược lại cảm thấy nàng còn rất đáng yêu nguyễn điểm cũng quá đáng yêu đi lộc cộc lộc cộc nắp giếng thời điểm giống cái hamster nhỏ thật người qua đường lúc này thật sự ghét đến nàng nàng vẫn luôn đều như vậy xa điêu sao hảo hảo cười ha ha ha nếu giết người không phạm pháp tần ngạn đã sớm chết ở nguyễn điểm trong tay mấy trăm mấy vạn lần nguyễn điểm thấy tần ngạn phát cái kia mấy bù lúc sau không nói hai lời trực tiếp ủn phổ lào hắn vong hưu vui với xem bọn họ tương giết tiết mục Tân Ngạ, ca đừng cười, ngươi tẩu tử không có. Tân Ngạ, ở. Ngươi bị ủn phố lão. Tân Ngạ, ha ha ha ha ha ha ha ha bỏ ha ha ha ta không khác lời nói nhưng nói ha ha ha. ủn phố lão lúc sau, Nguyễn Điểm Thần Thanh Khí Sảng. Tân thị tổng tập đoàn office building tối cao tầng, không khí ngưng trọng, mỗi người đều chỉ lo vùi đầu làm việc, tay chân nhẹ nhàng đi đường, nói chuyện thanh âm đều nỗ lực phóng tới thấp nhất. Nguyên nhân vô hắn, tổng tài tâm tình không ngờ, nhìn cái gì đều không vừa mắt xui xẻo chỉ có bọn họ mới tới bí thư một ngày bị mắng khóc tam hồi không ngừng tổng tài cũng vô dụng giống cũng không nói thô tục dùng cái loại này bình thường chữ là có thể chát xuyên bọn họ lòng tự trọng vô hình chế nhạo nhất chí mạng tiểu bí thư lại một lần nước mắt lưng tròng trong văn phòng đi ra ố ố thật là đáng sợ ai tới cứu cứu ta tổng trợ an ủi nói lau lau nước mắt trước công tác đi tiểu bí thư hỏi thân luôn là không phải thất tình quá hung tổng trợ trong lòng đại khái hiểu rõ đại thiếu gia tình lộ không thuận ở phát giận thôi hắn hoài trầm trọng tâm tình đẩy cửa đi vào đi tần tổng thẩm ra bên kia gần nhất ở cha hai năm trước sự tần tổng sắc mặt đầu tiên là lạnh lùng ngay sau đó hắn khỏe miệng lộ ra một cái vặn vẹo ý cười bút máy phía cuối gõ gõ mặt bàn làm hắn đi cha hảo thuận tiện thấy rõ ràng chu tiểu kiều có phải hay không hắn trong lòng hoàn mị thê tử người được chọn tân ngộ lúc cần thiết chờ không quá tưởng đem âm ngoan thủ đoạn dùng ở chu tiểu kiều trên người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm còn ở bất quá ba năm trước đây chu tiểu kiều hoàn toàn chọc giận hắn cái này giả nhân giả nghĩa hảo muội muội làm ra tới sự âm độc thực mấy năm nay hắn uy hiếp quá chu tiểu kiều vài lần cảnh cáo nàng không cần làm vậy chu tiểu kiều bên ngoài thượng tựa hồ làm được thực hảo hiện giờ cũng nên tới rồi nàng ăn xong quả đáng lúc tân ngộ đến nay còn nhớ rõ hắn ngày đó buổi tối vội vàng chạy đến yến hội thật vất vả tìm được cái kia thiếu chút nữa bị đá bạo mệnh căn tử lao nam nhân từ hắn trong miệng hỏi ra điểm đồ vật biết được nguyễn điểm rời đi sau cũng không có xả hơi cảm giác hắn đuổi tới khách sạn thời điểm đã một rồi tân ngộ tra xét theo dõi thấy nguyễn điểm cùng thẩm xá một chiếc một sau vào phòng hắn ở căn nhà kia ngoại chết lặng đứng yên thật lâu cách âm thực hảo hắn cái gì đều nghe không được hắn một đôi mắt ngao đỏ bừng song quyền nắm thật chặt thô bạo sát khí ở trong cơ thể va chạm mỗi một lần hắn đều trầm một bước tân ngộ thận trọng từng bước nhiều năm như vậy phát quá điên sử quá hư không từ thủ đoạn côn loạn chấp niệm thành kết, ái mà không được, gặp qua nguyễn điểm nước mắt, nghe qua nàng tiếng khóc sau, là thật sự luyến tiếc lại nhìn thấy nàng rất nước mắt. tân ngộ thực chờ mong thẩm xá phát hiện chu tiểu Kiều gương mặt thật sau phản ứng, hắn trong lòng thiện lương muội muội, là một cái kịch độc mỹ nhân xả. nghĩ vậy sự kiện, tân ngộ tối tâm tâm tình tốt hơn một chút, hắn chính thức đăng ký lấy bổ công hảo, hồng vê người dùng tân ngộ, không có tóm tắt, cũng còn không có fans. tân ngộ điểm đánh chú ý nguyễn điểm lúc sau, hơn nữa thiết vì đặc biệt chú ý sau. Đã đi xuống tuyến. chương 82. chương 82. Tân ngộ hủy bù tài khoản, không có fans, không chút nào thu hút. Tân ngạn cùng dài quá mùi chó giống nhau, ở hắn ca khai hủy bù sau, thực mau tìm hiểu nguồn gốc liền sờ soạn qua đi, điểm chú ý. Tân ngộ hủy bù giao diện sạch sẽ, một cái hủy bù cũng chưa phát quá. Tân ngạn tiện vèo vèo cho hắn ca đã phát hoại trạt, ca, nhớ rõ hồi quan ta. Tân ngộ thậm chí liền cái dấu chấm câu đều lười đến hồi phục hắn. Càng không thể hồi quan tân ngạn fans vừa thấy nhà mình ca ca chú ý danh sách nhiều một người theo vong tuyến điểm đánh chủ trang nhìn nhìn hoắc thật là ghê gớm tân thị vị này thần long không thấy đôi điệu thấp đại thiếu ra thế nhưng khai thông phía chính phủ huệ bồ xem phong cách giống cái lãnh khốc đại xoáy so chú ý danh sách chỉ có nguyễn điềm một người liền hắn đệ đệ cũng chưa hồi quan là chân ái ta thật sự khái chết loại này chỉ ái ngươi một người những người khác sang bên lãnh khốc bá đạo tổng tài ta chỉ nghĩ hỏi hai người bọn họ khi nào kết hôn Bồn trước bạn cùng trường hỏa tốc tới rồi tin nóng, cao trung khi tần ngộ cùng Nguyễn Điểm là mọi người đều biết như nước với lửa, người chết ta sống, hôm nay ngươi cởi nhạo ta ngày mai ta trả thù ngươi kẻ thù quan hệ, khái hai người bọn họ người đều đầu vóc có phao. Nguyễn Điểm cao trung liền đọc trường học, là một khu nhà thực nổi danh quý tộc cao trung, cùng giới đồng học cùng học đại học mọi nhân số đều không ít. Nhà tới không có việc gì các nàng cũng sẽ lên mạng tống cổ thời gian, tần ngộ bọn họ vài người lớn lên xoáy ra thế lại hảo. Giáo thảo cấp nhân vật tự nhiên chọc người chú mục. Nguyễn điểm khi đó làm các nàng chuyện không dám làm, điên cuồng theo đuổi cao lãnh chi hoa thầm xá, sát vũ mà về, không bỏ không nổi. Tần ngộ cùng nàng quan hệ không tốt, ở trong trường học không phải bí mật. Bạn cùng trường nhóm ăn dưa ăn đến chính mình nhận thức người, dị thường hưng phấn, ta cũng nhớ rõ, hai người bọn họ là thực nổi danh học trường học tỷ, quan hệ không hảo là thật sự, nguyễn điểm cách mấy mét xa thấy tần ngộ đều sẽ quay đầu liền đi. Rất sớm phía trước thấy hai người bọn họ hai tiếng ta liền khiếp sợ, này hai người ở ta trong trí nhớ nhìn ngang nhìn dọc đều là không có khả năng một đôi hoa. Ta cư nhiên không có như vậy giật mình, là Nguyễn Điểm không biết tên cao trung cùng lớp đồng học chi nhất, có thứ thể dục khóa nhiệt đến chịu không nổi, con thể dục lao sư trộm về phòng học thời điểm, thấy tần ngộ ngồi ở Nguyễn Điểm trên chỗ ngồi, không biết là hướng nàng trong ngăn hướng kéo thả thứ gì, vẫn là cầm đi nàng thứ gì, lúc ấy sợ tới mức ta cho rằng chính mình ở mộng du. Bạn cùng trường tin nóng Thế nhưng làm cờ tờ ép có loại khái tới rồi cảm giác. Ngọt các phan hộ nhai con, ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem đều cảm thấy tần ngộ không phải cái cái gì thứ tốt. Thông qua bạn cùng trường miêu tả, liền càng cảm thấy đến hắn không phải cái cái gì thứ tốt. Ôm đi ta ngọt. Tần ngộ đơn phương chú ý, cùng chúng ta ngọt không có quan hệ, mau cút. Đối tần tổng trèo cao không nổi, tuyết tàng chi thủ ta vĩnh viễn nhớ rõ. Tần ngộ tài khoản tại đây bang nhân lá hết tầm ĩ trung thế nhưng chướng không ít phèn có bạn cùng trường thả ra bọn họ cao trung tốt nghiệp khi chụp tốt nghiệp chiếu lại bạch lại cao lại gầy xác thật là giáo thảo cấp bậc đại soái ca càng ngày càng nhiều người cùng phong chú ý trong vòng người nhưng thật ra không thế nào xem phân hắc gian khắc khẩu mấy nhà tiểu nhân giải trí công ty lão tổng vừa thấy tần ngộ thái độ trong lòng biết rõ ràng ngày sau hẳn là như thế nào làm triệu mộng nhi lão bản sợ cái này tiểu làm tinh lại xử chuyện xấu hắn sáng sớm lên đuổi tới công ty bản khuôn mặt cảnh cáo nàng nói cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần đừng lại nghĩ đối phó nguyễn điểm các ngươi trở thành hảo tỷ muội không hương sao triệu mộng nhi cảm thấy chính mình ủy khuất ta gần nhất không làm yêu hắc nàng thủy quân đều không có lại thỉnh thực thành thật lão bản sắc mặt lúc này mới đẹp điểm triệu mộng nhi thật cẩn thận hỏi nguyễn điểm hậu trường lợi hại như vậy sao như thế nào trước kia không thấy ra tới đâu có hậu đài cũng không đến mức cái thứ nhất đứng đắn nhân vật chính là cho nàng đương nữ bốn a lão bản chọc chọc nàng chán Ta còn có thể hại ngươi không thành. Ngươi chờ xem đi. Tiểu lão bản cùng tần ngộ loại địa vị này, người trèo không tới quan hệ, ngày thường muốn gặp một mặt đều khó, bất quá người làm ăn vòng liền lớn như vậy, tiểu lão bản cũng là nghe nói qua tần gia đương nhiệm vị này đương gia nhân, tính tình không tốt. Hành sự điệu thấp, thủ đoạn một chút đều bất hòa thiện. Triệu Mộng Nhi cắn cắn môi dưới, ta đây nỗ lực đi cùng Nguyễn Điểm đương bạn tốt. Được, ta sợ ngươi biên khéo thành vụng, ngươi đừng cố ý đi hại nàng là được. Triệu Ngọc Nhi có chút khinh phục. Gần nhất hắc nàng người lại không phải ta. Khi ra đại tiểu thư đúng không? Ta nhìn lên ra cũng là nhật tử quá quá sung sướng. Tần gia ở kinh thành đứng vững góp chân trăm năm có thửa, cũng không phải là khi ra loại này nhân tài mới xuất hiện có thể so sánh thượng. Triệu Mộng Nhi nhìn mắt lão bản sắc mặt, vụ vô ngực, may mắn chính mình gần nhất an phận thủ thường. Năm đó sự tình cũng không khó tra, thẩm xá phía trước không coi chắc quá, là bởi vì hắn nhận định nguyễn điểm không từ thủ đoạn phải gả cho hắn chờ hắn hiện tại tìm người tìm người điều tra rõ sự thật kia sự kiện làm không tính ẩn ngấp. thẩm xá cơ hồ không có phí bao lớn sức lực liền tra được người khởi xướng thẩm xá tìm cái thời tiết tốt thứ bảy lái xe đi chu ra hắn đã thật lâu không có đặt chân này tòa đình viện nhưng này hắn đi qua ngàn vạn biến đường nhỏ vẫn như cũ rất quen thuộc chu ra quản gia thấy hắn đầy mặt kinh hỉ thẩm tiên sinh ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây thẩm xá không mặn không nhà tướng thanh quản gia cười tủm tỉm mở ra môn Thỉnh hắn bảo nhà, tiểu thư cùng phu nhân hôm nay đều ở nhà. Công ty ngày gần đây kinh doanh trạng huống không phải thực hảo, Chu Mẫu mệt nhọc vài tháng, hôm nay thật vất vả mới rảnh rỗi nghỉ ngơi. Chu Tiểu Kiều cùng Mẫu thân ngồi ở trên ban công với nắng, nàng còn tìm quyển sách cho Mẫu thân nhâm nghiệm. Chu Mẫu bởi vì công ty phiền lòng sự, không phải rất muốn nghe, xoa xoa giữa mày, "Đừng niệm, nghe đầu đau." Chu Tiểu Kiều một chút liền đỏ đôi mắt, "Mẹ, ta chỉ là muốn cho ngươi thả lỏng thả lỏng." chu mẫu ý thức được có thể là chính mình nói chuyện ngự khí không phải thực hảo dọa tới rồi nàng nhưng nàng thật sự không nghĩ lại đi hống nữ nhi cái gì cũng chưa nói thẩm xá vào phòng khách chu tiểu kiều nghe thấy phía sau động tĩnh xoay người vừa thấy là hán mãn nhãn kinh hỉ nàng chạy nhanh buông xuống thư chạy chậm đến thẩm xá trước mặt tóc dài dơ lên gió nhẹ nàng tươi cười đầy mặt thẩm xá ca ca ngươi là tới xem ta sao chu tiểu kiều còn không có phát giác thẩm xá hôm nay sắc mặt có chút không đúng mặt vô biểu tình ánh mắt lạnh lùng tiểu kiều sao làm sao vậy thẩm xá chợt cười gần nhất bỗng nhiên đã biết một ít chuyện thú vị chu tiểu kiều trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm chuyện gì thẩm xá nhàn nhạt nói ngươi không rõ ràng làm sao hiện tại xem ra ta cùng nguyễn điểm năm đó kết hôn vẫn là lại gần ngươi a chu tiểu kiều sắc mặt trắng bệnh ngón tay hơi hơi phát run cường trống không cho chính mình mất một tấc vông ngươi đang nói cái gì thẩm xá thực thất vọng nhìn nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội từ năm sáu tuổi khi hắn liền rất sủng cái này muội muội trên dưới học cũng đều cùng nàng cùng nhau sợ nàng bị khắc đồng học khi dễ biết nàng thân thể không tốt làm chuyện gì đều nhân nhượng nàng thẩm xá trong mắt chu tiểu kiều là cái tâm tư mẫn cảm nhưng không xấu tiểu cô nương hạ dược chuyện này đã vượt qua hắn tưởng tượng ở biết được chu tiểu kiều còn cấp nguyễn điểm an bài cái lao nam nhân lúc sau hắn liền không chỉ có là chấn kinh rồi càng có rất nhiều ghê tởm Thẩm Sát lệnh băng ánh mắt nhìn chăm chú nàng mặt, hiếm thấy kêu nàng tên đầy đủ, Chu Tiểu Kiều. Ta như thế nào trước kia không thấy ra người có thể tàn nhẫn hạ loại này tâm đâu? Ngày đó buổi tối nếu không phải ta, ngươi biết Nguyễn Điểm sẽ thế nào sao? Bị ngươi tùy ý đặc hư. Chu Tiểu Kiều thật đúng là chính là làm được ra. Nàng tựa Hồ còn tưởng dễ dùa biện giải, Thẩm Sát chỉ là nói, ta thật sự bị ngươi ghê tởm tới rồi. Chu Tiểu Kiều nước mắt không ngừng ra bên ngoài giận, nàng trong lòng hoảng không được. Bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy hắn cánh tay, không phải, thẩm xá ca ca ngươi nghe ta giải thích. Thẩm xá lạnh lùng đẩy ra tay nàng, ngươi nói. Chu tiểu kiều căn bản là cái gì đều giải thích không ra, nàng ấp úng nửa ngày, nói không nên lời lời nói. Thẩm xá cười lạnh hai tiếng, ngươi nghĩ tới sẽ tính kế đến ta trên đầu tới sao. Chu tiểu kiều biên khóc biên nói, ta chỉ là ghen ghét nàng, dựa vào cái gì nàng có thể có được khỏe mạnh thân thể. Ta biết các ngươi tuy rằng không có nói rõ nhưng các ngươi lúc ấy đã không có như vậy chán ghét nàng, nàng nếu không làm điểm cái gì, nguyễn điểm liền sẽ đem nàng có được hết thể cấp cấp đi. thẩm xa ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, cảm xúc phập phồng không lớn, thấy nàng khóc lóc kể lệ cũng không có gì cảm giác, hắn nói, đừng khóc, ngươi nước mắt đã sớm đối ta vô dụng, truyền cáo mẫu thân ngươi, hợp tác sự tình dừng ở đây. chu tiểu Kiều lúc này thật luôn cuống, lảo đảo theo sau, khóc hoa lê dính hạt mưa, thẩm xá ca ca, ngươi liền tha thứ ta lần này đi, ngươi không phải thích ta sao? Thẩm xá nghe vậy ngừng bước chân, xoay người lại, nói chuyện ngự khi cùng ngày thường vô dị. Tiểu Kiều, ta không nghĩ nhau rất khó xem, như vậy lạc chính là người mặt mũi. Chu Tiểu Kiều sắc mặt bạch sắc té xỉu. Chu mẫu bọc áo tràng từ ban công đội vàng tới rồi, đây là làm sao vậy? Các ngươi cãi nhau. Chu mẫu cô y cấp này hai người lưu lại nói chuyện không gian. Như vậy xem ra, bọn họ nói không thế nào hảo. Chu Tiểu Kiều xoa xoa nước mắt, xương đỏ con mắt đối nàng nói, mẹ! thẩm xá ca ca không cần ta. Nàng khóc một hồi, hít hít cái mũi, lại nói, hắn còn nói, nói công ty hợp tác sự, trước dừng lại. Chu Mẫu chỉ nghe thấy nửa câu sau lời nói, thiếu chút nữa không hoán thượng khí, Chu thị ngày càng xa sút, nhu cầu cấp bách góp vốn. Vốn gì nói không sai biệt lắm sự tình, như thế nào đông nhiên liền thất bại đâu. Chu Mẫu nhìn chằm chằm Chu Tiểu Kiều đôi mắt, ngươi làm chuyện gì chọc hắn không cao hứng? Ngươi có biết hay không lần này hợp tác có bao nhiêu quan trọng. Chu Tiểu Kiều lắc đầu, Ta thật sự cái gì cũng chưa làm. kia hắn như thế nào sẽ đến hương sư vấn tội. Chu tiểu kiều nhấp khẩn miệng, không nói. Chu mẫu khí đầu góc đau, vầy vây tay, ngươi trước lên lầu nghỉ ngơi đi. Chu tiểu kiều mơ hồ cảm thấy lúc này nàng chọc đại họa, thầm xá giống như sẽ không tha thứ nàng. Bởi vì tần ngộ thường thường liền đi đoàn phim thăm ban theo dõi, Nguyễn Điểm ở phim trường bị bắt đem chính mình ghế nghỉ chân từ đạo diễn bên cạnh dịch tới rồi trong một góc. Nàng tha rằng đối với tường cũng không muốn đối với tần ngộ gương mặt kia thông qua tần ngộ nàng đại khái đã biết tổng tài cái này ngành sản xuất đại khái đều là thực nhàn bằng không cũng không thể mỗi ngày tới theo dõi này bộ đầu tư không cao điện ảnh đạo diễn vốn định chọn tần ngộ không ở ngày đó đem nguyễn điểm cùng thiệu thành việt dường diễn cấp chụp hiện trường bố trí xong không khí nhuộm đấm hào lúc sau ai biết tần ngộ vị này không thể trêu vào đại thiếu gia bỗng nhiên liền đến đâu giá chân thản nhiên tự đắc ngồi ở đạo diễn ghế nghỉ chân liếc mắt kịch bản cười khẽ một tiếng đạo diễn xoa xoa trên trán không tồn tại hãn cười nói tần tổng hôm nay tới thật sớm tần ngộ âm dương không chừng cười cười nay không phải sợ đã tới chậm bỏ lỡ xuất sắc xuất diễn sao thao vị này ra nói chuyện như thế nào như vậy thứ đâu đạo diễn chụp cũng không phải không chụp cũng không phải đau đầu thật sự mọi người đều dừng đỉnh đầu công tác động tác nhất trí chiều hắn xem qua đi đạo diễn mồ hôi lạnh liên tục mẹ ngươi hắn hảo khó tần ngộ nhìn nguyễn điểm báo cáo tắm dài bên trong xuyên kiện mạt ngược áo hai giây Sương quai xanh tinh xảo, hắn cười một cái, không phải chụp giường diễn sao. Chụp đi. Nguyễn Điểm cũng không phải dễ trọc, cởi bỏ hào tắm dài dây lưng, cấp thiệu thành việt sử cái ánh mắt, làm nhanh lên. Ta chờ không kịp. Tân Ngộ mặt đều bị khí tái rồi. Chương 83. mươi 83. Không khí thực cứng đở, đạo diễn thực xấu hổ. Đạo diễn trừng mắt một đôi mắt nhìn Tân Ngộ, hắn không nói lời nào, đạo diễn thật đúng là không dám tự tiện vọng động, sợ hắn đem phim trường cấp tạp. Tần Ngộ âm dương quái khí cười cười, xem ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi chụp? Đạo diễn xua tay, này thật đúng là không được. Tần Ngộ cười lạnh một tiếng nói, vậy chạy nhanh chúng a. Đạo diễn vừa nghe hắn nói như vậy, cũng liền bất cứ giá nào, phất phất tay, vì làm hai vị diễn viên có thể càng nhập diễn, muốn thanh chàng ha, không quan hệ nhân viên công tác đều ở lều ngoại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nhân viên công tác lục tục rời đi lều nội, Nguyễn Điểm chỉ chỉ Tần Ngộ, thanh chàng nghe thấy không? Tần Ngộ con môi cười cười trước hiện trường thưởng thức một chút người diễn kịch không thể sao nguyễn điểm không hề nghĩ ngợi không thể đạo diễn thấy nhiều không trách nguyễn lao sư chuẩn bị một chút lập tức liền bắt đầu chụp nguyễn điểm thấy đuổi không đi nàng thầm nghĩ tính nay đoạn giường diễn thời gian không ngắn đạo diễn tưởng chụp ái mội mông lung tràn ngập nghệ thuật mỹ cảm hắn cầm cái đại loa ngồi ở trước màn ảnh chỉ huy thiệu lao sư trong chốc lát trước bắt tay đặt ở nguyễn lao sư trên đùi chậm dài hướng lên trên sở sau đó cúi đầu tới thân nguyễn Lão sư tận lực làm sắc tình một chút. đây là nguyễn điểm lần đầu tiên chụp dương diễn, cứ việc mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại thập phần khẩn trương. lỗ thai đều tao đỏ bừng. thiệu Thành việt tiêu chuẩn tám khối cơ bụng, dáng người cực hảo. đạo diễn hô bắt đầu. thiệu Thành việt tay còn không có đụng tới nguyễn điểm, đạo diễn bên kia một tiếng đại động tĩnh, trực tiếp đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. pha lê ly nước rơi trên mặt đất, chia 5 sảy bảy, cái ly thủy làm ướt mặt đất. tần ngộ ngón tay méo kịch bản, phi thường không có gì thành ý nói. Xin lỗi, thất thủ, các ngươi tiếp tục. Đạo diễn cắn chặt răng, tiếp theo cầm loa kêu gọi, lại đến một lần. Mới vừa kêu xong bắt đầu, người quay phim còn không có chuẩn bị tốt. Bên kia ghế rửa liền lại bị người cấp đá ngã lăn. Tân ngộ mũi chân tùy ý đá đá lưng ghế, hắn làm bộ làm tịch thở dài, nói, giống như lại quấy dày đến các ngươi. Nguyễn điểm muốn cho hắn lăn, hơn nữa thật sự nói như vậy ra tới. Tân ngộ khỏe mắt hàm chứa ý cười, ta đời này cũng chưa học quá như thế nào lăn. lời này càn dỡ lại ngạ mạn lát lộ lộn này hai ra sau đạo diễn đã xem minh bạch tần ngộ này nơi nào là sẽ rộng lượng làm cho bọn họ chụp giường diễn thái độ a hắn đây là cố ý tới giảo hoàng việc này nay đoạn giường diễn tuy rằng ở chỉnh bộ điện ảnh chung có thể có có thể không nhưng đạo diễn có tư tâm hắn chính là tưởng cấp soái ca mỹ nữ chụp thượng một đoạn ngông lung ý cảnh duy mỹ giường diễn đạo diễn hết hy vọng chủ động lui một bước đề nghị nói bằng không liền không chụp đi nguyễn điểm không đồng ý nàng tao mày vì cái gì không chụp đạo diễn há miệng thở dốc chưa kịp chấn an nàng liền nghe tần ngộ hỏi như vậy tưởng chụp rừng diễn nguyễn điểm không trả lời tần ngộ tùy ý kéo kéo cà vạt thuận tiện giải khai màu trắng áo sơ mi nhất phía trên cúc áo động tác lười biếng mị hoặc lộ ra cổ trước một mảnh nhỏ da thịt hắn nói kia đến đây đi ta bồi ngươi chụp nguyễn điểm lúc ấy đã bị hắn không biết xấu hổ trình độ chấn kinh rồi ngươi có xấu hổ hay không hỏi xong nàng lại chính mình trả lời thính ngươi chưa từng có quá bởi vì tần ngộ duyên cớ dường diễn thất bại hôm nay toàn đoàn phim đều trước tiên kết thúc công việc chờ liều người lục tục rời đi sau nguyễn điểm cũng ta song trang chuẩn bị trở về trợ lý ở phòng hóa trang cửa khổ một khuôn mặt thực xin lỗi cùng nàng nói nguyễn tỷ tài xế hôm nay ra sự cố giao thông hiện tại người còn bị khấu ở cục cảnh sát làm ghi chép đâu trợ lý tuổi nhẹ gặp chuyện liền dễ dàng hoảng hôm nay lều ngoại cũng ngồi cạnh không ít phóng viên hình như là trước tiên thu được phòng biết tần tổng hôm nay cũng ở tưởng chụp các ngươi cùng không ý đi theo mà phát hành tin tức nguyễn điểm nghĩ nghĩ sau nói bằng không chúng ta liền ngồi đạo diễn xe trở về đi trợ lý ẩm ừ nói đạo diễn đã đi trở về Dừng một chút nàng dường như có chút khó có thể mở miệng tần tổng vẫn luôn ở bên ngoài chờ ngươi nói có thể đưa ngươi trở về nguyễn điểm không vui ngồi hắn xe không cần đánh xe đi trợ lý nhỏ giọng mở miệng quên nhủ đánh không được tất cả đều là chụp lén phóng viên tới đến có mười mấy gia truyền thông nàng nói đều phải khóc ra tới Nguyễn tỷ, ta vừa mới đã tự tiện giúp ngươi đáp ứng xuống dưới. Ngươi nếu là không muốn, ta hiện tại lập tức đi từ chối tân tổng. Nguyễn Điểm thấy nàng đáng thương, cũng không nghĩ khó xử nàng. Việc nhỏ, không cọ bạch không cọ. Nguyễn Điểm cho dù là tối nhan cũng phi thường xinh đẹp, da bạch mạ mỹ, ngũ quan tinh xảo, nàng mang khẩu trang chỉ lộ ra một đôi thủy nhuận đen nhánh đôi mắt. Hòa tốc chui vào trước cửa điệu thấp màu đen ô tô. Bên cạnh người nam nhân trên người có loại nhàn nhạt lá thông lánh mùi hương hắn hơi hơi sau này ngưỡng ngưỡng dựa lưng vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần nhìn qua tần ngộ hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm qua không bao lâu tần ngộ tiếng nói trầm thấp cùng tài xế phân phó lái xe nghe tin mà đến thủ một ngày tưởng chụp đến đại tin tức các phóng viên hậu chi hậu giác khiến máy móc đuổi theo đi lên đối với đen nhánh cửa sổ xe một đốn manh chụp lại cái gì cũng chưa chụp đến ngôi ở cuối cùng biên chợ lý dọa chết khiếp còn hảo không bị chụp đến bằng không lại muốn lên hot show. Nguyễn Điểm túi đầu đùa nghịch di động, chơi chơi game cũng rất vui vẻ. Tân Ngộ nghiêng đi mắt, hình như là đang nói một kiện thực sung sướng sự tình, tỉ tỉ ngươi mấy ngày nay ngã một cái đại té ngã. Nguyễn Điểm phản ứng thường thường, Nga. Tân Ngộ nhướng mày, hỏi, ngươi liền không muốn biết là chuyện gì sao? Nguyễn Điểm lắc đầu, nói thực ra ta thật sự không quan tâm chuyện của nàng. Chu Tiểu Kiều là nữ chủ, bị thế giới này bàn tay vàng sở phù hộ, bất quá một tay hảo bài đánh nát như hôn thành hôm nay như vậy. Sắc thật có chút ngoài dự đoán. Tân Ngộ thích hợp thu thành, không nói nữ ngữ. Hắn cũng cũng không có rất muốn nhắc tới kia sự kiện. Mỗi một lần nhớ tới, đều là đối chính mình trong lòng lăng trì. Tới rồi khách sạc cửa, tiểu trợ lý tất cả cẩn thận, Nguyễn tỷ, ta trước xuống xe nhìn xem có hay không phóng viên ở ngồi xổm. Nguyễn Điểm nói thanh hảo. Trợ lý xuống xe sau, duỗi cổ mọi nơi nhìn xung quanh, không nhìn thấy phóng viên bóng dáng, yên tâm lúc sau mới dám làm Nguyễn Điểm xuống xe. Tân Ngộ theo sát nàng một đạo xuống xe chỗ tối đèn thờ lát ở bọn họ trước mắt lóe lóe nguyễn điểm theo bản năng liền muốn dùng tay đi ngăn trở chính mình mặt ca mê ra đèn thờ lát một đám tiếp theo không ngừng lóe tần ngộ một phen vớt quá nàng vai đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực chặn nàng mặt mạnh mẽ mang theo nàng vào khách sạn đại môn theo sau lệnh giọng phân phó bảo tiêu xử lý ảnh trục xóa ca mê ra còn trở về bảo tiêu theo lời làm theo nguyễn điểm bị bắt nhiễm tần ngộ trên người mát lạnh lánh mùi hương tiến vào đại sảnh sau Nàng liền đem chính mình buồn đến thấu hồng khuôn mặt nhỏ nâng lên, trên mặt biểu tình nhìn có chút không cao hứng, nhăn mặt. Tân Ngộ suy cười, trên dưới mồm mép giật giật, nói, chụp đến liền chụp tới rồi, các nàng không đều nói chúng ta là tình lữ sao. Giữa tình lữ khai cái phòng lên cái giường rất kỳ quái sao. Nguyễn Điểm muốn chọc giận đỉnh đầu bức khói, các nàng còn nói ngươi là của ta liếm cẩu Như vậy ngươi liền thật là sao? Tân Ngộ nghiêm túc nghĩ nghĩ, này liền có điểm khoa trương. Nguyễn Điểm nghiêm trang nói cho nên thỉnh ngươi không cần làm bẩn ta trong sạch, không cần cho không ta, ta còn muốn tìm cái soái khí Nam Hải nói cái luyến ái gì đó. Ngưng vài giây, nàng tiếp theo đi xuống nói, liền ngươi loại này tính tình, ta thật đúng là trướng mắt. chương 84 chương 84 Nguyễn Điểm cùng Tần Ngộ nói chuyện luôn luôn đều kẹp dao dấu kiếm, chưa bao giờ sẽ khách khí. Khách sạn trong đại sảnh, trước đài tiểu tỷ tỷ cùng tiểu ca ca nhìn hai người bọn họ, khẽ meo meo nói tiểu lời nói, hẳn là nhận ra Nguyễn Điểm cùng Tần Ngộ đó là nguyễn điểm trong lời đồn bạn trai đi hào xoái a ta cảm thấy vẫn là nguyễn điểm chồng trước càng xoái một chút đây là cái gì nhân sinh người thắng quả thực là xoái ca thu hoạch cơ tần ngộ chân nhân như thế nào so minh tinh còn xinh đẹp nói nhỏ chút bọn họ đi tới nguyễn điểm sáng nay ra cửa trước đem phòng tạp tạm đặt ở trước đài nàng đi qua đi trên người không có bất luận cái gì minh tinh cái giá nàng nhẹ giọng nói ngươi hảo ta tới bắt phòng tạp năm nghìn bảy mươi lăm trước đài chạy nhanh im tiếng đỏ mặt giúp nàng phòng tạm tìm đi ra ngoài đưa tới nàng trong tay. Tân ngộ đứng ở nàng phía sau, tiếng nói trầm thấp. Năm nghìn Trước đài nhìn nam nhân tinh xảo mặt, âm thầm đề ra một hơi, thiếu chút nữa không bị phóng đại tuấn tiếu khuôn mặt cấp xoáy vượng. Nàng trong lòng có chút kỳ quái, như thế nào tình lữ không phải nên ngủ một gian phòng sao? Trước đài áp xuống trong lòng nghi vấn đem phòng tạm giao cho trong tay của hắn. Trời này hai người lời nói cũng không nói trực tiếp đi đi nhờ thang máy sau. Trước đài cùng một cái khác tiểu ca ca nói hai người bọn họ có phải hay không cãi nhau. Tiểu ca ca sờ sờ cảm, suy nghĩ cặn kẽ một lát, ta cảm thấy càng giống không ở bên nhau. Trước đài không tin, làm internet thâm niên lướt sóng người dùng, nàng nói, khẳng định đang yêu đương, ai, ta còn tưởng rằng tần tổng đi chính là sùng thê nhân thiết, nhưng xem hai người bọn họ hiện tại bộ dáng giống như phải chia tay. Nàng não bổ xong lại bắt đầu cảm thán, cảm giác Nguyễn Điểm vẫn luôn đều ở bị ném chung. Tuy rằng bắt quái phóng viên không có thể ở phim trường ngoại chụp đến Nguyễn Điểm cùng tần ngộ ảnh chụp, Nhưng ở khách sạn ngoại chụp tới rồi hai người thân mật ôm vào cùng nhau ảnh chụp. Lại là bác người trong mắt nhiệt điểm, tiêu đề khởi đều tương đương ái muội, Nguyễn Điểm cùng bạn trai khách sạn cộng độ mười mấy giờ, thân mật chiếu cho hấp thụ ánh sáng. Không Điểm đi vào còn tưởng rằng hai người bọn họ lên giường bị chụp đâu. Kỳ thật chẳng qua là một Trương Tần Ngộ giúp Nguyễn Điểm ngăn trở mặt ảnh chụp mà thôi. Nay bức ảnh thượng chỉ có Tần Ngộ lộ mặt, ám sắc bên trong thần sắc lạnh lùng, liếc hướng màn ảnh tầm mắt giống như một đạo tên ban lén, cả người thoạt nhìn thanh, cao lênh khốc. Trong lòng ngược thiếu nữ bị hắn kín mít chặn mặt, chỉ có thể bằng quần áo nhận người. Còn rất ngọn. Ai, nhiều nhất so nàng chồng trước hảo điểm đi, ai biết này đó kẻ có tiền rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là chơi chơi mà thôi. Thông thiên ta chỉ nhìn thấy một cái xoáy tự, mặt khác cái gì cũng không quen biết. Tuy rằng ảnh chụp chụp rất có chuyện xưa cảm, nhưng là hảo khó khai A. Nguyễn Điểm đều không trở về quan tần tổng sao. Cái này cp xảo cũng thái thái quá giả đi. Tân ngộ phòng liền ở Nguyễn Điểm đối diện. Tần Ngộ tựa như cùng tổ đại gia dường như cơ hồ mỗi ngày đều phải đi đoàn phim theo dõi, cái gì đều không làm, liền giá chân lười biếng ngồi ở đạo diễn vị trí. Đạo diễn thầm nghĩ thật con mẹ nó là gặp ủy, cũng không biết khi nào mới có thể tiến đi vị này tổ tông. Liên như vậy chụp hơn phân nửa tháng, đoàn phim không khí đều không bằng từ trước sinh động. Đạo diễn vốn dĩ tính toán chờ Tần Ngộ không ở nhật tử, ở chạy nhanh đem phía trước chết non giường diễn cấp chụp, mắt thấy Tần Ngộ giống như không có phải rời khỏi ý tứ. Hắn đều nghỉ ngơi này phân tâm tư. Ai biết quanh co, Tân Ngộ mấy ngày nay không có tới, đạo diễn cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được người đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Đạo diễn lá gan so người bình thường lớn hơn một chút, xác định Tân Ngộ còn ở bệnh viện lúc sau, hắn liền làm người một lần nữa bố trí giường diễn cảnh, lại thanh một lần chẳng. Biên kịch hỏi hắn, thật muốn chụp A. Đạo diễn lông mày một hành, chụp A, vì sao không chụp? Hành đi, vậy chụp. Nguyễn điểm là không có gì ý kiến thiệu thành việt liền càng không ý kiến đạo diễn hiện trường sửa lại giường diễn kịch bản chừng mực trở nên lớn hơn nữa nguyễn điểm chỉ là xem kịch bản thượng hình dung từ liền mặt đỏ thai hồng tuy là thiệu thành việt loại này kiến thức rộng rãi thâm niên diễn viên cũng tiếu tiếu đỏ lỗ thai thiệu thành việt trên mặt bảo trì lãnh đạm chấn định cảm xúc trái lại chấn an không quá tự tại nguyễn điểm ngươi yên tâm ta hiểu đúng mực sẽ không cố ý chiếm nàng tiện nghi chính thức bắt đầu quay trước đạo diễn còn phải cho bọn họ hai người bồi dưỡng cảm xúc Nguyễn Điểm nhất định phải buông ra ha, đám chìm, say mê, thực sảng. Hiểu không? Đây là cái gì nguy hiểm lên tiếng? Nguyễn Điểm trên mặt mới vừa đi xuống độ ấm lúc này giống như lại thiêu cháy, nàng ho khan hai tiếng, đã biết. Đạo diễn lại tiếp tục đối thiệu thành việt nói, thiệu lao sư cũng muốn lớn mật, nên ra tay liền ra tay, đóng phim sao không ai thật sự ha. Hảo. Nên công đạo đều công đạo. Đạo diễn hô bắt đầu. Nguyễn Điểm thủ đoạn bị dùng sức khấu khẩn để lên đỉnh đầu phía trên nàng cánh môi giống như bị người nhẹ nhàng cắn một chút một cái tay khắc đáp ở nàng bên hông nhẹ nhàng ngón tay theo eo tuyến chậm rãi hương bồi tích phía trên lan tràn thủ sẵn nàng sau cổ thiếu nữ hơi ngưỡng cổ độ cung tuyệt đẹp đạo diễn nhìn màn hình hình ảnh nuốt tiết hồi lung uống lên nước miếng hắn lại cầm đại loạt đều thiệu lao sư ngươi không cần quá khẩn trương nguyễn điểm lao sư tay đắp ăn eo tới gần chút nữa đệ nhất biến chưa từng có tuy rằng thực duy mỹ nhưng thấy thế nào đều cảm thấy cứng đờ Nguyễn Điểm mặt cùng thiêu cháy giống nhau, nàng mặc vào trường áo khoác, lúc này đối mặt Thiệu Thành Việt đều thực biến yếu. Cảm thấy thẹn không được. Thiệu Thành Việt cũng không chịu nổi, xấu hổ không biết nên nói cái gì tới giảm bớt không khí. Một lát sau, hắn thực săn sóc đối Nguyễn Điểm nói, ngươi nếu không nghĩ chủ, chúng ta liền cùng đạo diễn nói. Ta không có không nghĩ chủ, thật không có. May mắn bắt đầu quay lần thứ hai, hai người gian nhiều rất nhiều ăn ý. Ai ai cọ cọ, thân thân sờ sờ đoạn ngắn đều chụp. Này một lần qua đi. Đạo diễn cuối cùng bỏ được buông tha bọn họ hai cái. Nguyễn Điểm nhìn một lần bọn họ mới vừa rồi chụp hình ảnh, nàng không thể không bội phục camera, trừ bỏ ngưu bức không có khác lời nói nhưng nói, chụp cùng thật sự dường như. Thiệu Thanh Việt tô một đám, một bàn tay liền đủi bắt lấy nàng cổ chân, hôn môi đều gai đúng châu ngứa, động lòng người động tình. Đạo diễn cũng thực vừa lòng, hai người xê cảm cũng là tuyệt. Chụp so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi, vốn dĩ cho rằng còn muốn háo một cái buổi chiều, ai biết này hai người ăn ý như thế hảo nguyễn điểm nũng nịu thiệu thành việt ôn nhu lại bá đạo trời sinh tuyệt phối nguyễn điểm nói này chủ, có thể bá sao đạo diễn trả lời ta lại không có chủ thực quá mức còn không phải là cho các ngươi hôn hôn sao yên tâm khẳng định có thể nguyên dạng bá ra đi đạo diễn hạ quyết tâm ở chiếu phía trước tuyệt đối không thể làm tần ngộ biết việc này trừ phi hắn thật là không muốn sống nữa toàn đoàn phim trên dưới bảo mật phong khẩu im bặt không nhắc tới hôm nay sự đạo diễn vẫn là xem nhẹ tần ngộ bản lĩnh từ bệnh viện ra tới cùng ngày, tân ngộ lại lần nữa xuất hiện ở đoàn phim. đạo diễn ra mặt đủ hậu, liền trang chính mình cái gì chuyện trái với lương tâm cũng chưa làm, đón gương mặt tươi cười nói lời nói dối. tân tổng, ngài không có tới mấy ngày nay tổ người đều rất muốn ngài. tân ngộ cười nhạo một tiếng, không phản ứng hắn. hắn lười nhác ngồi xuống, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, chậm gì gì mở miệng nói, mấy ngày hôm trước chụp kia chàng diễn lấy ra tới nhìn xem đi. toàn bộ đoàn phim đều an tĩnh xuống dưới. đạo diễn thật sự phục tân ngộ còn có chuyện gì là hắn không biết sao tần ngộ cười như không cười nhìn nguyễn điểm lại nói chụp đều chụp lấy ra tới nhìn xem làm sao vậy ngữ khí tương đương không kiên nhẫn ở tức giận bên cạnh nguyễn điểm hiện tại thật không thế nào sợ tần ngộ phát thần kinh nàng nói đạo diễn lấy liền lấy bái đánh ra tới chính là phải cho đại chúng thưởng thức đạo diễn thật đúng là nhảy ra tới cấp tần ngộ lại thả một lần không cắt nối biên tập dài đến mười phút đoạn ngắn tần ngộ mặt vô biểu tình thanh lanh ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình xem vẫn không núp nhích sau khi xem xong chung quanh an tĩnh đều có thể nghe thấy châm lạc thanh âm tần ngộ ý vị không rõ cười cười cơ hồ là cắn răng nói bốn chữ chụp không tồi nguyễn điểm trả lời ta cũng cảm thấy chụp không tồi trong không khí tràn ngập dày đặc vị phảng phất này hai người dây tiếp theo liền phải đánh lên tới đạo diễn cảm thấy hắn quá khó khăn trong ngoài trên dưới đều không phải người giống như chính mình thân ở ở tu la chàng trung gian bất quá ở tần ngộ không có cưỡng chế làm hắn xóa một đoạn này sau đạo diễn nội tâm căng chặt huyền không tự chủ được thả lỏng xuống dưới đầu tiên tuy rằng đều là đại gia nhưng tốt nhất không cần can thiệp hắn ác tục yêu thích không biết sao lại thế này điện ảnh quay chụp hiện trường phiến nguyên bị tiết lộ một đoạn ngắn đi ra ngoài trong đó có hai phút chính là nguyễn điểm cùng thiệu thành việt cảnh giường chiếu xuất diễn ta bàn phím ngao ngoe dục dịch ta phải cho bọn họ hai cái viết văn tiên duyên khi đó ta không thấy ra hai người bọn họ xê với cảm cứ nhiên tại đây ngắn ngủn hai phút phim trường ngoài lề cảm giác được tràn đầy sức giãn mẹ ngươi hai người bọn họ sẽ không tử diễn thành thật yêu đối phương đi thiệu thành việt thật là nguyễn điểm giới giải trí nội ít có hảo bằng hưu mỗi lần đều sẽ giúp nguyễn điểm chuyển phát tuyên truyền phim mới tân tổng nghệ còn chủ động giúp nàng nói chuyện qua thiên nột đây là cái gì cưới trước yêu sau thần tiên cp ta đã bắt đầu viết văn điện ảnh chưa bắt đầu tuyên truyền nguyễn điểm cùng thiệu thành việt cp thế nhưng trước tiểu bạo một bước các fan khắp nơi khai bái hai người bọn họ phía trước giao thoa tìm ra tiên duyên đoàn phim ngoài lề lăn qua lộn lại xem phát hiện hai người bọn họ quan hệ xác thật thực hảo thiệu thành việt lời nói thiếu nhưng ở nguyễn điểm trước mặt liền có vẻ không như vậy trầm mặc loại này đại hình song tiêu hiện trường tốt nhất khái bất quá tân ngộ vốn là tâm sinh không vui quay chụp hiện trường hình ảnh tiết lộ lúc sau bí thư cảm thấy lao bảng cả người đều âm trầm xuống dưới bí thư vì chính mình chức nghiệp kiếp sống căng ra đầu khuyên hắn ngài vẫn là không cần lên mạng xem những cái đó bình luận hiện tại tiểu cô nương trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì tân ngộ rũ mắt nhìn di động Hắn vô tình điểm tiến siêu thoại, thiếu ngọt nhiều đường vợ chồng. Chí đỉnh thêm tinh thiệp, an tĩnh bảo hộ thiếu ngọt nhiều đường, chờ mong hai người kết hôn ngày đó. Mãn bình đều là phèn moi ra tới về hai người bọn họ hối động, cùng các loại chi tiết. Tần Ngộ lật xem thẳng cười lạnh, táo bạo rời khỏi tới sau, nhìn mắt bí thư, ngươi trước tan tầm đi. Bí thư đi rồi, Tần Ngộ gõ vang lên đối diện phòng môn. Nguyễn Điểm vừa lúc muốn cùng đạo diễn bọn họ cùng đi liên hoan ăn cơm, thay đổi thân quần áo còn vẽ cái trang điểm nhẹ mới vừa mở cửa liền đụng phải tần ngộ nàng tang mặt hỏi Tần tổng ngài đổi nghề đương môn thần tần ngộ đổ môn đi chỗ nào nguyễn điểm ngẩng cổ mới có thể cùng hắn đối diện đi ra ngoài hạp đi cùng ngươi không quan hệ tần ngộ thủ sẵn cổ tay của nàng kia nhưng không thành ta còn có chút việc muốn phiền thoái ngươi nguyễn điểm đôi mắt tức khắc chừng cùng con thỏ giống nhau đại tâm sinh cảnh giác nếu là chuyện phiền thoái vậy không cần cùng ta nói tần ngộ biên nói chuyện biên hướng trong tới gần hai bước thuận tay đóng lại phòng môn Hắn tùy tay cởi xuống cà vạt, nếu Nguyễn lão sư như vậy thích chụp rừng diễn, kia hôm nay ta liền tới giáo giáo nguyên nên như thế nào chụp. Tạm dừng sơ qua, hắn cười khẽ một tiếng, rốt cuộc các ngươi kia đoạn chụp thật là chẳng ra gì đâu. Nguyễn Điểm từ hắn âm dương quái khí hai câu lời nói, chỉ nghe ra một chữ, toan. Chương 85. Chương 85. Tân Ngộ làm cho nàng mặt cởi âu phủ cao khoác, cà vạt tùy tay hướng trên sofa một ném, như là muốn tới thật sự dường như. Nguyễn Điểm sau này lui lại mấy bước, Nam nhân đi bước một tới gần, nhẹ nhàng đẩy, liền đem nàng đẩy đến trên sofa. Thuộc về trên người hắn kia cổ nùng liệt hơi thở che trời lấp đất đánh úp lại, nam nhân tinh xảo trắng nón mặt ở nàng trước mắt phóng đại, hắn một tay thủ săn nàng eo, ách thanh hỏi, Nguyễn Lao Sư, là như thế này sao? Nguyễn điểm bị trên cổ tay hắn lực đạo cấp chấn kinh rồi, cái này ba ngày hai đầu liền phải hướng bệnh viện chạy ma ốm, sức lực như thế nào lớn như vậy? Tân hộ cơ hội là cùng nàng tái diễn một lần, ngón tay đắp ở nàng eo tuyến thượng. Thơi lạnh hơi thở dừng ở nàng bên hai, nhàn rỗi một cái tay khắc vớt được nàng chân cong, hai người dán rất gần. Nguyễn Điểm lấy chân dùng sức đặng hắn, đem hắn cấp đặng đi xuống, "Lan." Tân Ngộ bị đạp một chân cũng không giận, trong lòng hoa kia cổ hỏa khí còn hàng không ít. Nguyễn Điểm một chút đều không khách khí đem phòng môn cấp mở ra, "Tân Ngộ, ngươi chạy nhanh cút cho ta." "Tân Ngộ nào có như vậy hảo tướng cổ?" Cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi khí cái gì a? Thiệu Thành Việt có thể, ta liền không được." Nguyễn Điểm tầm mắt ở trên người hắn qué qué. Ý có điều chỉ nói, kia sát thật, ngươi không được. Lặng im vài giây, nàng đọc từng chữ nói, ngươi nơi nào đều không được. Bệnh héo héo nam nhân, tưởng đều không cần tưởng, khẳng định không được. Tân Ngộ cũng không biết nàng có phải hay không cố ý ở trên ép hắn, hắn suy cười một tiếng, khỏe miệng hơi hơi cười nhạt, ngươi thử qua. Nguyễn điểm thật đúng là không có khai hoàng, khang nhục nhã hắn ý tứ, nàng bị hắn nói nghẹn lỗ thai đỏ, trên mặt cường trang chấn định, nàng mắng, ngươi thật là không biết xấu hổ. Tân ngộ người này ở Nguyễn Điểm trước mặt nói cái gì đều nói được, bằng không ngươi thử xem. Nguyễn Điểm thật là nhịn không nổi nữa, ngươi mau cút. Nàng liền đẩy mang xô đẩy đem Tân ngộ cấp đẩy ra ngoài cửa phòng, đẩy toa ăn trải qua nữ phục vụ ngơ ngác nhìn bọn họ hai cái. Tân ngộ quần áo bất chỉnh, áo sơ mi cổ tay áo bị xoa nhăn rùn gió. Hắn lười biếng dựa vào khung cửa, tùy ý người phục vụ nhìn bọn hắn chằm chằm hai xem. Ngượng ngùng, quái gì? Người phục vụ cảm thấy chính mình đây là đánh vỡ đại hình xong việc hiện trường sao mặt đỏ thay hồng. Nguyễn Điểm, Thác Tân Ngộ Phúc, điện ảnh quay chụp tiến trình vượt qua mong muốn, còn có không đến 2 chu là có thể đóng máy. Bất luận Nguyễn Điểm như thế nào giải thích, đoàn phim người đều cam chịu cơ hồ mỗi ngày đều đến hiện trường theo dõi này tôn tổ tông là nàng bạn trai. Đạo diễn đếm trên đầu ngón tay ở tính đóng máy nhất tử, chịu đủ rồi Tân Ngộ cái này âm dương không chừng đại thiếu gia. Đóng máy cùng ngày, nếu không phải nội thành không cho phong pháo hoa pháo, đạo diễn đã sớm mua một đống tới thả. Tân Ngộ không có tới nguyễn điểm đang nhận được hắn làm cửa hàng bán hoa đưa tới hoa một chi mang thứ hoa hồng nguyễn điểm đặt ở trên bàn không quản tựa như thật lâu phía trước tần ngộ ở sinh nhật ngày đó cho nàng đưa đồng tiền thảo đã sớm không biết bị nàng ném tới rồi cái nào trong một góc lạc hôi nản lòng thiệu Thanh việt chủ động ôm quá nàng bả vai hai người ôm bó hoa đối mặt màn ảnh dựa vào cùng nhau mỉm cười so cái ra dùng bộ lạ rồi chụp vài bức ảnh ảnh chụp thả ra đi các fan còn rất cao hứng thiệu Thanh việt fans cùng ngọt phấn ở chung rất hài hòa Đối cờ tờ ép cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Khái nhan không khái đường. Xem ảnh sân khấu bỗng nhiên cảm thấy bộ điện ảnh này hẳn là không có trong tưởng tượng như vậy kém cỏi. Nguyễn Điểm vẫn là cười rộ lên đẹp, ngọt ngào. Có thể lý giải vì sao như vậy nhiều nam nhân vây quanh nàng xoay, dài quá như vậy một khuôn mặt, thật sự rất khó có nam nhân không thích đi. Gần một tháng không nhìn thấy tỉ tỉ ảnh trụ, cảm tạ đoàn phim thả ra làm chúng ta đỡ thèm. Hợp tác sau này bộ kịch đạo diễn đối thiệu thành việt cùng nguyễn điểm đều có điều đổi mới nguyễn điểm không có trong lời đồn như vậy nhiều chuyện nhì điệu thấp hảo diễn viên thiệu thành việt cũng không cao lãnh liên hoan tụ hội mỗi lần đều sẽ cổ động cùng đoàn phim nhân viên công tác cũng ở chung không tồi, không có gì cái giá tính tình cũng không lớn đạo diễn đứng ở hai người trung gian ôm bọn họ bả vai cười tũng tìm nói tới lại chụp một trường chụp xong chụp ảnh chung lúc sau đạo diễn còn có chút luyến tiếc bọn họ hai cái ở dưới giải trí nhìn quen đôi mắt danh lợi Gặp được bọn họ tốt như vậy tính tình diễn viên cơ hội thực sự không nhiều lắm. Đạo diễn chảy vài giọt không tồn tại không bỏ được nước mắt, dùng sức vô vô Nguyễn Điểm cánh tay, nói, Nguyễn Lao Sư, ta là thật sự luyến tiếc ngươi. Nguyễn Điểm an ủi hắn nói, Đạo diễn, ta cũng thực không tha Tạm dừng qua đi, nàng nói, rốt cuộc ta lập tức lại muốn chứng giới, ngươi về sau không chừng liền dùng không dạy nổi ta. Đạo diễn, đoàn phim cuối cùng đóng máy đến, mọi người đều uống lên không ít rượu. Liền Nguyễn Điểm như vậy tiểu lượng không tốt cũng ở những người khác ồn ào dưới uống lên tiểu hai ly, mặt nếu phân trang bên tai đều đỏ. Đạo diễn rượu vừa uống nhiều, nói chuyện không lựa lời, lấy Nguyễn Điểm đột nhiên một đôi khóc, trên mạng những người đó đều nói chúng ta đây là nằm liệt giữa đường điện ảnh. Xem cũng chưa xem qua các nàng như thế nào liền biết nhiều như vậy. Antifan siêng năng mắng ta ra rưởi thao. Ta thật muốn đương cái internet bình xịt mắng chết các nàng. Nguyễn Điểm đã từng cũng bị vong hưu hoanh hoanh liệt liệt mắng quá ước gì nàng lập tức đi tìm chết mới hạ giận cái loại này cho nên đối đạo diễn cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng đánh cái diệu cách thở dài nói vong tuyến một rút vong hưu đi mẹ nó đạo diễn uống cao cũng không biết có hay không nghe tiếng nàng lời nói mười giờ tối nguyễn điểm mới ra khách sạn đại môn đón gió lạnh còn không có thượng bảo mẫu xe đã bị nhân khách khí thỉnh tới rồi bên đường một khát chiếc xe thượng thầm xa ít có như vậy cường ngạnh thời khắc hắn tổng thói quen tính đương cái ngụy quân tử Trong trước vợ trước dây dưa đến bọn họ cái này phân thượng đúng là không nhiều lắm. Nguyễn Điểm mở cửa sổ thổi một lát gió lạnh, trên mặt độ ấm giang xuống sau, nàng nhìn ngoài cửa sổ hỏi, thẩm xá, ngươi lúc này lại là có chuyện gì tìm ta sao? Thẩm xá một hồi lâu đều không có hé răng, thon dài mảnh khảnh ngón tay đắp ở trên đùi, trắng nõn tinh xảo trên mặt không có dư thừa biểu tình. Nguyễn Điểm quay đầu tới nhìn phía hắn sơn mặt, nam nhân cơ hồ đồng thời nghiêng mắt, nóng nhìn nàng đôi mắt thầm sa nhớ tới ngày đó buổi tối nguyễn điểm này hai mắt trong mắt ngậm đầy nước mắt mỏng manh khóc nước nở thanh bắt lấy hắn vạt áo ai ai cọ cọ ngày đó buổi tối hắn hỏa khí vưu thịnh đáy lòng có vài phần phiền chán nguyễn điểm lúc ấy mất khống chế bộ dáng nhưng lại nhịn không được muốn hướng bên người nàng tới gần nguyên lai like không phải nguyễn điểm thiết hạ cục cũng khó trách lúc ấy nàng khóc như vậy bất lực thầm sa yết hầu hơi khàn hắn hỏi ngươi biết năm đó là ai hạ dược sao nguyễn điểm thu hồi tầm mắt vung xuống đôi mắt không quá để ý nói Biết ta. Nàng đã đá chính mình mũi chân, tiếp theo nói, ta giải thích quá ngươi cũng sẽ không tin. Nếu ta là Chu Tiểu Kiều, ngươi chỉ biết cảm thấy là ta ở ác độc hãm hại nàng. Thầm xa bị nàng nghẹn không lời gì để nói. Trước đó, hắn đích xác sẽ nghĩ như vậy. Thầm xa ánh mắt bình tĩnh dừng ở nàng nhu bạch trên má, 17 tuổi nàng cùng hiện tại nàng, khác biệt không lớn. Kia cô chấp bẻ kính vẫn như cũ còn ở. Hắn đã sớm nên ý thức được, hắn không có gì tư cách tới tìm nguyên điểm. Vốn chính là hắn vẫn luôn đối Nguyễn Điểm bỏ chi như lý, hiện giờ liền không nên chết triền lạn đánh khó coi như vậy, tự cho là đúng nàng sẽ quay đầu lại. Nàng không yêu hắn. Chuyện này, Nguyễn Điểm cùng hắn nói qua vài biến, chỉ là thẩm xá không tin. Thẩm xá không nghĩ tới chính mình có thể bình tĩnh tiếp thu chuyện này, bình tĩnh giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Hắn chịu được ngược buồn đau, nói, là ta có mắt không tròng, trách lầm ngươi. Nguyễn Điểm không biết nên cái gì nói, đơn giản liền nhắm lại miệng nàng dư quang không thể tránh né quét tới rồi nam nhân ngón tay thượng nhẫn đây là bọn họ nhẫn cưới nguyễn điểm nghĩ nghĩ nói cái này nhẫn không cần thiết đeo thẩm xá sắc mặt khó coi ừ một tiếng lại là không có động thủ muốn hái xuống tính toán ô tô tứ bình bất ổn sắp đến tiểu khu trước cửa nguyễn điểm bỗng nhiên mở miệng nói thẩm xá chúng ta chi gian sở hữu hiểu lầm đều đã giải khai ta buông xuống cũng hy vọng ngươi buông thẩm xá tái nhợt xương ngón tay cuộn tròn lên nắm chặt thành quyền hắn bị nguyễn điểm nhẹ nhàng bâng cơ dăm ba câu nói đau lòng không kể hắn hiện tại giống cái bệnh trạng bắt lấy qua đi không bỏ kẻ điên hắn làm bộ làm tịch sắc mặt liền chính mình đều cảm thấy đủ khó coi nhưng là thẩm xá nhịn không được trong đầu ký ức không chịu hắn không chế hắn suốt đêm suốt đêm ngủ không được có khi thậm chí sẽ cảm thấy nếu nguyễn điểm chưa từng có trở về quá thì tốt rồi hắn mỗi lần đi tiếp chu tiểu kiểu thời điểm kia căn biệt thự thang lầu biên không bao giờ sẽ có một cái khiếp đảm thiếu nữ nhìn hắn mặt xem sẽ không có người đuổi sát hắn đi theo hắn phía sau xuống xe lúc sau nguyễn điểm cảm thấy chính mình mới là trong quyển sách này lớn nhất ngốc bạch ngọt. nàng nhưng quá thiện lương còn có thể đối chồng trước vẻ mặt ôn hòa thành tâm thành ý cùng hắn nói tốt thẩm xá trầm mặc vài giây banh trương mặt lạnh cũng xuống xe hắn bước ra chân dài chiều nàng đi tới tú nàng cánh tay đem người hướng chính mình trong lòng ngực hung hăng ôm lấy nguyễn điểm mở mịt chớp chớp mắt nàng tránh không khai nàng nhìn nơi xa không trùng cảm xúc phập phồng không cao thực bình tĩnh nói, thẩm xá, ta đã từng nằm mơ đều tưởng mơ thấy ngươi hảo hảo ôm ta một hồi. ta hâm mộ có thể ngồi ở ngươi xe đạp ghế sau chu tiểu tiểu, hâm mộ có thể cùng ngươi đi gần mọi người. vọng tưởng ngươi đối ta mỉm cười, vọng tưởng quá ngươi có thể cho ta một cái ôm. nàng nói chuyện ngữ khí đều không có biến, bình dị, đang nói một kiện dâu dịa sự, nhưng là hiện tại thật sự không cần phải. thẩm xá cái mũi một trận tiếm toan, hoàn nàng vòng eo tay nhịn không được ở phát run. thẩm xá chậm rãi buông lòng ra nàng. Khắc chế lại lễ phép, gian nan từ cổ họng phun ra hai chữ, xin lỗi. Nguyễn Điểm không quá để ý thẩm xá cái này thình lình xẻ ra ôm, nàng càng sợ bị phóng viên chụp đến loạn viết một hồi. Rốt cuộc nàng thật sự là quá đỏ. Không có biện pháp. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Đình lưu thế rơi chính là như thế xuất sắc. Tân ngộ ở Nguyễn Điểm cửa nhà chờ lâu ngày, hàng hiên độ ấm thấp, sắc mặt của hắn hơi hơi phím hồng, không quá bình thường. Nguyễn Điểm từ thang máy vừa ra tới, liền thấy hắn. Tân ngộ để môi thấp thấp ho nhẹ hai tiếng, ngay sau đó ngẩng đầu, môi sắc trắng bệnh, như là lại bị bệnh, đen nhánh trong mắt ngóng nhìn nàng, hắn hỏi, hoa hồng còn thích sao? Chương 86 Chương 86 Tân ngộ đôi mắt thật xinh đẹp, đôi mắt hơi hơi dơ lên, lông mi thật dài, thuần thẳng đen nhánh, đồng tử nhan sắc nhìn nồng đậm âm u, cả người nhìn qua có chút yêu ớt. Kêu chi hoa hồng bị Nguyễn Điểm lưu tại phim trường, qua không bao lâu khả năng đã bị người vệ sinh cấp rửa sạch. Tân Ngộ cảm thấy chính mình hỏi câu vô nghĩa, nàng trong tay vắng vẻ, cái gì cũng chưa lấy, y đi theo nàng tính tình, kia chi hoa hồng hẳn là đã sớm bị nàng tùy tay ném. Hán tự rêu cười cười, nói chuyện luôn là như vậy sắc bén, ném chỗ nào rồi. Nguyễn Điểm nói, ta không ném. Tân Ngộ nhướng mày tiêm, hoa đâu. Nguyễn Điểm đúng lý hợp tình nói, ta cũng không quản. Tân Ngộ lạnh lùng từ cổ họng hừ một tiếng, khinh mạn thái độ chọc giận Nguyễn Điểm, nhưng đem nàng khí chứ, nàng ngừng cổ, hỏi ngươi hoa là thứ gì ghê gớm sao còn muốn ta đương thành bảo bối giống nhau sao tân ngộ giống như thân thể thật sự thực không thoải mái vốn gì hắn hôm nay xuất viện bác sĩ là không đồng ý nhưng cũng không ai có thể quản được hắn hắn bệnh tục xương bệnh nhà giàu muốn cẩn thận tính dưỡng mới có thể chậm rãi hào lên tân ngộ bản thân miễn dịch lực liền thấp đêm nay lại ở hàng hiên ngạnh đợi nàng một hồi lâu cái này đã bắt đầu khởi sướng suốt nhẹ nguyễn điểm thấy hắn sắc mặt không đúng đi phía trước đi rồi hai bước không chờ tới gần hắn bên người hắn hướng trên người nàng nhào tới thân hình trầm trọng nguyễn điểm vô vô hắn mặt tần ngộ ngươi không sao chứ cũng may tần ngộ không có ngất xỉu nâng nâng lông mi hơi thở không quá ổn hắn nói có việc nguyễn điểm lao lực khởi động hắn cao lớn thân hình một tay vặn ra môn thật vất vả mới đưa hắn kéo dài tới trên sofa hắn hôn hôn trầm trầm nhũ chặt mi thần sắc không quá đẹp nguyễn điểm có thể thấy tần ngộ bị bệnh nhật tử đúng là không nhiều lắm từ cao trúng khởi nàng nhiều là nghe nói tần ngộ lại xin nghỉ lạp tần ngộ lại đi nằm viện linh tinh tin tức hắn ốm yếu hình tượng cũng chỉ là ở nguyễn điểm trong đầu nào thứ thấy hắn không phải ngạo mạn lênh khốc có khi tuy rằng sắc mặt bạch nhưng cũng không gặp hắn ngã xuống quá nguyễn điểm sờ sờ hắn cái chán ngươi giống như phát sốt tần ngộ hơi thở mỏng manh như một tiếng hắn bắt lấy nàng ngón cái ngay sau đó từ sau lưng đem nàng cả người ôm càm lười biếng chống nàng hóng vai nàng sau cổ tản ra mát lạnh mùi hương thoang thoảng vị tần ngộ nhịn không được cọ, cọ nàng cổ dường như thần chí không rõ hàm hồ nói thật sự không thích hoa hồng sao nguyễn điểm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc cùng bất đắc dĩ tân ngộ nhắm mắt lại thong thả nói ta rõ ràng thấy quá ngươi trộm cho chính mình mua quá hoa hồng Kia đại khái là đã nhiều năm trước lễ tình nhân tân ngộ ở nàng làm công cửa hàng tiện lợi ngoại thủ vài tiếng đồng hồ tránh ở chỗ tối ngồi sổm bậc thang chịu đựng gió lạnh quất đánh hắn theo đôi nguyễn điểm nhìn nàng vào một nhà sắp vẽ mâu thiết kế cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng việc này nguyễn điểm chính mình đều mau quên mất nàng sửng sốt một cái trước mắt ngươi như thế nào cái gì đều biết tần ngộ thay đổi cái càng thoải mái tư thế gần sắt nàng lỗ thai tựa hồ còn thực vừa lòng ân hử một tiếng qua một lát nguyễn điểm nhận thấy được ôm nàng nam nhân tựa hồ ngủ rồi nàng từ hắn khống chế trung thoát ly ra tới nguyễn điểm từ hòm thuốc tìm điểm thuốc hạ sốt ra tới bẻ ra hắn cầm, thô bạo đem dược tắc đi vào lại cho hắn rót hai ngụm nước theo sau từ trong phòng ngủ ôm một giường chăn cái ở trên người hắn Mệt nhọc một ngày, Nguyễn Điểm rửa mặt, không thấy di động sau ngã đầu liền ngủ. Mười giờ trung liền ngủ rồi nàng, hoàn toàn không biết trên mạng phát sinh sự. Uống nhiều quá đạo diễn thượng mới bù, tích góp lợi hại có mấy ngàn điều nhục mạ hắn hoặc là Nguyễn Điểm bình luận cùng tin nhắn. Nhiều ngày trông chất cảm xúc ở cồn kích thích hạ trợt bùng nổ. Hắn nói được thì làm được, đương nổi lên một cái internet bình xịt. Đem những cái đó mắng hắn ngốc bức người toàn bộ đều mắng trở về, các người mới dừng bút. Hơn nữa cao điệu liền phát thật nhiều điều đấy bù đáp lại trào phúng điện ảnh người, hôm nay ngươi đối ta lạnh léo, ngày mai ta ngươi phản không dậy nổi. Đại tiểu thư giá lâm cái này điện ảnh, nếu bức ta liền đặt ở nơi này, 3 tỷ phòng bán vẽ khởi bước, thượng không đỉnh cao. Nguyễn Lao Sư chính là phòng bán vẽ thần thoại biết không. Nàng chính là tương lai ảnh hậu, chính là thật tinh mắt, chính là có thị trường kêu gọi lực, chính là lớn lên xinh đẹp kỹ thuật diễn hảo, các ngươi không phục không quen nhìn liền đi thắt cổ hảo đạo diễn lần này tử xem như thọc tổ hong vò vẽ Chào phúng thanh chửi rủa thanh đùn đùn kéo đến mười tám tuyến đạo diễn cũng dám nói loại này lời nói vô ngữ hắn như thế nào còn thế nguyễn điểm thổi thượng nguyễn điểm này liền bế lên tân đùi hai ba ba ba ba các người mới biết được nguyễn điểm cái gì đức hạnh sao nàng không hồng thời điểm mỗi ngày ôm hứa cảnh đùi nhân ra căn bản không để ý tới nàng bình luận không trở về điểm tán không trở về sau lại đỏ trở mặt không biết người lại đi ôm tân đùi đã nhìn ra Nguyễn Điểm lúc này là chuẩn bị dẫm lên tiểu thành Việt cùng đạo diễn thượng vị. Tổng kết, đạo diễn ngươi đã chết Nguyễn Điểm cũng đã chết. Đạo diễn men say phía trên, nếu không phải bởi vì muốn tuyên truyền tác phẩm, hắn đã sớm đem gửi bổ cái này rác rưởi phần mềm cấp tháo rỡ. Nhẫn mại nhiều ngày, hắn tóm được người liền chửi qua đi, ta xem ngươi mới đã chết, ta sinh hạ tới là vì làm ngươi tùy tiện mang sao. Tự cho là cơ trí ngốc bức vong hữu, mau cút ra ta vui sướng tinh cầu nguyễn điểm thật sự không nghĩ tới đạo diễn cùng vong hưu đối mắng cả đêm không mang theo ngừng lại thẳng đến sáng sớm tám giờ mới ngừng chiến này oanh oanh liệt liệt một hồi đối mắng đem nguyễn điểm cũng đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió nguyễn điểm đại khái liếc mắt tình hình chiến đấu không nghĩ tới đạo diễn sức chiến đấu như thế kinh người nàng người bộ bị người bạo có cùng phong mắng nàng người cũng có an ủi nàng fans nguyễn điểm đã sớm đóng cửa tin nhắn cũng sẽ không tự tìm không thoải mái đi xem bình luận nàng tổng cộng ôn lại không đến một phút đã đi xuống tuyến sau đó tiến toa lét rửa mặt, đổi hảo quần áo ra tới lúc sau, di động của nàng thượng nhiều một con sông Lily li hệ chặt tin tức, nhắc nhở nàng giữa chưa không cần quên phát sóng trực tiếp. Nguyễn Điểm thiếu chút nữa cấp đã quên, nàng đóng phim điện ảnh này hai tháng, lại là mất tích trạng thái, không phát thủy bù cũng không tham gia tổng nghệ hoạt động. Giang Lily li làm nàng khai cái phát sóng trực tiếp, xem như cấp fans phúc lợi. Nguyễn Điểm nghiên cứu trong chốc lát phát sóng trực tiếp phần mềm, chờ sơ thấu nên như thế nào sử dụng, mới tìm ra tay cơ cái giá điều chỉnh thử màn ảnh, sau đó đem chính mình lộn xộn đầu tóc cột vào cái gáy. Vừa qua khỏi 11 giờ, Nguyễn Điểm khai nàng trong cuộc đời lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Màn ảnh nàng để mặt mộc, không có khai bất luận cái gì lự kính tốt đẹp nhan, làn da mềm bạch tinh tế, môi sắc hiện ra một loại khỏe mạnh mân hồng. Nàng có chút cẩn thị, tới gần màn ảnh kia nháy mắt, kinh tâm động phách mỹ lệ đều bị phóng đại. Phong phát sóng trực tiếp tới chín thành đô là nàng phèn. X. Sinh thời cư nhiên chờ tới điểm tể phát sóng trực tiếp. Phong ngủ bố trí hảo ấm áp Nga. Hồng nhạc hệ quá đáng yêu lạc, ta còn thấy đầu giường phèn đưa hoa hoa. Tỉ tỉ ở nhà đều tinh xảo Mỹ lệ đâu, quả nhiên bất luận tiên nữ thế nào đều đẹp. Nguyễn điểm hiện tại đã có thể mặt không đổi sắp tiếp thu các nàng các loại cầu vùng thí. Phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ thật khi bay lên, bên trong còn có không ít vào nhầm thằng Nam, cho rằng chính mình vào nữ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp, còn thực vui sướng đã lâu chưa thấy qua như vậy xinh đẹp chủ bá, thằng Nam nhóm bắt đầu điên vật. Chủ bá là mới tới sao? Tà thao thật đẹp, suất nhiều ít lễ vật có thể thêm mẹ cha. Nguyễn Điểm đối mặt màn ảnh cũng không biết nên nói cái gì, nàng cơm chưa còn không có ăn, trước mặt bày phân chính mình mới vừa nấu tốt sủi cảo, nàng uống lên khẩu canh, sau đó nói, giống như có rất nhiều fan đều không quá lý giải ta tiếp đại tiểu thư kia bộ điện ảnh. Ân, kỳ thật ta cảm thấy kịch bản thật sự rất thú vị, các ngươi hẳn là sẽ thích. Còn có a, đạo diễn người cũng thực hảo, ở phim trường đều không phát giận bạn trai sao thật sự không có các ngươi không cần tin trên mạng những cái đó lung tung rối loạn thái tiếng đặc biệt là ta cùng tần ngộ không có khả năng không thể nào nguyễn điểm lục tục nói xong những lời này lại ăn hai cái sủi cảo bụng mới có điểm chắc bụng cảm nàng rối người đang định tiếp tục cùng fans nói chuyện phiếm khi phòng ngủ môn bị người vặn ra nam nhân quang minh chính đại đi vào tới tái nhợt sắc mặt huệ phải không có gì biểu tình An qua sau lại hảo hảo ngủ một giấc tần ngộ khí sắc nhìn qua so tối hôm qua khá hơn nhiều. Hai người tầm mắt đụng vào cùng nhau, Nguyễn Điểm chưa kịp dùng tay ngăn trở màn ảnh, Tần Ngộ đã muốn chạy tới nàng bên cạnh người. Trong thanh âm có nồng đậm ủ rũ, Toa lét ở đâu? Làn đạn lập tức tạc. Bình luận xoát đẩy phòng phát sóng trực tiếp. Một loạt tiếp theo một loạt ngoạ tảo. Nguyễn Điểm chính mình cũng tưởng nói ngoạ tảo. Nàng cho rằng Tần Ngộ có thể ngủ đến buổi tối, sáng sớm như thế nào kêu đều đều không tỉnh. Không nên tỉnh thời điểm lại cứ tỉnh ngủ. Nguyễn Điểm buột miệng thốt ra một cái lăn tự còn chưa nói xong, tần ngộ lại nói, thấy. Toa lét môn cách âm hiệu quả không tốt lắm, tiếp theo đó là bên trong chuyển đến tiếng nước. Nguyễn Điểm một chương mặt già chín. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp chính là đại hình sự cố hiện trường. Nàng căng ra đầu tiếp theo đối mặt phần nói, a, chúng ta tiếp tục. Kế tiếp ta tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó chính là đi tham gia liên hoan phim lạc, có thể hay không lấy thưởng, ta đều có thể tiếp thu Nhưng vô luận nàng nói lại nhiều, làn đạn bình luận toàn bộ đều cùng tần ngộ có quan hệ. Đó là tần ngộ đi. Ở chung ô ô ô Tự sát đi bạch bạch. Tần ngộ là cái gì có hại rất rưởi, treo cao không nổi chúng ta điểm tể. Mẹ ngươi, ở chung hàng ngày gì đó thật mà ta. Nguyễn điểm tưởng quan phát sóng trực tiếp. Làm quá thất bại. Nàng điểm phía trên đóng cửa cái nút, sau đó xoay người lại đối mới vừa rửa mặt xong tần ngộ nói, ngươi liền không thể lăn trở về cách vách chính ngươi hang ổ đánh răng rửa mặt sao? Tân ngộ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, ngươi đều thoát qua ta quần áo, ta như thế nào không biết xấu hổ cùng ngươi khách khí đâu. Ta khi nào thoát qua ngươi quần áo, kia chỉ là áo khoác mà thôi, ngươi không cần ngậm máu phun người. Tân ngộ thật dài nga thanh, trầm mặc sơ qua, hắn nói tiếp, kỳ thật quần ngươi cũng nên cùng nhau khởi, ngươi thật muốn đối ta thế nào, ta cũng là sẽ không phản kháng. Nguyễn Điểm, ngươi đi tìm chết, chạy nhanh đi. Chương 87 chương 87 chương 87 nguyễn điểm đem tần ngộ từ chính mình trong nhà đuổi đi ra ngoài tối hôm qua thấy hắn phát sốt kẽ xỉu hảo tâm thu lưu hắn ai biết người này sáng nay liền lấy oán trả ơn đương trường thọc đao nguyễn điểm xem như thấy rõ ràng nàng cùng tần ngộ trải qua này tao hoàn toàn giải thích không rõ tần ngộ kỳ thật còn ở phát ra sốt nhẹ khí sắc cũng không đẹp lấy thượng chính mình áo khoác bị nàng từ phòng ngủ một đường đẩy ra ngoài cửa hắn không khí không bực cùng nàng nói qua hai câu lưu manh lời nói thấy nàng bị sặc mặt đỏ bộ dáng tâm tình liền hảo lên về đến nhà tần ngộ tùy tiện nấu chén mì lại phá lệ ngoan ngoan ăn xong rồi dược cả người nhìn qua vẫn như cũ lười quyện thiêu còn không có lui hán đầu vẫn như cũ nặng nề cuốn lên chăn đem chính mình buồn lên tiếp theo đã ngủ hào môn trong vòng một đinh điểm gió thổi cỏ lay đều truyền ồn ào huyên áo lần đến các góc nếu nói phía trước còn có top năm top ba người không quá tin tưởng tần ngộ cùng nguyễn điểm cấu kết không tin tần ra sẽ làm nguyễn điểm vào cửa trải qua mấy ngày này quan sát nguyễn điểm cùng tần ngộ giống như là thật sự đang nói luyên ái Tần gia giống như cũng không có gì động tác, đối đại nhi tử hôn sự mặc kệ không hỏi, không tính toán đụng đánh với đường, tùy hắn tự hành quyết định. Nguyễn Điểm mới hạ chi đầu, lại bay lên cao chi. Tuy nói đều biết lúc trước Nguyễn Điểm cùng Chu gia nháo thật sự khó coi, nhưng vẫn là có không chịu nổi tịch mịch người chạy tới hướng Chu Tiểu Kiều hỏi thăm chi tiết. Chu Tiểu Kiều tự nhiên là làm bộ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Những người đó liền cảm thấy Chu Tiểu Kiều là ở làm bộ làm tịch, trong lòng ẩn ẩn bất mãn, ngoài miệng đảo cũng không nói gì thêm. Chu gia thế nhược, gần chút thời gian công ty chạm hướng một hàng lại hàng, sớm đã không phải năm đó như mặt trời ban trưa chu ra, mà chu tiểu kiều hiện giờ cũng thật sự không tư cách ở các nàng trước mặt ngạo khí. Nàng trong tay đắn đo về điểm này cổ phần đã sớm không đáng giá tiền. Chu mẫu mấy ngày nay vì công ty sự tình buôn ba bận rộn, vội sức đầu mẻ chán, nhưng mặc cho nàng kéo xuống mặt đi cùng thẩm Sá tự mình nói, thẩm ra cũng không có bất luận cái gì muốn hỗ trợ kéo một phen y tứ. Chu mẫu cấp khỏe miệng khởi phao. Thật vất vả mới đưa công ty ổn xuống dưới, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, trăm triệu không thể lại ra bất luận cái gì sai lầm. Chu mẫu mệt nhọc mấy tháng, ở nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, mơ hồ có chút phiền chán chỉ biết khóc sức mướt đại nữ nhi. Công ty xảy ra chuyện, nàng cũng chỉ sẽ khóc. Khác vội cũng giúp không được, chỉ biết thêm phiền. Chờ chu mẫu nhàn rỗi xuống dưới rất nhiều, mới có không để ra nghi vấn, tiểu kiều, ngươi cùng thẩm xá ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì lúc này hắn chính là nửa điểm tình cảm đều không có cho chúng ta giao lưu làm thực tuyệt tình chu mẫu không tin chỉ là đơn giản xung đột chu tiểu kiều vốn đang tưởng tùy ý ứng phó qua đi đối tượng mẫu thân sắc bén hai chóng mắt nàng nắm khẩn ngón tay bỗng nhiên chi dàn cũng có chút không dám nói dối nàng buông xuống đôi mắt nhắm miệng không ngôn ngữ chu mẫu cả người nhìn qua đều dàn mua rất nhiều biệt thự trong lâu chống không nàng cả đời này cường thế hiếu thắng cùng trượng phu quan hệ không phải quá hảo nhưng cũng tạm thời có thể quá đi xuống Hai từ sự, công ty sự, làm nàng càng đau đầu. Nàng mơ hồ có điều phát hiện, nàng tự cho là thuần lương thiện ý đại nữ nhi giống như không phải nàng trong tưởng tượng dáng vẻ kia. Chu mẫu chợt mở hai tròng mắt, ngươi là muốn cho ta đi hỏi thẩm xá sao. Chu tiểu kiều đỏ mắt, dùng móng tay véo véo lòng bàn tay, tự biết những lời này một khi nói ra, khẳng định chiếm không được hảo. Chu tiểu kiều đón mẫu thân sắc bén ánh mắt, trong lòng căng thẳng, theo sau thấp giọng nói, ngài đừng đi hỏi hắn, là ta đã làm sai chuyện. Nàng vẫn là nói dối, mẹ, là ta có một hồi cấp thẩm xá ca ca hạ dược, làm hắn phát hiện. Chu mẫu mở to hai mắt nhìn, ngươi cho hắn hạ dược. Chuyện khi nào? Chu tiểu kiều cúi đầu không nói. Chu mẫu hơi chút tưởng tượng, liền đoán được nhật tử, nàng cắn răng hỏi, ba năm trước đây, có phải hay không? Nàng khí đứng lên, rốt cuộc ngồi không được. Đời này chưa bao giờ như thế cao giọng cùng nàng nói chuyện qua, chỉ vào nàng nói, ngươi như thế nào cũng làm khởi loại này bất nhập lưu sự lúc trước đừng nói là nàng những người khác cũng đều tưởng nguyễn điểm làm việc này bởi vì chuyện này nguyên bản đối nguyễn điểm không quá vừa lòng chu mẫu đối nàng ý kiến càng sâu dùng loại này hạ tiện thủ đoạn đi được đến nam nhân thực sự cho bọn hắn chu ra mất mặt chu mẫu trăm triệu không nghĩ tới làm chuyện này người thế nhưng sẽ là nàng lấy làm tự hào đại nữ nhi nàng trước mắt mạo tinh quang đỡ bàn trà mới miễn cưỡng chẳng được khí nửa ngày nói không nên lời lời nói tiểu kiêu ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi chu tiểu kiều khóc lóc tiến lên đi đỡ nàng bị chu mâu chậm rãi đẩy ra hơi thở mong manh nói chuyện ta muốn lên lầu lẳng lạo chu tiểu kiều biết mâu thân đây là sinh khí nàng nhỏ giọng khột khí nói mụ mụ ta lúc ấy cũng chỉ là bởi vì quá thích hắn chu mẫu không có trả lời náo nhân đau lợi hại chu tiểu kiều một người đãi ở phòng khách vừa kinh vừa sợ nàng lau lau nước mắt giống bắt lấy cứu mạng dơm dạ giống nhau bắt lấy di động của nàng sau đó cấp thẩm xá gọi điện thoại mới đầu vẫn là bí thư tiếp công kỳ hồi phục, Chu tiểu thư, thẩm tổng ở mở họp, chỉ sợ không có biện pháp tiếp ngài điện thoại. Chu tiểu kiều úng nói tốt. Một lát sau, nàng hãy còn chưa từ bỏ ý định, tiếp theo lại đánh hai cái điện thoại qua đi, còn đều là bí thư tiếp nói chuyện khách khí mới lạ. Chu tiểu kiều cảm xúc có chút hỏng mất, nàng cảm thấy thẩm xá sẽ không lại để ý tới nàng. Điện ảnh chút xong, Nguyễn Điểm học tập kế hoạch lại để thượng nhật trình, nàng lúc này còn cố ý bao cái lớp học bổ túc, nàng tin tưởng vững chắc cần khu đủ thông minh năm đó tiếng anh nàng cũng không phải gặm xuống tới, chỉ cần công phu thầm, toán lý hóa không nói chơi. Nguyễn Điểm mỗi lần đi đi học đều sẽ mang cái khẩu trang, nàng đại khái là lớp học nhất không có tồn tại cảm đồng học. Mỗi lần điều nghiên địa hình đến, ngồi ở góc vị trí, vùi đầu học tập. Hợp với thượng hơn phân nửa tháng khóa, Giang Lily ly đều xem không. Đi qua, ngươi sẽ không thật sự phải làm cái học bá đi.